t r ư n nghìn b chín m đại du quan t r ư n nghìn b chín m đại du quan đường hạo ăn một hút gà lại đi đã cho thế trưởng lao thêm một cái lòng tuổi liền mang theo phượng nương còn có một vị di nương về tới dịch châu thương khung hiệu từ xê xong sau đó thì không có đ ỉ n h chỉ ở trên biển tuần hành ụ tàu bên trong mới thuyền đang đốc tạo đường hạo đem việc này kế giao cho ngô thông hắn trời sinh thì thích đại tháp đại hải cùng thuyền có hắn ở đây vạn sự không lo vui sướng gia đình đời sống không hề có kéo dài bao lâu đầy trời đều là theo phương bắc bay trở về ngông trời lúc thiên sứ cũng liền đến rồi đường hạ o tiếp nhận bắc đình đô hộ phủ phần lớn hộ tây trí hàm hải một vùng nam đến thiên sơn nay một mảnh thổ địa cũng tại đường hạ o chị hạ ý chỉ xuống thì không sống nổi ra làm quan bắc đình rất rõ ràng không phải một n ă m giới có thể trở về đường hạ o trước kia đối với ly biệt thấy vậy rất nhạt bây giờ trở nên rất thương cảm trước khi đi lôi kéo lý huyện thanh tay nói lần này đi bắc đình n h ậ n trước nhiều thì ba năm t r ở ít thì hai ba năm n g ư ờ i ta một tại bắc hải một tại nam cương thiện từ c h â n trọng đi nếu tại nam cương không đắc ý thì hồi trưởng an lý huyện thanh sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh lôi kéo đường hạ ống tay áo run g i ọ nói ngài nếu cảm thấy lần này đi không ổn không bằng không tới chúng ta liền đi trong biển ở chỉ cần ngài còn sống vạn sự nhi đều dễ thương lượng đường hạo xoa nhẹ một cái mặt đem lý huyện thanh cái mũi nhấn rồi một chút tức giận nhi nói bầu không khí mất giáo ta còn trông cậy vào ngươi kể một ít ruột gan đứt từng khúc đến ấm lòng người ai suy nghĩ ngươi này chỉ toàn khuyến khích ta đi làm đạo binh không có ý nghĩa nói xong cũng tại phu đầu người trên nặng nghề xoa nhẹ hai lần cưới lên đại mã liền lên đường hắn hiện tại đã không phải là thủy sư thống lĩnh tự nhiên không có sử dụng quân hạm tiễn chính mình về nhà quyền lợi tất nhiên hắn thì thiếu kiên nhẫn cây chậm dại thuyên quân vật kia quá nguy hiểm liền tiến vào mai lâm cổ đạo mai lâm cổ đạo là một cái tĩnh mịch cổ đạo rộng chẳng qua đại nhị đại học năm hai cao thấp nhất nô tảng đ á lắt thành r ồ i cổ kim thời gian tinh tế còn nhỏ theo trong khe đ á dài đi ra cổ đạo hiện xanh nhìn qua có chút trẻ tuổi cổ đạo hai bên nhi cây cối rất nhiều tập trung nhìn khá nhiều mát mẻ cây cối cao lớn cứng cáp khí độ phi p h ẳ n g trong c h è o sáng khe thủy phát ra thật nhỏ tiếng vang có thể uống có thể rửa ra mai lâm cổ đạo lại đi gần trăm d ạ m địa đã đến giang tây nam đạo đại du quan làm đường hạo một nhóm đuổi tới quan ở dưới lúc lúc này thành quan đóng chặn nơi này là hoàng chủ đồn binh g i á nơi trước kia là phòng bị phùng ương phản loạn bây giờ tại phòng bị đường hạo đây không phải chê cười hơn sáu tinh nhuệ nhất h u y ề n giáp binh đồn trú tại nơi này chính là mục đích này h u y ề n giáp binh thống lĩnh còn bàn tiếng nếu đường hạo lĩnh nam thủy sư dám có di động bọn hắn ngay lập tức sẽ dọc theo mai lâm cổ đạo xuôi nam săn bằng d ị c h châu h u y ề n giáp quân thống lĩnh bình thường đều là xuất từ đoàn trí huyền ra đoàn ông trước kia chính là tại ngọc hoa sơn thư viện học tập hiện tại cũng không biết phân phối đi nơi nào huyện giáp quân luôn luôn đúng đường hạo lĩnh nam thủy sư ôm lấy ý từ đoàn trí huyền sau khi qua đời thì càng hết rồi lui tới đoán chừng cũng đúng thế thật lý trị sách lược hắn đến nay từ trước đến giờ đều là đem hai cái nhà của không đối phó băng đặt chung một chỗ cho rằng như vậy an ổn nhất nơi này thống lĩnh cũng không biết là ai đối với đường hạo lệnh bài chẳng thèm ngỏ tới chỉ nói muốn nhập quan nhất định phải đợi đến ngày mai g ạ gãy đây cũng không phải làm khó ai huyền giáp quân cứ như vậy chết đức hạnh để bọn hắn biến báo một chút đây giết bọn hắn còn khó đến hiện tại bọn hắn đốc lương quan hay là cứng một bộ mặt chết muốn hạ kê cho bọn hắn gạo mặt trắng muốn trở mặt tất cả đại đường huyền giáp binh chỉ có ba vạn một không nhiều không thiếu một cái chết một cái dự bị một đây là đại đường duy nhất một chi cần chấp dịch đến năm mươi tuổi tròn quân đội đường hạo tại cái khác quân đội có thể diêu võ dương oai nhưng ở h u y ề n giáp binh trước mặt thật sự là không có bao nhiêu mặt m ũ i chẳng qua trên thành những k ê u h u y ề n giáp quân cũng không có đem sự việc làm tuyệt theo đầu tường đưa tiện đến mấy đại sọt hạt cây mô vàng vàng nhìn thì không đói bụng nô thông cắn răng đem những thứ này hạt cây mô sắp xếp gọn theo h u y ề n giáp quân sĩ tốt chỉ dẫn phương hướng sờ soạn hướng miếu sơn thần đi đến mặc dù nghe nói chỗ nào là một tòa miếu hoang nhưng mà có phiến ngói tre thân nhi dù sao cũng so ngủ ở đất hoang trong mạnh đường hạo cắn răng miễn cưỡng ăn nửa cái thì dự định nướng nóng lên ăn nô thông xuất ra thịt kho c ù n g ư ớp gia vị tốt ngư nói với đường hạo tướng quân ngài nuốt không trôi này hoàng mô một h ì không cần miễn cưỡng hay là ăn nhà ta thứ gì đó đi cùng những người này trước mặt nhi không cần thiết làm bộ làm đ o à n chính mình đường hạo tìm một con gà kéo xuống một cái đùi gà nhi liền đem còn lại thịt gà phân cho bên cạnh nhi hộ vệ chính mình cầm cánh cây mặc đùi gà nhi nướng một trận gió chia tay rồi đến đường hạo cầm tay áo che một chút con mắt và trận kia quái phong qua đi hắn phát hiện chính mình xuyên ở trên nhanh cây đùi gà nhi hết rồi hướng trong đống lửa xem xét cũng không có những hộ vệ khác cũng tại miệm lớn nhai lấy không ai phát hiện tướng quân dơ một không cành cây đang s ư ứ n g sở đường hạo đem cành cây q u o n ra p h o n g nghỉ trống lên nói tiểu miêu mau chạy ra đây bao lớn hải tử sao vẫn lặn như vậy b ư ớ n g mình không ra sư phó nói chúng ta chỉ có thể hành tẩu trong bóng đêm không thể để cho người khác trông thấy hướng uống đông hải thủy mộ t ú c thương n ô sơn mới là chúng ta nên theo đuổi Trước 1391, tín. Trước 1391, tín. trong tiên ngươi sư lưu phương ích, phúc, cả cùng ấn ấn nghe hắn nhà hứng ngày sin Khỏi phải phụ vô ở đây chó ma h ư ớ n g uống đông hải thủy đông hải thủy là mặn uống nhiều hai cái sẽ chết người vội vàng tiếp theo về sau liền theo ta đừng nghe ngươi kia sư phó lời nói đường hạo đứng ở dưới mái hiên sông tiểu miêu h ồ hắn chính là chê ngươi tại bên người nhi đi theo phiền những ngày này ăn đau khổ à. khuê nữ nhi nên ngồi x e ngựa không nên ngồi xà nhà thượng hạ đến đây đi lập tức liền muốn tìm nhà chồng lập gia đình đến bây giờ á o cưới còn chưa rơi vào à. chạy ngược chạy xuôi làm sao có thời giờ t h e o hoa bóng người loại lên một mặt mày xám xịt tiểu nha đầu thì xuất hiện tại đường hạo trước mặt tóc dối bởi trên người còn màu lục tử thì bẩn t h i u cầm trong tay một đ biết chứ c h ỉ muốn khóc đường hạo cầm r a khăn giúp đỡ tiểu miêu nhi lau mặt càng lau tiểu miêu nhi nước mắt trên mặt thì càng nhiều đứa nhỏ này ăn ngư luyện võ tập tính nhi còn là tiểu cô nương tập tính nhi một người tại đại đường dạo chơi rồi hơn một năm chịu không ít khổ bây giờ nàng trong mai lâm cổ đạo gặp được người được ra thân cận cảm giác tăng nhiều có thể lại lo lắng đường hạo lờ đi chính mình lúc này mới trốn ở trên xà nhà nhìn lén đang nghe đường hạo như nhứ lại nhà yêu thích ở đâu còn nhịn được nước mắt vừa chảy ra đến liền thành một con sông có ánh mắt nhi ngô thông trước mặt tiểu miêu nhi trải rộng ra rồi một tấm rất lớn vải dầu lý huyện thanh cho chuẩn bị ăn uống từng loại đặt ở vải dầu bên trên khỏi phải xem nhẹ nàng tiểu cô nương này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại năng lực ăn nhiều đồ như vậy bọn gia tướng không có một chuyện cười ngược lại nói tiểu miêu nhi ăn không có ở nhà lúc nhiều tiểu miêu nhi ăn no rồi ngượng ngùng hướng đường hạo nở nụ cười thì nhảy lên lên xà nhà tiểu cô nương từ phía trên cầm xuống rồi một khung lớn bao vây phóng ở trước mặt hắn lúc này ngô thông đã đem nước tắm lốc tốt rót vào một đại một bùn thì cho tiểu miêu nhi bưng đến trong thiên đ i ệ đi lớn tiếng hô hào tiểu miêu tiểu miêu cầm đổi tắm giặt quần áo sôi nổi liền đi rồi thiên điện tắm rửa đường hạo nghi ngờ mở ra tiểu miêu cho bọc đồ của hắn hắn cũng nghĩ xem xét tiểu miêu rốt cục góp nhặt bảo bối gì một k h ỏ a vô dụng hạt trâu bảy tám mai ngân tệ một con mạ vàng châm cải tóc hay là đồng một khó coi bút b ê vải xem xét chính là tiểu nha nhi xuất phẩm một tràn đầy nét cổ xưa nhẫn ngọc còn có một viên hoài hóa đại tướng quân ấn chờ chút t ư ớ n g quân ấn đường hạo mau từ trong ngực ra móc chính mình hoài hóa tướng quân ấn hai tướng so sánh sau đó phát hiện chính mình so với người ta thiếu một cái bệnh ạ n đầu thú đem đại ấn lật đi tới nhìn một chú họ đoàn hoài hóa đại tướng quân trừ gia đoàn hòa còn có thể là ai chẳng thể trách hôm nay đại du quan cửa thành đóng chặn nguyên lai là tướng quân ấn mất đi cái này thú vị rồi đoàn hòa ngay tại đại du quan chẳng thể trách đầu tường nhìn không thấy hắn lá cờ nguyên lai là hết rồi đại ấn ha ha tiểu miêu nhi thực sự là một cái hảo hai tử ngô thông tiến đến đường hạo bên cạnh nhi thấy tướng quân không ngừng chơi một phương ấn tín thì hỏi ra này không giống như là ngài ấn tín a nhiều một đầu thú đường hạo đem kia phương ấn tín đặt tại trên tay liếp mắt nhìn nói với ngô thông dĩ nhiên không phải tướng quân của ta là đoàn hòa một đ ê m bản thân mệnh căn tử cũng vứt bỏ hoài hóa đại tướng quân thật đúng là h i ể u thấy nô thông à ngươi cảm thấy chúng ta ngày mai vào thành hỏi đoàn hòa muốn chút gì tốt đâu nghĩ kỹ bình thường đổ vật chúng ta nhưng nhìn không lên nô thông quệ miệng khinh thường nói đoàn ra là có tiếng nhi keo kiệt hắn ra có thể với lại đoàn lão công gia đ ổ n g lộc cũng cứu tế rồi bộ hạ của mình chính mình ăn chấu nuốt cám trường an thành người nào không biết chẳng qua tướng quân hắn ra lão binh có thể là có tiếng lợi hại một hồi trước giết võ nhà ta liền bị người ta đánh cho vô cùng thảm lão lại trong nhà nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể đứng dậy nhi thì này lão lại còn nói người ta lưu lại tay nếu không nhà ta hỏi hắn muốn mấy hộ lao binh đến hắn ra gánh vác quá nặng nhà ta giúp nắm tay nhi chấn an mấy hộ lao binh cũng là cái kia đường hạo gật đầu nói xác thực như thế mắt thấy dũng sĩ thời gian qua t h ể lương tướng quân ta thì nhìn không được có thể giúp đỡ nắm tay liền giúp nắm tay đồng bào tình nghĩa cần phải có đến lúc đó nhiều muốn mấy hộ cho đoàn gia tiết kiệm một chút tiền lại nói kêu đoàn gia sư tử đá phía trên đều mặc cỏ sáng sớm hôm sau ánh nắng đầy đất đường hạo sau khi rửa mặt sốc lên lồng ấ p cầm hai cái bánh bao thịt vưng một bát cháoãng nổi ở trên tảng đá bắt đầu ăn. đứng xếp hàng cầm thức ăn của mình đúng lúc này một hồi tiếng vó ngựa rồn rập chuyển tới đại hồ tử đoàn hòa con mắt đều đỏ xa xa nhi đoàn hòa thì ô m nắm đấm lớn c ư ờ i nói đoàn mộ thất lệ à tối hôm qua nên mời đường huynh vào thành bất đắc dĩ quân hữu kỷ h u y ề n giáp binh sông nghiêm mặt trời lặn đóng cửa đạo này quân hữu kỷ đoàn mỗ là tuyệt đối không dám phá hoại còn xin đường huynh rộng lòng tha thứ đường hạo gãi ra đầu nói với đoàn hòa tiểu đệ tại trường an liền xem như hoàn k ố rồi chúc ít cũng không trở thành đường đoàn huynh như, như lâm đại ca ngươi phòng bị linh nam không sai nhi phòng tiểu đệ là sao cái ý nghĩa ta hiện tại muốn đi Bắc Đỉnh. lẽ nào ngươi liền phải đem huyền giáp quân thu xếp đến an tây hay sao đoàn hòa há to miệng nhi lung tung nói không có quan hệ gì với ngươi dư huynh hôm qua vô ý đem ấn tín mất đi hiện tại đang tìm đem thành trì cũng lật ra mấy lần hay là không thấy t â m hơi chương một nghìn ba trăm chín mươi hai rừng hồ dương chương một nghìn ba trăm chín mươi hai rừng hồ dương đường hạo xoa xoa cổng kề ngực lý biên nhi phóng hai cái ấ n tín quả thật làm cho người không thoải mái hắn đồng tình nói với đoàn hòa đúng là một đại phiền tại à trước kia dãy núi ta nam thủy sư ẩn tín thì cho k u y ể n tử cầm lấy đi tại heo trên mông con giấu kết quả cồn hà trong không tìm được tiểu đệ bị nương nương mắng thật thê thảm tại mặt trời đầu dưới đ ấ y dòng dã đứng hai canh giờ vô cùng thê thảm à đoàn hoa giật mình nhìn đường hạ o nói ngươi đem ấn tín đưa cho nhà ngươi em bé làm đồ chơi đúng vậy à nương nương lại lần nữa cho ta phát một đoán chừng ngươi cũng giống vậy cùng lắm thì hồi kinh bị bệ hạ chửi mắng một trận nhiều nhất đánh hai đánh vậy một phá con dấu vứt đi thì mất đi không coi là đại sự đoàn hoa cười khổ nói huyền giáp quân cùng lĩnh nam thủy sư khác nhau a đây là bệ hạ tự mình thành lập hoài hóa đại tướng quân ấn chính là quân ta chỉ huy nhánh đại quân này vào ngũ đố tư mã chỉ cấp rồi hai ta ngày đi tìm mặc dù bệ hạ còn không đến mức chặt đầu của ta nhưng đoàn ra mặt mũi lần này liền bị ta mất hết ca ca ta tự sát tâm tư cũng có trở về tìm xem bẫy bếp bên cạnh vạc nước phía sau tìm khắp nơi tìm nói không chừng đã tìm được nếu ngươi tìm không thấy thì giao cho tiểu đệ ta đi tìm bảo đảm sẽ tìm được bao lớn ít chuyện về phần tìm cái chết đường hạo đại đại liệt liệt phất phất tay đoàn hòa con mắt đột nhiên sáng lên ông q u y n ó i ca ca ta thật sự là không có cách nào có thể nghĩ rồi liền mời huynh đệ giúp ca ca một chút vô cùng cảm kích ta về sau có dùng đến ca ca chỗ cư mở miệng ta lao đoàn thiếu ân tình của ngươi nhi chuyện nhỏ về phần như vậy trịnh trọng việc sao ngươi nếu đem lần trước đánh dậy núi ta nam thủy sư kia năm mươi cái lao binh đưa cho tiểu đệ bảo đảm ngươi vạn sự không lo đoàn hòa đột nhiên ghì ngược cương hung tận đường hạ nói hẳn là chuyện này là ngươi làm thiếu hoan của người hôm qua ta còn đang ở mai lâm cổ đạo thưởng thức cảnh ở đâu hỏi ngươi muốn người chính là cảm thấy kia năm mươi cái lao binh đi theo ngươi quá thua lỗ tốt như vậy thân thủ lại cả ngày ăn chấu nước tám thời gian lâu dài ai còn cho ngươi hiệu mệnh những lời này đem đoàn hòa sắc mặt nói âm tình bất định nhiệm vụ của hắn chính là nhìn chằm chằm đường hạo tại lĩnh nam nhất cử nhất động tự nhiên hiểu rõ đường hạ hành trình trên thực tế đường hạo theo lĩnh nam ra đây là hắn biết rồi hôm qua đường hạo đúng là mai lĩnh cái này không có gì tốt hoài nghi thế nhưng hắn làm sao dám đánh dạng này c a n đoan thì nhất định năng lực tìm về ân tín h u y ề n giáp binh đóng dấu thế nhưng tại nặng nề g h dưới hộ vệ đoàn hòa không tin trên thế giới này còn có người có thể tại h u y ề n giáp quân trong doanh trại bên cạnh tới lui tự nhiên hắn vẫn cho là là nội ứng hiện tại trong phủ đệ nha hoàn nô buộc đang từng cái nhi chịu đựng ngũ đố tư mã đề ra nghi vấn ngay cả tiểu t h i ế p của hắn cũng không ngoại lệ một lời đã định chỉ cần các ngươi tìm thấy ân tín ta ngay lập tức cho phép kia năm mươi cái lao binh gỡ giáp về phân bọn hắn năng lực không thể vì ta không đánh cái này c a m đoan đoàn hòa cắn răng đáp ứng đường hạo điều kiện không có ý định để ngươi buộc bọn họ ngươi chỉ cần để bọn hắn n g ủ lại tại đường ra trang tử là được được hay không được đó là chúng ta ra sự t ì n h không có quan hệ gì với ngươi ngươi dự định làm sao tìm được từ nơi nào tìm ta cái này an bài cho ngươi đoàn hòa hay là mười phần hoài nghi lúc này đường hạo nói hết lời thì từ trong ngực lấy ra hoài hóa đại tướng quân ấn cho đoàn hòa đưa tới mà cũng ngay lúc đó kim trúc tiên sinh tại người lâu lan mộ trong vùng đảo ra rồi thật là nhiều người chết trong đó có một bộ nữ thi khuôn mặt thế mà sinh động như thật mặc lộng lấy c ầ bảo lẳng lặng nằm ở nguyên một tiết nhi hồ dương mục đào ra trong q u a n mục khuôn mặt bình tĩnh kim trúc tiên sinh cầm b á n c h ạ y nhỏ nhẹ nhàng quét xuống rồi cỗ kia nữ thi trên mặt cho bụi quan sát một lát nói với địch nhân kiệt cô thi thể này đã chôn ở chỗ này chỉ ít hai ngàn năm rồi lại có thể bảo tồn hoàn mỹ như vậy xác thực hiếm thấy mà bước nhỏ sinh còn nói đây là thiên dân không thể không có kính người tới đem quan tài lại lần nữa đ ị n h tốt v u i lấp tốt chúng ta đúng tiên dân làm tồn lòng kính sợ sau đó cũng thế hắn hai cái đệ tử đi lên phía trước nhìn nằm ở trong con mục nữ thi hỏi kim trúc tiên sinh tiên sinh chúng ta ở chỗ này đào ra thi thể không xuống mười bộ vì sao chỉ có như thế một bộ có thể bảo tồn được như thế hoàn chính kim trúc do dự một chút sau đó mới nói trong này cần điều kiện rất nhiều nhưng lão phu cho rằng quan trọng nhất một cái điều kiện chính là p h ú cấm kim trụ tiên sinh ở chỗ này bận rộn một đại đội kỵ binh lại tại một mặt khác nhi trên sườn núi bận rộn là trên thế giới này có đủ nhất lực phá hoại một đám người mở ra phần mộ trên gỗ đối bọn họ tới nói đều không phải là việc khó nhi bọn hắn làm rất thuật tay gợn sóng bình thường liên tục không dừng lại đây là quân ngũ trên g dỡ bỏ địch nhân công sự tiêu chuẩn thủ pháp nhanh chóng mà hữu hiệu địch nhân kiệt không nghĩ tới mộ mặt trời sẽ là như thế khổng lồ thế mà chiếm cứ tất cả trên núi tháo ra hồ dương vật liệu gỗ đã đóng được giống như núi lúc này mới chẳng qua bóc đi hai tầng mà thôi theo tứ hỷ nói dạng này vật liệu gỗ t ầ n g trí ít còn có năm tầng mới biết nhìn thấy chủ mộ thất nhìn thấy trước mặt trồng chất như núi vật liệu gỗ địch nhân kiệt n h ữ n mày những người này vì kiến tạo mộ thất thế mà chặt cây rồi như vậy nhiều hồ dương cây lâu lan bây giờ thành rách nát khắp chỗ nơi nói không chừng thì cùng bọn hắn tủy tiện liền xem như không có lần này mất tích sự kiện bọn hắn đồng dạng sẽ bị hạt cắt cho kỹ chương một nghìn ba trăm chín mươi ba biết nghe lời phải chương một nghìn ba trăm chín mươi ba biết nghe lời phải tiếp tục hủy đi ta muốn nhìn lý biên nhi rốt cục trôn lấy cái dạng gì cao quý người lão tử muốn đem hắn đốt thành cho bụi địch nhân kiệt trở nên phẫn nộ bọn không do thiếu niên này v ò n g nguyệt quế vào vì sao như thế nổi giận giáo ý tay khẽ vây ngay lập tức lại có một đội nhân mã gia nhập thành trừ vật liệu gỗ đội ngũ vật liệu gỗ quá nhiều rồi bận rộn đến rồi ban đêm cũng chỉ lột ra b ố tầng ban đêm về đến lâu lan thành trình đốn bận rộn cả ngày tất cả mọi người cảm thấy rất mỏi mệt dùng cơm tối sau đó liền chui vào trong lều vải đi ngủ ngủ đến nửa đêm cậu tử đông nhiên ngồi dậy tỉnh lại ngủ say địch nhân kiệt hai người nghiêng lỗ thai lắng nghe tối nay trong tiếng gió sen lẫn tiếng người cái này tiếng khóc sen lẫn tại trong gió đêm vô cùng rõ ràng làm địch nhân kiệt xông ra lều vài lúc hai đội kỵ binh đã đánh lấy bó đuốc cấp tốc hướng mộ địa bọc đánh quá khứ địch nhân kiệt chở mình lên ngựa hứa kính tông lôi kéo ngựa của hắn cương nhỏ giọng nói chờ đến có kết quả lại đi ngươi nếu xảy ra chuyện ngươi cái đó lòng dạ hẹp hỏi sư phó sẽ đem lời trên mặt đất không ngừng d i ã bước chờ đợi kết quả báo tin kỵ binh vô cùng sắp trở về rồi bắt được ba người đều là lao đầu bọn hắn đang khóc b á i tổ tông thấy chúng ta hiện ra bị vây chặt các ngươi làm tức giận thái dương vương chắc chắn gặp đáng sợ nhất trừng phạt bao cắt đen đem từ trên trời giang xuống sẽ đem tất cả người đều vùi lấp tại đống cắt đen phía dưới sẽ nói đại đường lời nói trưởng lão tương đối ít thấy địch nhân kiệt cười h í p mắt nghe xong rồi hát phong trưởng lão lời nói nhường tùy tùng cho trưởng lao cho ăn một chút nước hắn chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới có quỷ thần lâu lan hát phong trưởng lao nói chuyện hắn một chữ đều không tin. thái dương vương sự việc chúng ta sau này hay nói ngày mai lúc chiều chúng ta rồi sẽ phát hiện thái dương vương tại hắn đem ta trói đến trên cây cột bạo chiếu trước đó ta sẽ trước tiên đem hắn buộc trên trụ từ bạo chiếu hát phong trường lão nói một chút đi thộc nhân của ngươi tại sao lại đột nhiên giấu đi là bởi vì mấy năm này rót vào đại trạch bên trong dòng sông đã đổi đường các ngươi cũng đúng địa phương này tuyệt vọng sao dọn nhà ta có thể hiểu được thế nhưng các ngươi vì sao muốn đột nhiên mất tích đồ dùng trong nhà đồ vật toàn bộ bỏ đi không thèm để ý ta không tin tưởng các ngươi sẽ có kiểu này đập nổi dìm thuyền quyết tâm nói một chút đi thộc nhân của ngươi đi đâu các ngươi có, có thể nói địch nhân kiệt nói dứt lời thì sai người giải khai hát phong trưởng lão buộc dây thừng chính mình quật lại chân ngồi ở một tấm trên thảm nhìn hát phong phản ứng một người đang khẩn trương hoặc là hốt hoảng lúc chắc chắn sẽ có sơ hở lộ ra hát phong cũng coi là thấy qua việc đời trường giả ngồi xếp bằng nhi ngồi ở địch nhân kiệt đối diện trên đất cát đem hai cánh tay ôm ở trước ngực thành tín cầu nguyện câu nguyện lời nói trừ ra kim trúc cùng thư viện các học sinh nhữ n g mày những kia làm lính bao gồm t r ì n h sử mặc ven sông trường quân đội ý cùng nhau lộ ra tơi ư c ư ờ i đại ý ngoại tộc thống hận đối bọn họ mà nói chính là tốt nhất ca ngợi chúng ta là người lâu lan không phải người thiệt thiện các ngươi đem cái này vẫn nôn tên áp đặt cho hai chúng ta thế hệ cừu hận đám người không thể không tại roi ra của các ngươi hạ dùng chung một cái tên đến của các ngươi vô số giống như lâu lan bộ tộc triệt để biến mất rồi chúng ta hồi nhỏ bạn chơi tại chúng ta sinh trường thổ điệu bên trên không gặp được lại năng lực tại xa sôi đầu phố trường an gặp nhau hát phong đau nhất cả giận nói chúng ta hướng hoàng chủ tiến cống kim trúc tiên sinh đột nhiên ngắt lời h ấ t phong trưởng lao thổ lỗ hết theo lão phu biết các ngươi xác thực hướng bệ hạ kính hiến phong phú món quà đây là các ngươi là nước phụ thuộc nhất định phải gánh chịu nghĩa vụ với lại chúng ta bệ hạ cũng không phải lấy không các ngươi món quà mỗi lần cũng có phong phú qua đáp lễ đáp lễ giá trị thậm chí vượt qua các ngươi kính hiến món quà giá trị bệ hạ cần chính là các ngươi c h ì nổi mà không phải cần các ngươi một chút kia món quà lẽ nào những thứ này ân điện các ngươi cũng quên sao c hát ú chúng chúng n người lâu lan, không phải người thiệt thiện, đến người lan. sinh chính tên không g giờ ta thiệt ta từ trước đến giờ đều là người lâu lan. Theo sinh ra tới ra của chúng ta, không phải là của là lâu là lâu là là phải phải đều c c chủ ngươi hoàng m ộ đạo ý chỉ thì có thể cải biến được. ý chịt có cải thì thể Hát biến phong ngóc đầu lên lớn tiếng hống làm càn biên quân giáo uy vung lên rồi chính mình h à n h đao tức giận đập vào hát phong trên mặt hai viên nha lập tức thì theo trong miệng của hắn phun ra ngoài hát phong nổ ra trong m i ệ n g huyết nhìn cũng không nhìn c h ú n g quanh vẫn nộ đám người từ từ ngồi thẳng người nói tiếp đi s ắ c thực như thế chúng ta tại trường an xác thực đạt được rồi phong phú ban thượng lúc đó đều cho rằng trường an thành là trên thế giới này hùng vĩ nhất xinh đẹp đô thị đại đ ư ờ n g hoàng đế là một vị uy nghiêm mà nhân từ đế vương có sáng suốt như vậy tông chủ chúng ta vô cùng v ậ n may nhưng v ậ n rủi theo chúng ta đường về nhà đồ thượng bắt đầu rồi gia ngọc n g môn quan sau đó hào sảng hiếu khách người nhà đường thì biến thành đất lang hát phong trong mắt trồi lên một cỗ bi thương và vô tận hận ý chương 1394. t r o n g các tiên cảnh chương 1394, t r o n g các tiên cảnh đại đ ư ờ n g hoàng chủ ban cho lễ vật của chúng ta bị cướp đi cho đại đ ư ờ n g hoàng đế vũ của khiêu vũ nương cũng bị cướp đi mạnh mẽ tiểu tử nói thêm một câu liên bị kéo tại mã về sau tươi sống bị phần vụn t h thể bọn hắn còn cần roi ngửa quạt ta dạng này lao nhân ngươi xem một chút các ngươi nhìn xem hát phong giật ra quần áo hắn khô cạn trên thân thể khắp nơi đều là n ổ n ngang lộn xộn vết roi có thể là quá tức giận nguyên nhân bộ ngực của hắn chập chúng bất định cái k i a vết roi như là sống lại bình thường ở trên người hắn u ố n lượn hành tẩu có vẻ nhìn thấy mà giật mình t r ì n h sử mặc to mò lướt nhìn quay đầu lại nói với bên i quân các ngươi những thứ này thế mà còn đang ở dùng bá vương tiên ngay cả phía trên gai ngược đều không đi rơi địch nhân kiệt để người đem hát phong nâng lợi nói với hắn cho ngươi hai lựa chọn hiện tại liền đi đem tộc nhân của ngươi tìm ra bằng không ta dường như đào chuột giống nhau đem tộc nhân của các ngươi đào ra hát phong cười ha ha đem đầu của mình ố m éo quá khứ hắn đã làm tốt rồi nấu hình chuẩn bị kỳ thực ta không cần ngươi nói là có thể đem tộc nhân của ngươi đều tìm ra đây tất cả đều do ngươi nói cho ta biết địch nhân kiệt cũng không v ộ i nóng n ả y chậm rãi đuối hát phong nói hát phong khinh bị l i ế c nhìn địch nhân kiệt một cái hay là một câu cũng không nói mà theo hôm qua buổi sáng bắt đầu đào móc mộ mặt trời lúc kia chắc hẳn ngươi nhất định trốn ở một cái nào đó địa phương bí ẩn nhìn c h ú n đi nơi này sẽ là đang ở đâu mộ mặt trời chỗ trên hướng dương pha mặt phía bắc nhìn không thấy mặt phía nam là đại trạch phía tây là sa mạc các ngươi giấu chỗ chính là phương đông ngươi nói có phải không địch nhân kiệt thấy hát phong tránh đi ánh mắt của mình chúng ta lại đến tính một chút khoảng cách kỳ thực rất tốt tính bạch thiên ngươi trốn ở địa phương bí ẩn kêu khóc mắng ta một ngày lại không dám ra đây chờ đến tất cả mọi người ngủ t i ế p đi mới là các ngươi ra tới thời điểm tốt trong vòng một canh giờ các ngươi trong bóng đêm năng lực đi năm dặm đường cũng không tệ rồi cho nên à mặc kệ ngươi sao nói xạo tộc nhân của các ngươi ngay tại phía đông chừng năm dặm chỗ đứng hay không hát phong trưởng lao rất muốn đập đầu chết tại trên tảng đá bị giáo hí lại cho kéo lại hắn run dậy miệng không ngừng cầu khẩn địch nhân kiệt xin thương xót thì cho tộc nhân của ta lưu một viên sống s ó t thổ địa đi chúng ta đem lâu lan thành đã dâng ra đến, đến rồi đất hai phỉ nhiều chúng ta cũng không cần đem khối này bãi đá ngổn ngang lưu cho chúng ta đi địch nhân kiệt giống như không có nghe thấy hắc phong cầu khẩn hơi h í p mắt lại không ngừng đánh giá mảnh này bãi đá ngổn ngang lại giống như nhìn thấy một mảnh tràn đầy hoàng kim b ả o địa có thể ở chỗ này có thể kiến tạo một tòa đại thành nơi này có thời tài có người lực còn có m ả n g lớn hồ bạc người lâu lan không biết làm sao chỉnh lý chính mình sinh tồn môi trường vậy liền để người hắn đến dạy cho bọn hắn đi địch nhân kiệt nói một mình rồi vài câu. Túi đầu đ xuống ô c h o n g n ó h sử mặc t n vung tay lên vô số mặc áo đen binh sĩ bắt đầu đi tới kinh nghiệm phong phú trinh sát rất nhanh liền tìm thấy một cái chính xác con đường chỉnh sử mặc mang theo đại đội nhân mã hướng khu vực đá đi tới đi rồi hồi lâu trước mặt thì rộng mở trong sáng địch nhân kiệt hô lớn một tiếng tốt một cái thế ngoại đào nguyên chẳng những địch nhân kiệt sợ ngây người chính là chỉnh sử mặc thì đem miệng há thật to bên ngoài gió bắc đập vào mặt bùi đất tung bay lý biên nhi lại giống như đến rồi gian g nam lại còn có thanh thảo sinh trường ở một nước trong và gợn sóng hồ bạc bên cạnh đây là thái dương ban n â n cho chúng ta thổ địa các ngươi không thể lấy đi hát phong không biết là đang cầu khẩn hay là tại uy hiếp những kia đã sớm nhận qua phong giết quân sự cười ha ha thì hướng về kia chút ít thấp bé nhà tranh nào qua đối bọn họ mà nói năng lực ở chỗ này qua mùa đông tuyệt đối là nhân sinh bên trong đáng giá nhất hoài niệm sự việc ràng buộc bộ hạ không được r ế t giết t r i n h sử mặc thì thật cao hứng đúng giáo lý ra lệnh lại đối h t phong nói ràng buộc tộc nhân của ngươi không nên phản kháng không có phản kháng cũng không cần có r ế t chóc tiểu kiệt ngươi cảm thấy nơi này thích hợp xây thành trì ngươi định cho sư phó ngươi ở chỗ này xây tọa một tòa b ắ c đỉnh đô hộ phủ biệt thự t r i n h sử mặc ở bên hồ ngồi xuống t ở i vỡ giày đem chân ngâm ở trong nước thoải mái địa gen dị một tiếng không thể nào sư phụ ta nhất định sẽ đem chị lựa chọn tại lân đài nơi này quá xa chỉ có thể biến thành phòng bị thổ phồn một tòa cứ điểm Tương lai đột ạ lại hạ, hạ lại. i phải nơi tiến khiến hai với liền mời hứa tiên sinh Trinh thư hải kiệt đi người hiện quân quân. nếu lâu nhân phồn, này công, phồn trường, đóng thượng mong cùng cùng đến lan trường ngay lập tức yên tĩnh phép. lập thổ thể cho thổ thụ địch, thể hứa thư cho chỉ thể cho địch vào vào từ mặt Ta tử, trước mặt, tức trở có có có mặc mặc kỳ Mỹ đ sự bệ bệ ở nhiên có hai thiếu nữ bị người lâu lan từ trong đám người đẩy ra đây run rẩy bái phục trên đất chờ xử lý địch nhân kiệt đột nhiên cảm giác được mình cả n g h ị quá rồi những người này vì mình có thể sống sót chẳng những đem mỹ nữ đẩy ra đây c nếu em vừa mới mị mình mà mình vừa ra nghĩa ra hối phóng Phong Phong thích Hát thì chính Hát chuẩn chính ràng, nữ trưởng rất lão đẩy đây, đẩy rõ ý là là bị bị bị lộ t chết cho hạ dận những dận người này s y t í như rất tru toàn. Trước 1395, Trước 1395, nói lúc, h Phụ Đình Phụ Trước như Bác 1395, Nếu n vừa n ã y lúc hát phong còn có thể gìn giữ một ngạnh hán tôn nghiêm hiện tại hắn ngửa mặt chỉ lên trời nhi nằm trên mặt đất nhìn thấy bầu trời nước mắt rơi như mưa đây mới thực là hết hy vọng người từ nay về sau hát phong chính là các ngươi tộc trưởng các ngươi vẫn như cũ có thể sinh hoạt ở nơi này với lại từ giờ trở đi nơi này bị chính thức đặt vào đại đường lãnh địa các ngươi hộ tịch thì đem thuộc về hộ tịch kim i châu trừ ra không thể tùy ý vào quan đãi nộ cùng đại đường con dân cùng địch nhân kiệt h ờ i hợi phát ra mệnh lệnh của mình bắc đình bị tuyết lớn bao trùm tái diệp thành lại là ánh nắng sáng lạng ngày tốt lành hát phong mạc sang quý hát hồ cầu mang theo năm mươi cái mua được chiến nô chiến nô nhóm khẩn trương đi theo tiểu miêu những thứ này chiến nô là chuyên môn bị huấn luyện ra tác chiến nô lệ bọn hắn không sợ sinh tử chế tạo chiến đấu tối rượu chính là bọn hắn không quan tâm vì ai chiến đấu tiểu miêu nhuộm màu sắm tóc vác lấy một đồ ăn r những kêu bẩn t h i u bọn nhỏ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cả tờ hương bánh thì chưa từng ăn qua đại đồng nhi thì dê cho nên ăn cắp t ỷ t ỷ tên nhanh chóng thì chuyến khắp thoái diệp thành chỉ cần đến rồi ăn cơm thời gian tiểu miêu trụ sở của bọn hắn rồi sẽ kín người hết chỗ khúc tác không chỉ một lần đã cảnh cáo tiểu miêu nhi như vậy rêu giao khắp nơi đúng việc phải làm nhi không có một chút chỗ tốt nhưng tiểu miêu vẫn như cũ làm theo ý mình thoái diệp thành bên trong chủ lưu cách nói là chuẩn bị t â y vào thế nhưng nơi này b á c la người phun lửa la người xa đà người người đại thực không chút kinh hoàng bọn hắn tại t á i diệp thành làm ăn cùng bất quyết tiết ri chiêu vũ cựu tính cùng với hồi h ộ t trung đụng rất hòa hợp khúc tác cho rằng đây không phải một bình thường quan hệ về đến chỗ ở hai người thị nữ vây quanh tiểu miêu nhi đi rửa mặt thay quần áo một lao đứng nô nói với khúc tác đại nhân lao nô tính toán một cái tiểu miêu nhi điện hạ lại tiêu hết mười cái tệ khúc tác nhìn lao chiến nô một chút ngươi biết cái gì không biết thì không nên đắc tội nhớ kỹ trong nhà không cho phép từng bước từng bước lao nô cái nhà này t r o n g không có nô lệ đây là cùng khế ước của các ngươi cầm lấy đi đ i nói xong khúc tác liền đem một đĩa da dê khế ước đập vào lao đứng n â ngực lao đứng nô xứng sở ở tại chỗ hồi lâu không nói gì chỉ là theo thói quen vốn lượn đem lưng và thắt lưng dần dần đứng thẳng lên sau đó liền đi nói cho tất cả chiến nô cái này không chuyện có thể xảy ra ngoa tây đ ệ thiết tây tư lao chiến nô mỗi đọc đến một cái tên liền đem một t ấ m khế ước băng vào rồi chậu thang nhi chờ hắn khế ước toàn bộ đốt xong sau đó cười đúng tất cả mọi người nói chúng ta tự do tiểu miêu nhi tiền trên người rất nhanh sử dụng hết cậu tử tiền cũng bị nàng vơ vét hết khúc t á c chuyện lo lắng nhất đã xảy ra thoái diệp thành thành chủ lọt vào kinh k h n g nhất cực hình tiểu miêu nhi lại có tiền mua đồ ăn rồi sáng sớm bọn tiểu khất cái trông mong nhi chờ ở đầu n g á nhi nhìn thấy an cắt t cũng sắp xếp đi đội ngũ vội vàng ngóng nhìn cầm tới vật thật một đứa bé một tầm b ánh cùng một chỗ thịt dạng này bố thí tốc độ tiểu miêu tiền lại rất nhanh sử dụng hết rồi thế là tiểu miêu ngồi s ổ m ở trên nóc nhà nhìn thấy cao lớn chùa miếu xuất thần nghe nói tăng nhân rất có tiền lúc ăn cơm tối khúc tắc đem một cái túi ngân tệ ném ở tiểu miêu trên mặt bàn không nói một lời về đến gian phòng của mình tiếp tục đi nghiên cứu tiểu miêu nhi theo thành chủ cái gì cũng không biết muốn biết bọn hắn chân chính ý đồ cần tìm thân phận cao hơn người hát phong trực tiếp hồi lâu lan rồi khúc tắc cùng cầu tử mang theo ba mươi chiến nô đi đ á n la tư bọn hắn chuẩn bị ở đâu tiếp tục thám tính thông tin lưu lại tiểu miêu nhi tại toái diệp thành làm một cái trạm trúng chuyển không tim không phổi tồn tại an cắt tỉ tỉ thanh danh truyền đi rất xa tất cả đói bụng hải tử đều có thể tại an cắt tỉ tỉ chỗ nào đạt được đồ ăn cũng được vốn tại an cắt tỉ tỉ ra dưới mái hiên ngủ một đêm an cắt thanh danh thậm chí trong đại nhân ở giữa thì bắt đầu lưu chuyển cùng tiểu miêu nhi thời gian trung đụng càng dài mà ga tư thì càng thích vị này điện hạ những người kia không có nói sai đây là một vị thiện lương thiên sứ chỉ cần không chọc giận nàng tiểu miêu điện hạ chính là trên tuyết sơn hôm nay là tiểu miêu sinh nhật cho nên nàng cố ý chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nàng muốn đem những vật này cũng đưa cho những hải t ử này đói bụng mùi vị tiểu miêu nhi không thể nào quên phóng đường hạo tấu trương lý trị chắp tay sau lưng đi ra vạn dân c ù n g nhìn phương tây thật lâu không muốn thu hồi ánh mắt đường hạo nói có đạo lý tây vực người tại đẵn là tư dừng lại thời gian quá dài bây giờ càng là hơn tại tây vực nơi cướp bóc đốt giết việc á c bất tận này hoàn toàn không hợp tình lý đây là muốn triệt để đem tây vực trở thành hoang mạc đô thủy giám đã có thời gian rất lâu không có từ tây vực chuyển đến tình báo hữu dụng rồi vất chị c u n g phòng huyền linh đ ô như hối trưởng tôn vô kỵ tiến cung trong vạn minh điện lý chị có một đôi tay l ặ n g lặng nhìn trước mặt bản đồ đại bản đồ bản đồ đường hạo nói mình bây giờ bất lực t â y b à o chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ các ngươi thấy thế nào mấy cái rồi lao tướng cũng không nói lời nào lý tịnh theo vụ án trên cầm lấy đường hạo tấu trương nhìn một lần đúng chư vị lao t ư ớ n g nói các ngươi có ai tại chính mình đại quân thiếu lưng ơ lúc phái người đi mấy ngàn dặm địa y bên ngoài chủ lương theo đạn la tư xuất phát đi bắc đình chủ lương lý tịnh sở trường đo một chút theo đạn la tư ra tòa châu khoảng cách sau đó xác nhận nói thẳng tắp khoảng cách một tám trăm linh dặm chuyện ra khác thường vì cái gì trâm cũng nghị không thông chút điểm này mới tìm vài vị ái khanh cộng đồng thương nghị một chút bây giờ quách hiếu khắc binh vào giá sư thành Đường hạo cánh hạo theo r á i c ố giống. n gìn thương đường không không binh lan dựng bảng doanh, giao cho hứa kính tổng thống lĩnh. g giữ giao tại đại Vì vào thể t hạo cho hứa h đạo, co lực, lâu xây nghe nói chỗ nào là một công thủ kiêm nghi nơi tốt viên lão tiên sinh chính ở chỗ này bố trí bắt trận đồ được cho vững như thành đồng có rồi như vậy một điểm t ự a tây vực thì loạn không được lúc nói chuyện phòng huyền linh trưởng tôn vô kỵ thì đến rồi trưởng tôn vô kỵ c a o mày nói nhưng những người này ngừng ở lại nơi đó đã hơn hai năm rồi vẫn như cũ không nhìn thấy tây vào tư thế vì thần cho là bọn họ là tại quan sát hoặc nói nội bộ dạy rồi tranh chấp có phải hay không phái một sứ giả đi qua nhìn một chút vì tăng lần binh lực p h o n g huyền linh thấy trên mặt mọi người t h ầ n sắc lo lắng càng ngày càng dày đặc m a u nói lao thần cho rằng tăng binh không ổn năm nay dự toán đã toàn bộ phái ra còn chỉ dùng sang năm một bộ phận hộ bộ đến bây giờ có thể nói không có một cái nào đồng tệ ngược lại thiếu một số lớn khoản tiền quốc khố bất lực c ù n g hộ đại quân chính phạt mời bệ hạ minh giám thục chung mới con đường hà bắc vận hà đều là quan trọng nhất tuyệt đối không thể ngừng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này lần tiếp theo khởi công cũng không biết là năm nào tháng nào rồi bệ hạ. một lao thần nhìn tới đường hạo mặc dù tại nhân số trên ăn phải cái lô vốn cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ theo phòng huyền linh đường hạo chỗ buồn lo chính là tây vượt chỗ quá lớn binh mã của hắn chăm sóc không qua tới lại thêm quét hiếu khác tây vào sau cánh trái trống rỗng chỉ cần bệ hạ mệnh quét hiếu khác đông rút lui vụ vào chống không cũng không có đáng ngại năm vạn đại quân tại bắc đình an tây nhất tuyến đóng giữ liền xem như không thể bảo đảm triều ta biên quan không chiến sự kéo lên cái ba năm năm đợi đến triều ta dành tay lại tìm những thứ này hồ nhân tính sổ sách không mượn lý tịnh nhường phòng huyền linh đám người không ngừng gật đầu làm như vậy ổn thỏa nhất tây v ự c mặc dù trọng yếu nhưng mà còn không có quan trọng đến siêu việt trong nước kiến thiết tình trạng chỉ cần đường hạo có thể đem tây v ự c người kéo lên cái ba năm năm đến lúc đó viện quân tây vào tự nhiên năng lực dẹp tiên tất cả yêu nghiệt t r i n h rào kim đem đường hạo tấu trương đặt ở bàn bên trên tức giận bất bình nói cứ như vậy đường hạo gánh tỷ nặng năm vạn người đóng giữ năm ngàn dặm p h ò n g tuyến một dặm địa chỉ có mười người bến gỗ bì trên khắp nơi đều là đường hắn sao đóng giữ chúng ta nơi này nói thoải mái đường hạo trên bãi gỗ bị rồi sẽ chạy chân gãy binh lực của hắn là còn thiếu rất nhiều ít nhất phải cho hắn đầy đầy đủ thay h lý tịnh đột nhiên hôm một c ú ố n họng đường hạo rời khỏi trường an thời thì cùng chúng ta nhắc tới đà thành không biết hắn hiện tại biến thành hình dáng ra sao có như vậy một hoạt động thanh lũy đường hạo có thể lâu dài trên gỗ bị hoạt động mà không cần lo lắng sĩ khí mọi m ệ n h tân quýnh lắc đầu đem đại quân tính mệnh ký thắc vào một chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chưa từng có sử dụng tới đà thành bên trên thì cùng đem tính mạng của tướng sĩ buộc tại ông trời trong đúng q u ố n khác nhau ở chỗ nào ta đề nghị bỏ qua bắc đỉnh toàn bộ sư phòng thủ cao sương thiên sơn phía bắc chỗ toàn bộ bỏ cuộc sống qua mấy năm này chúng ta lại từ đầu thương nghị lý trị lắc đầu nói trước khác nay khác hiện tại chỉ cần chúng ta đại đường quân mã lui về những kia tây v ư ợ t người rồi sẽ nhanh chóng chạy trở về bởi như vậy chúng ta trước đây ít năm tâm huyết rồi sẽ trôi theo dòng nước chỉ mệnh đường hạo dù thế nào cũng muốn thủ v ữ n g bắc đ ỉ n h an tây thấy một lần quách hiếu khác rút lui đến quy tư biên quân quy đường hạo chỉ huy máy ảnh bức bách h ổ nhân tây vào không được sai sót một đoàn người theo vạn dân cung ra đây trình dạo kim nói với ngưu tiến đạt chúng ta n ắ m chặt cho đường hạo làm lạc đà liền xem như đoạn cũng phải cấp hắn tranh mua năm vạn đầu vất chỉ cung nói ra ta cho dù đem lạc dương lạc đà cũng cho làm đến đây chỉ có hai tám trăm dư đầu lại đi rơi lão lạc đà cùng tiểu lạc đà năng lực có hai ngàn cái cũng không thể rồi ta hôm qua phát hiện thổ phồn người lại có hơn một ngàn đầu lạc đà hôm nay lại đi tìm xem lộc đông tám nếu là hắn cho lão phu thì thôi rồi không cho lão phu liền định cứng gián đoạn cùng nhau tới trước lý thế úc muốn nói chuyện ngưu tiến đạt k h o á t k h o á t tay nói được rồi ngươi mấy cái k i a nhi t ử không có một cái là đèn cạn dầu lý thế úc bị làm rồi một bỏ chót mặt tranh luận nói trong nhà hay là ta quyết định ta còn chưa có chết đâu không tới phiên bọn hắn xem vào lý tỉnh cười hát, hát nói có một chỗ lạc đà siêu cấp nhiều cũng không biết vài vị có dám hay không hạ thủ ít nhất một vật đều là thuần một sắc tốt lạc đà ở đâu liền xem như thiên vương lão tử lão phu cũng muốn đi đ o ạ tới t trinh r à o kim lập tức liền tiến đến lý tịnh trước mặt chương một n trăm chín m ư thượng đế c h i tiên chương một n trăm chín m ư thượng đế c h i tiên nương nương chỗ nào nương nương những năm này vận lông dê đều là lạc đà nha hiện tại lao bách tính môn bắt đầu thích mặc vải đông lông dê không đăng giá nương nương phân xưởng hiện tại phân ra đến một nửa lạc đà hiện tại hết rồi tác dụng lớn chúng ta đi tìm nàng muốn lạc đà ngươi xem coi thế nào lý tịnh nhìn thấy thiên nhi hình như chủ ý này không phải hắn ra qua hết năm còn chưa tới mồng một tết bị đường hạo đổi hồi trường an chỉnh sử mặc mang theo năm ngàn đại quân hộ tống mấy vạn con lạc đà bắt đầu hướng bắc đình xuất phát lần này hộ tống nhiệm vụ không cho sơ thất đến rồi ngọc môn quan tô l a n g p h ư ơ n g đại quân tùy thời xuất động một mực đem lạc đà đưa đến cao x ư ơ n g ở đâu đường hạo bắt đầu kiến tạo lắp đặt luyện tập lạc đà bảo đảm bắc đình không mất tất cả mọi người đem hy vọng gửi tại trên người đà thành trong khoảng thời gian này đường hạo tại bắc đình không có việc gì đại quân không thể động đậy trừ ra tam phu nhân cái bụng phồng lên bên ngoài hắn không có bất kỳ cái gì thành quả chủ xoái nhàn tản nhưng mà chúc có nhóm hơi kém tại đây cái hàn đông trong m ệ t chết từ trong quân chọn lựa những k i a hiệu được r a súc tính nết quân sĩ tiến hành luyện tập để bọn hắn hiểu rõ nên như thế nào điều khiển tính nết ôn hòa lạc đà đà thành kiến thiết chắc chắn không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành khỏi cần phải nói chỉ là một chuyển hướng vấn đề thì đầy đủ để người nhức đầu đại thành chỗ đến cần bằng p h ẳ n g thổ địa không thể cái khác lạc đà đi đường một ít lạc đà rơi trong hố cho nên dụng cụ mắc vào súc vật kéo xe trọng yếu phi thường con đường thì trọng yếu phi thường chỉ cần những thứ này chế tác bảo đảm đại thành có thể chi phối l ư ớ c ngang hai ngàn dặm đường hạo thì cho là mình đại quân có đầy đủ năng lực khóa kín phiến khu vực này chỉ mong thư viện nghiên cứu năng lực mang đến cho mình tin mừng thư viện bản vẽ đưa tới rồi đồng thời đến còn có một cái ban học sinh nhiệm vụ của bọn hắn chính là phụ trách đem đà thành cái bệ sắp xếp g ọ n cũng là đem năm vạn đầu lạc đà dựa theo bản vẽ yêu cầu đặt ở vị trí thích hợp bên trên đồng thời phụ trách đem đà thành trên trọng lượng đều, đều phân bố tại mỗi đầu lạc đà trên thân đây là một phức tạp công tác công thức giáp tự mình chạy tới đà thành xuất phát điểm khởi đầu chính là cao xướng đích là loạn Thánh, thành cũng chỉ có vùng này g phù hợp đạt h à n h qua lại di động yêu cầu nơi này cũng là quân đường cần đóng giữ trọng điểm khu vực nhưng tây vực hồ nhân đột phá đường hạo phòng tuyến bọn hắn rồi sẽ dọc theo y ngô châu rút vào lệ thuộc quan nội đạo đột quyết thảo nguyên hoặc là công phá ngọc m ô n quan lao thẳng tới lung h ư u chỉ cần hai loại tình huống xuất hiện bất luận một loại nào đường hạo trừ ra tự sát tạ tội không có thứ hai con đường đối với thoái diệt thành đắn la tư ờ n g ả n tạ đường hạo không có biện pháp đại quân không thể lái quá khứ chỉ cần lái qua sau lưng rồi sẽ đạo tặc nổi dậy như v n g càn quét đã là chuyện thường này hắn đem có thể dùng tới chiêu số toàn bộ dùng tới cuối cùng cho mình tạo một t i ê n ổn hậu phương lớn nơi này cuối cùng hiện ra một loại khỏe mạnh trật tự xã hội trong sa mạc xuất hiện một tòa di động thành trì cái gì nhân tài có thể nghĩ ra đến dạng này biện pháp trừ ra đường hạo không có người khác theo lý tịnh đường hạo sở dĩ có thể chiến vô bất thắng thì ỷ vào đầu của mình thông minh luôn có thể nghĩ ra được một ít ngoài dự đoán biện pháp đem vũ khí trong tay công năng vận dụng đến cực hạn về phần nhắc tới chiến thuật chiến lược hắn không cho rằng đường hạo có vật này lý trị thì là như vậy thái độ cho nên tại chính quy chiến trường chưa bao giờ vận dụng đường hạo chỉ có tại một ít cần bảo hiểm vật khí trí tuệ chỗ mới biết nhường đường hạo vươn tay làm lớn đây cũng là binh pháp bên trong dùng vị kỳ tiểu miêu lệnh cấm là hữu hiệu nhất con dao kia còn kém ở trên đường phố ở giữa thế là đầu này đường lớn thì đội tên gọi là c ấ m đ a o đường phố người đột quyết giống như không tới trên con đường này ngắn ngủi thời gian một tháng con đường này trở nên rất phun hoa tiểu miêu hiện tại mua đồ ăn không cần đưa tiền mỗi sáng sớm cũng có thương nhân đem đồ ăn chưa ở trong g i ỏ sách đưa tới đều là thị nữ của nàng tỷ đệ y y hệ lợi tư quản lý tiểu miêu chỉ cần buổi sáng sau đó sách rổ cho bọn nhỏ tiến độ ăn có một ngày tiểu miêu nhìn thấy tỷ đệ y y hệ lợi tư chật vật g i lên một cái dương lớn đi vào phòng ngủ liền lên tiền rút một cái cái dương quả nhiên rất nặng mở ra xem lý biên nhi tất cả đều là vụn vặt lẻ tẻ đồng tệ cùng ngân tệ đây là ai tiền tại sao có thể có nhiều như vậy tiểu miêu nhi giật mình cực kỳ tỷ đ ệ y t lợi tư lấy tới một số sách đ ặ t ở tiểu miêu trước mặt nhi nói những thứ này đương nhiên là điện hạ ngài tiền tài tất cả thành bắc đều thuộc về điện hạ ngài đây đều là những thương nhân h kia giao nạp thuế má thuế má tiểu miêu gai đầu sao chính mình thì bắt đầu thu thuế chẳng lẽ mình cũng thành rồi cái đó tiểu quan giống nhau người tiểu miêu không biết còn có rất nhiều nhưng vào lúc này mà ga tư mỗi ngày đều muốn dẫn n h ì năm trăm người tiến hành thao diễn bọn hắn cầm đại thuẫn sắp xếp chỉnh tề đội hình sát cánh nhau một bước một đâm hoặc là một bước chặn lại huấn luyện như thế muốn duy trì đến giữa trưa đã ăn cơm rồi sau đó bọn hắn lại bắt đầu tiến hành một đối một tác chiến luyện tập mà c a tư nguyên bản là tốt nhất huấn luyện viên t i ế t tây tư ngẩng đầu nhìn một chút thái dương thổi lên rồi một chi cày lệnh làm cho tất cả mọi người rời đi thao diễn chàng liền ngồi dưới đất nghỉ ngơi hắn giơ lên thủy đưa cho mục a tư nói những thứ này cơ thể vô cùng gầy yếu đi muốn trở thành hợp cách chiến sĩ chí ít còn có một trăm ngày mục a tư uống một hốc nước đây là chúng ta ý nghĩa thượng đế đem điện hạ ban cho rồi chúng ta. c h ú người ta bắt sắp đ ợ c cơ h như hiển chiến lộ xem qua n g Trước Ma hắn nhỏ n nhuộm, g thêu i từ từ trở à n thua q tư lắc nói, sao phía trên hoa tươi dường như sống lại bình thường n à y phải vô cùng cao minh lão sư mới có thể dạy ra đây rõ ràng nhất chính là nàng cao siêu v õ kỹ chúng ta dùng cái này có thể suy đoán hắn phụ huynh nên cỡ nào dũng mãnh có dạng này điện hạ chúng ta còn muốn đi so đo thân phận của hắn sao tức tây tư lắc đầu nói ta không phải đang nghi ngờ điện hạ thân phận ta mấy ngày nay theo phố xá bên trên nghe đến rồi có người nói ở tỳ lạ chuyện xưa điện hạ tóc đen để cho ta nhớ tới con kia roi đó là thuộc về thượng đế roi ở tỳ lạ mà ga tư kinh ngạc từ dưới đất lật lên hai trăm năm trước con kia roi nhường toàn bộ thế giới đều đau đau nhức không thôi chỉ chẳng qua hắn đế quốc thành lập nhanh chóng gian vừa ỡ thì ta hết thảy thật, chúng ta nhất định phải đi theo điện hạ, biến thành một Thiết tây tư ánh mắt nhật nhanh chóng, chưa nhiều chúng hỏi hỏi hạng, chúng định phải hạng, khắc ánh đồng đáp đi điện đây đi điện đến cực điểm. rồi, dạng ẩn nếu biến lại có cái cùng cực lưu lời là quá roi. bí về v mới đến thoái diệp thành lưu phương nghe tin tức này cười ha ha vớt ve tóc của tiểu miêu nhi nói nhà ta khuê nữ nhi võ nghệ cao cường giả dạng làm ở thì l à hậu duệ vừa vặn phù hợp huyết mạch cao quý phối hợp vô tận tài nguyên lại phù hợp không ở rồi khúc tắc cùng cầu từ hai người hay là tượng thương nhân giống nhau đang khắp nơi lính hót tìm hiểu thông tin nhà ta tiểu khuê nữ nhi đã năng lực làm những thứ này tây vực hồ nhân lãnh tụ ngồi cùng một chỗ trao đổi quân quốc đại sự ngươi sẽ lưu lại cùng tiểu miêu nhi sao tiểu miêu vô cùng chờ mong so sánh khúc tắc cùng cậu tử nàng tín nhiệm hơn lưu phương đó là tự nhiên từ hôm nay trở đi g i a g i a liền thành trưởng lão đa đồ lạp ra trưởng lão tự nhiên muốn bồi tiếp tiểu miêu nhi người khác không tin làm sao bây giờ tiểu miêu có chút bận tâm ha ha một bộ phận người chúng ta dùng tiền mua đến bọn hắn tin tưởng một bộ phận khác chúng ta thì đánh tới để bọn hắn tin tưởng hoa chuyện tiền bạc ra ra đi làm đánh người sự việc ngươi đi làm đ ú người người. nhưng g n h n cũng trên i thảo ể g i nguyên hổ nhân cùng tây vực hổ nhân nhất định mâu thuẫn nặng nề nguyên nghị từ trong người đ ộ i quyết ở giữa tìm một khuynh hướng đại đường thế lực nâng đỡ một chút mở ra tây vào cửa lớn nhường những kia hổ nhân đoạn việt đông vào suy nghĩ nhưng đà thành xuất hiện nhường lưu p ư ơ n g rất kinh ngạc một di động tòa thành thua thiện đường hạo nghĩ ra hắn cảm thấy dù thế nào thì nhất định phải đến tây vực đi một chuyến cho dù có rồi đà thành cũng chỉ có thể bị động phòng thủ cục diện bế tắc vẫn như cũ tồn tại đại đường chỉ có tại ba năm năm sau đó mới biết quy mô tây vào hoàng chủ cùng tể tướng nhóm đều nói là quốc lực không tốt thế nhưng lưu phương không nhìn như vậy tại hắn mở ra đường ra khố phòng tìm kiếm bà bối chuẩn bị hối lộ người đột quỵ y lúc nhìn thấy đường hạo đầy đương đương khố phòng liền biết quốc lực không tốt đây là một câu gạt người chuyện ma quỷ tất nhiên đường ra khố phòng đều có thể ủng hộ một hồi chiến tranh lưu p ư ơ n g cũng không cho rằng nương đương khố phòng lại so với đường ra nhỏ hơn hoàng ra là tại đề phòng trong nước tại quan sát chuẩn bị xem xét quốc gia đang tiến hành đại quy mô kiến thiết lúc sẽ sẽ không phát sinh tùy dạng đế chuyện xưa lần này quốc gia khai thác cường độ muốn so tùy dạng đế mở đại vận hà lớn hơn bọn hắn không nghĩ dẫm vào tùy dạng đế đông chính cao câu li vết xe đổ bọn hắn cho rằng đây là một dẫn đến một huy hoàng đế quốc hủy diệt ma chú quốc gia tại đại khai phát đồng thời thì không nên xảy ra đại quy mô chiến tranh mặc kệ là hoàng chủ hay là đại thần bọn hắn đã trên một điểm này đạt đến chung nhận thức cái này chung nhận thức đưa đến kết quả chính là rộng lớn bắc đình an tây chỉ có chỉ là năm vạn người phòng thủ thành bại dâu ria lưu vương thậm chí cho rằng lý trị đã làm tốt tại lũng hưu hoặc là quan nội đạo quyết chiến chuẩn bị trinh dạo kim lý tịnh bọn hắn nhìn thấy điểm này cho nên mới sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ đường hạo trái tim của mỗi người đều là vô cùng lo lắng bọn hắn cũng không xem trọng đường hạo chỉ hy vọng kiến tạo tốt đà thành đường hạo tại thất bại lúc có thể chạy trốn nhanh lên một chút đà thành không phải cho đường hạo phòng thủ công cụ mà là lấy ra cho hắn đảo mệnh dùng nương nương đoán chừng cũng là ý tứ này cho nên mới sẽ đem nội phủ lạc đà toàn bộ g a o cho đường hạo đến k h n g chế tây vực hồ nhân hiện tại có hai cái có thể hoặc là mang hết lựa giận kết thành xác minh nước hướng đ hoặc là mang một khỏa b i tráng tâm bắt đầu tây vào lại lần nữa là tộc nhân tìm thấy một mảnh có thể sinh tồn thổ địa đi vào tây vực về sau lưu phương phát hiện đạn la t ừ ả n ta này hai tòa thành thị bị quân đội vây quanh được chật như nêm tối ai cũng không có cách nào hiểu rõ trong thành những vương giả kiên suy nghĩ chân thật rơi vào đường cùng hắn về tới toái d i ệ p thành chẳng qua khi hắn hiểu rõ rồi tiểu miêu là sau đó hắn phát hiện không cần đến tốn sức đi thu mua cái gì hồ nhân tiểu miêu nhi chính là lựa chọn tốt nhất chỉ cần tiểu miêu năng lực vũ trang lên một chi quân đội có thể làm được chính mình tha thiết ước mơ sự việc lưu p ư ơ n g nghĩ đến đây nhìn trong viện ngoan ngoan nghe lời tiểu miêu cảm thấy sự việc hình như cũng không có mình nghĩ b ế t b á t như vậy mục a tư tiết tây tư vừa vào cửa đã nhìn thấy tiểu miêu nhi toàn thân hoa lệ trang phục mang theo xương đầu bỏ đồ trang sức chương một n g r ă m chín m i c dầu hỏa chương một n g r ă m chín m i c dầu hỏa tiểu miêu phần e o treo lấy một thanh màu hồng phấn tiểu dao lưỡi quang thẳng t ó c mái tóc màu đen trải thành vô số đôi xăm nhỏ dưới chân thuyền d à y khéo léo tinh xảo đang cùng bọn thị nữ chơi đ ù a mục a tư tiết tây tư của ta mọi người thần đến, đến rồi các người đi xem hắn nhường hắn đem tên của các ngươi chép đến gia tộc danh sách trong về sau các ngươi liền sẽ có phần lệ có thể lĩnh tiểu miêu người đối diện thần đã hiểu chính là năng lực theo trường lạc công chúa trong tay lĩnh tiền hiện tại nghe lưu phương nói muốn đem m ụ ca tư cùng tiết tây tư tên cũng muốn ghi lại ở danh sách bên trên phản ứng đầu tiên chính là bọn hắn có thể lĩnh tiền m ụ ca tư tiết tây tư hai tay vây quanh tại ngực không người cảm ơn tiểu miêu nhi sau đó liền thấy một dâu trắng lão nhân chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa nhìn bên cạnh mình còn có một cái tượng sư tử giống nhau hung hắn người lưu phương chim ưng giống nhau con mắt nhìn thấy m ộ ca tư cùng tiết tây tây tây m tiếc tiểu nuôi nói với một i ê ca t không đủ. Cái đó sư tư giống nhau tráng n g tâm ộ thần cũ phơi phới người hung nôn nên hóa thành con kia kinh khủng roi quật toàn bộ thế giới sinh lúc quân hoan thời điểm c h ế t bánh liệt h ư ở n g hết nhân gian phun hoa nhận hết thế gian cực khổ tại hừng hực chiến tranh liệt h ỏ a trong hống tại thi hải khắp nơi trên đất thành thị quân hoan mục a tư t ú i đầu hôn lấy tấm bảng gỗ sau đó thì không người đúng tiểu miêu thi lễ nói điện hạ của ta cái này đi vì ngươi chuẩn bị tung hoành đại đế quân đội rất nhiều người đều đi tây vực trường lạc theo trình phu nhân chỗ nào lấy được thông tin phương bắc sự việc nhất định không tốt lắm lưu phương tiên sinh theo trong nhà mang theo rất nhiều bảo bối thì đi rồi chỉ cần phu quân có thể trở về hai vợ chồng liền xem như ngủ nhà tranh thì đây như bây giờ nóng ruột nóng gan thoải mái về đến nhà nàng thì mở ra giấy viết thư cho phu quân các bằng hữu viết thư cho tây đồng hán thiệt hạ thiên thương cũng đi cầu việt tin chưa nói cái khác chỉ cầu bọn hắn có thể đem trượng phu của mình bình an mang về đan hưng đã đi rồi hắn nhìn ra trường lạc bất an cưới lấy một con ngựa c o n chính mình trường đao liền đi tiêu ngạo như hắn không muốn cùng chỉnh sử mặc còn đội cùng một chỗ quan trung đã là dương liễu quyến luyến tốt thời tiết thiên sơn dưới chân lại như c ũ là băng thiên t u y ế t địa chẳng qua trong sông xuân thủy đã bắt đầu tăng lên thỉnh thoảng có đại đồng băng nội theo thượng nguồn chạy xuống vạn vật bắt đầu khôi phục lòng người cũng nên khôi phục rồi bị đông cứng rồi năm tháng lòng người hiện tại bắt đầu táo bạo rồi lên thôi đường hạo lập tức liền bắt đầu nổi chống thăng trứng rồi tô định phương hay là không đi xem ra hắn là lại định người này mang theo đại quân chiếm cứ tại hà tây dạng này giàu có nơi còn có thể khiến cho quân đội của mình qua cùng ăn mày giống nhau còn có mặt mũi hướng đường hạo đòi hỏi dầu hỏa chuẩn bị tiện đường mang về một ít tốt cải thiện một chút quân đội mình nghèo khó hiện trạng này chính là không có căn cơ khó xử đường hạo chỉ cần không liên quan đến n h ư phản có thể tại tây v ư ợ muốn làm gì thì làm tô định p ư ơ n g lại không được đóng tại hà tây tất cả quân đội đều là binh bộ phát súng g á m cướp bóc ngay lập tức sẽ có vô số bản tấu trương vạch tội、hắn. tất nhiên đường hạo chịu vạch tội càng nhiều giống như tình hình d ư ớ i trung thư tỉnh chỉ cần phát hiện không phải vạch tội đường hạo tạo phản tấu trương đều sẽ ném tới một xe nhỏ nhi bên trong sau đó sẽ có tư lại đẩy lấy xe nhỏ đem những tấu trương này thúc đẩy lò trong đ ư ờ n g minh ngươi không biết tiểu đệ trôi qua khổ à biên quân nhóm có thể kiếm tiền thế nhưng ta g i ả tô không thành động đậy một chút ngụ đố tư mã rồi sẽ đã chạy tới hỏi ta cái mục đích gì ngươi nói hoàn cảnh như vậy hạ ta có thể làm cái gì tô định vương kể khổ nói huynh đệ ta đều là tại một trong nồi quấy g á o v u mạnh không dậy nổi nhẹ xa lánh gần lần này ngươi sao cũng phải giúp giúp ca ca ca ca đại quân cùng ngươi so sánh đều t h à n h khiếu h ó a tử được à dầu hỏa chuyện này giao cho ngươi cũng được bất quá ta không thể tới gần ngọc môn quan năm trăm dặm ngươi nếu có thể ở ngọc môn quan phóng một chi hung hãn nhất bộ đội tại khó khăn lúc giúp ta một tay dầu hỏa sự việc thì toàn bộ giao cho ngươi đường hạo luôn cảm giác tây vực không đúng lắm bây giờ còn chưa có cầm tới xác thực chứng cứ hại hắn đại quân chỉ có thể ở bắc đình an tây mù đi dạo không dám đi toái diệt thành hoàng chủ giao phó việt phải làm chỉ hoàn thành một nửa bức bách hồ nhân tây vào chuyện này còn một chút mặt mày đều không có. cứ quyết định như vậy đi dâu hỏa sự việc giao cho ta ta p h ả i phó tướng đóng giữ ngọc m ô n quan tùy thời chú ý ngươi động tĩnh trừ phi ta xác định ngươi nhận công kích ta mới biết xuất binh bằng không ta sẽ không động đậy cái quy củ này ngươi biết tô định vương đắc chí vừa lòng đi rồi phạm hồng phía sau đi ra nhỏ giọng nói đại soái ngài thật cho rằng những tia tây vượt người tại mưu đồ làm loạn bọn hắn đã rời đi chẳng lẽ còn muốn trở lại hay sao đ ư ơ n g hạo gật đầu vì thổ địa đổi thời gian vì thổ địa đổi không gian chuyện này đối với binh g a mà nói cũng không thèm khát chúng ta đóng giữ bất đỉnh an tây đối với đại đường mà nói đã rất xa vận chuyển một lần tiếp tế rất khó khăn hộ nhân đi càng xa đạn la tư cùng ẩn tạ t r ư n g một nghìn bốn trăm cố thủ q u y t chương một nghìn bốn trăm cố thủ q u y tư. tiện thể còn mang theo đi rồi chính mình bộ túc chính là không muốn để cho chúng ta đạt được tiếp tế bọn hắn tung binh đánh cướp không sai biệt lắm coi là vườn không nhà trống nếu như chúng ta đi đạn la tư bọn hắn vừa vặn di giật đại lao cứ kéo dài tình huống như thế chúng ta muốn lấy được thắng lợi vô cùng khó khăn với lại chúng ta ít người đi nơi nào chính là một hồi t a i nạn phạm hồng một suy nghĩ một chút lại hỏi đại soái lẽ nào ngài mục đích đúng là từ thủ đoạn thành, thành? đến cao sương nhất tuyến hay sao không sai nhi lão phạm ngươi cho rằng lúc này khó chịu chỉ có chúng ta sao chúng ta khó chịu người đ ộ t quyết thì khó chịu giống nhau tây vực thổ địa càn cối đã la tư cùng h n tạ cũng không phải phì nhiều thổ địa hiện tại kia một mảnh nhỏ chỗ trên tụ họp ba năm triệu người lại thêm hơn ngàn vạn con trâu dê chỉ là lương thực liền sẽ để bọn hắn đau đầu ngươi nghe nói qua không chuyển mục trường người chăn nuôi sao phạm hồng phá lên cười đại soái bọn hắn tại co vào chúng ta thì co vào xem a y hao tổn quá là hay một khi không hề có thể hao tổn bọn hắn nhất định phải làm ra quyết đoán tới rốt cục là tây vào hay là đông vào đến lúc đó cũng muốn có một kết quả lúc này đường hạo có chút ít tiếc hận nói vô cùng đáng tiếc ta mấy năm trước vẫn luôn đem ánh mắt chăm chú vào nam hải đối với tây vực vô cùng lạ lẫm nếu sớm mấy năm năng lực trong bọn hắn ở giữa âm thầm nâng đỡ một thế lực tại bọn hắn sắp làm quyết đoán lúc dẫn đầu tây trinh liền từ không được bọn hắn không tây trinh rồi đến lúc đó bọn hắn chạy hướng tây chúng ta ngay tại phía sau kiếm tiện nghi nhiều như vậy được đường hạo hối hận gõ cái bàn có chút sinh đô thủy giáng khí lý đại ẩn thằng ngu này lẽ nào liền không có đoán trước đến bây giờ cảnh tượng n h sớm một chút làm ra một ít bố trí sao. điểm tướng chống v a á p rồi đợi đến thủ hạ tướng tá toàn bộ đến đông đủ sau đó phạm hồng liền bắt đầu dựa theo đã sớm chế định tốt phương lược bắt đầu bố trí hôm nay công tác vẫn là phòng thủ co vào lại đem đạo lý này g i ả n g minh bạch sau đó mọi người thì cho rằng phòng thủ co vào là một biện pháp tốt nếu như muốn xuất kích vậy cũng nên đả thành tạo dựng lên sự tỉnh từ nay về sau quách hiếu khác thì nhất định phải hướng về sau rút lui trước kia không có cùng thuộc quan hệ lúc hắn có thể tự tác chủ trương hiện tại đường hạo tất nhiên thành thiên sơn đạo hạnh quân tổng quản đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn lại đánh chính mình tiểu toàn bản quét hiếu khác phó tướng mặt mũi tràn đầy đau buồn p h ẫ n nộ hàn thấy chính mình vốn không rút lui đến q u y tư năm ngoái làm tất cả nỗ lực đều sẽ trôi theo dòng nước đây rõ ràng là đường hạo tại trừng phạt quét hiếu khác năm ngoái không nghe khuyên ngăn làm ra quyết định nhưng quân lệnh trở xuống chính mình không có bất kỳ cái gì cơ hội phản bác cho dù cái này phó tướng ngôn ngữ đầy đủ chịu quân quân rồi đường hạo vẫn như cũ không hề tức giận dạng này ngu g i a hỏa không đáng giá nổi giận sẽ không cần đầu óc nghĩ chiếm điểm thành không có làm được cái gì điện biên nghĩa phàn nàn quét hiếu khác chiến tuyến kéo đến quá dài không được kịp thời đi theo dẫn đến an tây quân tướng sĩ thường xuyên là đói một bữa no một bữa ngay cả vấn đề ăn cơm đều không thể giải quyết còn nói cái gì quân lược tây tiến quân lệnh tất nhiên ban bố muốn thi hành trương đình nguyệt các người tiếp tế đã thành vấn đề người đi quân tư mã chỗ nào xem xét lần này nhiều lĩnh một ít đồ quân đu cố thủ quy tư tức có thể nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi ứng phó tiếp xuống máy ảnh mà đi muốn l ậ p công có rất nhiều cơ hội chúng ta không muốn bảo thủ không chịu thay đổi chúng ta muốn là người đột quyết tây vào cho dù có lặp đi lặp lại chúng ta thì nhất định phải nhường người đột quyết tây vào cứ như vậy b công đ đâu năm giáp đối với dạng này đại hình kiến trúc cũng không xa lạ chút nào tiến triển rất nhanh hiện tại một to lớn hành c h á c h đã xuất hiện trước mặt đường hạo tiểu mưu quân đội nhân số không cần nhiều một vạn người như vậy đủ rồi nhưng mà này một vạn người đều cần là hung hãn nhất người mới được chỉ có dân l i ề u mạng mới không quan tâm tính mạng của mình mà đ ặ c lý trí người lưu phương cho rằng có tự mình một người đầy đủ rồi thiên sứ an cắt tại tuyển nhận vệ đội đây là toái diệp thành bên trong mọi người gần đây chủ đề một tấm to lớn da trâu trên viết một câu chỉ có dũng mánh nhất người mới xứng gia nhập nếu như nói những lời này hoàn toàn không đủ để đả động lòng người như vậy ngoài ra một tấm da trâu lên cũng đủ để cho toái diệp thành nam nhân lâm vào đi cuồng một tháng hai cái ngân tệ trong t u ế nguyệt thành ngôi sống một nhà nam n g â ăn một ngân tệ có thể làm được hai cái n g â n tệ vậy liền đầy đủ để bọn hắn vượt qua chung đẳng người ta đời sống hiện tại thế đạo không tốt ăn cơm không dễ dàng chiến sĩ cường hãn nhất chỉ có thể miễn cưỡng no bụng thế là người báo danh rất nhiều nhân hùng vây tay nhân viên chưa bao giờ hỏi cái này ra hỏa quá khứ là làm cái gì tướng mạo càng h u n g hắn thì càng thích chỉ cần những người này năng lực tại chiến n ô đại thuận giới đ và kiếm kiên trì mười cái hiệp hắn rồi sẽ ngay lập tức đồng ý sự gia nhập của bọn hắn tiểu miêu nhi chỉ cần một và người nhiều cũng không cần làm tiểu miêu vệ đội đã chiêu người mãn tay lúc doanh trại bên hoài nhi hay là vây đầy muốn gia nhập người một ớ Trước mới i viên. viên. ngươi ngươi đối Đại ngươi hối mẹ mẹ làm m thành thành ta, tuyệt ta. ta, nhất nhân, không cho định sẽ hối hận. cần cần nếu Các các 1401, sẽ sẽ người quần áo lam lũ t ù phạm lớn tiếng hướng doanh trại trồng kêu to giật xuống dưới chân xích sắt hoa hoa tắt hưởng dây xích sắt bên kia buộc lấy ra hỏa kia không muốn tới gần doanh trại muốn đem hắn kéo cách nơi này tái diệp thành chủ nhưng không có dư thừa lương thực nuôi sống t ù phạm cho nên biện pháp của hắn chính là cầm xích sắt thô to đem hai người cổ chân khóa cùng nhau sau đó ném tới trên đường phố để bọn hắn ăn xin mà sống nếu bên trong một cái bị chết đói rồi ngay lập tức sẽ đổi lại một lưu phương sai người hùng đem cái này tù phạm mang vào vì sao lại hối hận nếu ngươi nói ra đến đạo lý chúng ta tán thành chúc mừng ngươi ngươi gia nhập vệ đội nếu ngươi lý do không đủ để thuyết phục chúng ta vị tướng quân kia rồi sẽ chặt xuống đầu của ngươi mời giết chết bên cạnh ta người kia ta không muốn lại nhìn hắn một cái tù phạm nói với lưu phương nhân hùng tùy tiện gọi qua một mới tuyển nhận binh sĩ phân phó một câu người lính kia rất thẳng thắn một đao liền đem một cái khác tù phạm đầu bộ xuống tu phạm chỉnh lý một chút trên người háo thủng váy cung kính hướng lưu phương đi một cung nói ngài sẽ không hối hận ngài quyết định của ngày hôm nay hẹn bọn a ba tư nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực lưu phương n ở nụ cười a ba tư người lý do đâu a ba tư cũng không sợ sệt mà là lại lần nữa cho lưu phương hành lệ sau đó nói a ba tư lớn nhất thiên phú chính là xưa nay sẽ không nhận là người còn có một cái linh mẫn vô cùng cái mũi ngươi xem đến cái đó mặc dắp ra cầm dao lưới con da hòa sao hắn là thành chủ gia võ sĩ ta không có nhìn lầm An c t t i ể u tì nhất định sẽ không sẽ m u quân ố n đ ộ i của mình t r o n g v ô duyên vô c xuất h i ệ n tối h h chủ hành tránh à đào n người, còn trong bóng có cái đó ôm t ở trong bóng tối người, cũng là m ộ t thú vị n g ư ờ i Tại một t r ạ n g vào tối, tại ố i A-34 t góc tường lúc ngủ không cẩn thận nhìn thấy hắn cùng a xử na ra người tại mật đ à m mặc dù mặt trăng chỉ soi hắn nửa bên mặt bên trên mời ngài tin tưởng ta người kia nhất định là hắn an cắt tiểu tỳ giết sạch a xử na ra nam nhân trưởng thành a xử na thêm gia tộc người xuất hiện tại an cắt tiểu thư trong quân đội lẽ nào có phải không đáng giá hàng loạt đại nhân ngài tự hỏi một chút sao ngay sau người làm thuê thuật lại lưu vương cười rất vui vẻ cứ trừ xiềng chân của hắn nhường hắn đi tắm rửa lại cho hắn sạch sẽ trang phục cùng nóng hổi đồ ăn chúng ta cần hắn gìn giữ trạng thái tốt nhất tìm đến ra trong quân đội giấu giếm địch nhân nói cho hắn biết quá khứ của hắn chúng ta không hỏi chỉ cần hắn năng lực chân thành làm tốt chính mình sự t ì n h hắn muốn cũng thỏa mãn hắn người làm thuê vui vẻ đem lưu danh c h u y ể n cáo cho rồi a ba tư a ba tư quỷ trước mặt lưu phương lớn tiếng nói ta không cần tiền tài không cần mỹ nữ ta có thể không ngủ không nghỉ ta thậm chí có thể ký kết văn tự bắn mình đại nhân của ta ta chỉ cần một cái yêu cầu ta chỉ cần cầu tại an cắt tiểu tỷ lấy được kẻ thắng lợi cu cho ta mượn năm trăm cái kỵ sĩ để cho ta mang theo bọn hắn về đến quê hương của ta công phá một thành lũy đại nhân của ta xin n g ư ơ i đáp ứng của ta yêu cầu này phẫn nộ cùng cựu hận quả nhiên là tối khắc cốt mình tâm đồ vật a ba tư yêu cầu của ngươi đạt được đồng ý mặc kệ đối phương là thiện lương hay là tạ ác đại quân đều sẽ kiên định không thay đổi đứng ở ngươi một bên bởi vì ngươi là người mình lưu phương vô vụ a ba tư giơ giấy bẩn thịu tóc chắp tay sau lưng rời đi doanh trại hắn cuối cùng có thể yên tâm rời khỏi doanh trại làm chính mình sự tỉnh rất rõ ràng a ba tư là một có rất tốt xuất thân người trí nhớ của hắn rất tốt rất thông minh cho nên cũng không phải thường thích hợp làm mật thám người kia tối rượu chỗ chính là bị cựu hận làm choáng váng đầu ó c chỉ cần đáp ứng giúp đỡ hắn báo thủ hắn rồi sẽ làm ra trên đời chuyện điên cuồng nhất từ đây tiểu miêu kinh ngạc phát hiện chính mình trên bàn cơm lại thêm một cái hào h ò a phong nhã gia hỏa hắn đối với người nào cũng rất có lễ phép cho dù là hèn mọn nhất người hầu cũng có thể được hắn ca ngợi con người màu xám trong tràn đầy ônu tràn đầy đúng tất cả mọi người tín nhiệm thế nhưng tiểu miêu một chút đều không thích hắn tiểu miêu từ trước đến giờ đều không thích cái này bề ngoài nhìn lên tới văn khí người vì nàng theo người kia trên thân ngử thấy mùi máu tươi nồng nặc nhi ngụy vị này đây chuyên môn phụ trách người giết người hùng còn muốn dày đặc tiểu miêu là một làm việc rất có bền lòng người xưa nay sẽ không bởi vì chính mình vô cùng bận rộn thì không cho những hải tử kia tiện ăn ngày nay nàng giống như ngày thường sách rổ đi ra ngoài cho những hải tử kia chia xong ăn thứ gì đó về sau liền chuẩn bị đi ngoài thành nhìn xem nhìn xem quân đội của mình còn chưa có lấy lại tinh thần nhi đến phía sau thì có một mũi tên b ắ n đến nàng tiện tay liền lấy rổ đánh bay rồi cái mũi tên này sau đó thì nổi giận đùng đùng xoay người nhi đến dự định xem xét là ai như thế không có mắt một tiểu thiếu niên cầm trong tay một cây cung đang bỏ mạng hướng đầu ngõ vào tới lại là cái này tiểu vương bắt đản tiểu miêu nhi bỗng chốc vừa giận rồi tiểu tử này luôn luôn tới quấy rối đầu tiên là giả bộ đáng thương hỏi mình muốn ăn muốn tới rồi lại không ăn chuyển tay thì cho hải t ử khác thấy tiểu miêu nhi không cho hắn rồi sau đó lại từ tiểu thương chỗ nào mua bánh bột nô cùng thịt dê cũng ở đó phân phát kết quả những hải t ử kia cầm hắn đồ ăn lại vây đến tiểu miêu nhi bên cạnh nhìn thấy tiểu tử kia nhốn n h á t bộ dáng tiểu miêu nhi dòng r ã vui vẻ hai ngày hôm nay thế mà phát triển đến cầm cung tiến b ắ n người cái mũi tên này không có mũi tên nhưng mà ác liệt như vậy hành vi tiểu miêu cho rằng cần phải giáo hấn ra hỏa này một chút t r ư ớ c 1402, h ỏ n t h a i h tiên ý nghĩ t r ư ớ c 1402, h ỏ n t h a i h tiên ý nghĩ tiểu miêu theo trên tường bẻ rồi cùng một chỗ miếng đất n h ì tiện tay ném ra ngoài chỉ nghe ra hỏa này hét thảm một tiếng thì thé lăn trên đất tiểu miêu nhi cầm rổ từ dưới đất nhặt lên cái mũi tên này chậm rãi đi đến tiểu tử này bên cạnh học lý h u y ề n thanh d á n g vẽ cầm này nhánh trụi lùi v ậ y c h e rút tiểu tử này cái mông một bên nói ai cho ngươi là gan lớn như vậy dám cầm tiện bắn người nếu làm bị thương người làm sao bây giờ tiểu tử k i a lại tức giận xoay đầu lại hướng về phía tiểu miêu kêu to lừa đảo ta lừa ngươi cái gì nói cho ta rõ nếu nói không rõ ràng hôm nay liền đem cái mông của ngươi mở ra bông hoa đầu ngõ nhi vẫn như cũng ừ n g lại ngừng lại một cỗ xe ngựa màu trắng cái đó sơn giống nhau t r ẳ n g h á n lo lắng hỏi người trong xe ngựa trưởng lão nếu thiếu chủ nhân bị thương làm sao bây giờ sẽ không ngươi suy nghĩ nhiều bác mã hách lô không có bất kỳ nguy hiểm nào nữ hải t ử này mặc dù lai lịch quỷ dị người lại là một người thiện lương chút điểm này sẽ không sai hách lô thích nữ hải t ử này nếu như có thể thắng được nữ hải t ử này t â m a xử na gia tộc lớn mạnh đã là có thể mong muốn sự việc trưởng lão người hung nô tờ lưu có ai lại so với chúng ta còn muốn hiểu rõ đâu ở tỳ l à tại chúng ta thế giới bên trong cũng ít nhất là một truyền thuyết nữ tử này thì dám nói rằng chính mình là ở tỳ l à tộc nhân thực sự cùng vọng bát mã hay là không tín nhiệm ăn cát người thiếu niên cố gắng trên mặt đất bỏ muốn tránh thoát tiểu miêu nhi b à n c h â n kia bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì trước mấy ngày ngươi hay là màu nâu sấm tóc cùng không sai biệt lắm của ta mấy ngày nay ngươi thì biến thành tóc đen lên rồi cùng những k i a đem chúng ta theo trên thảo nguyên đuổi đi người nhà đường giống nhau như lúc ngươi đ ị c h nhân là của ta n h u n nhác h á c lỗ không lựa lời nói nói ra lời trong lòng tiểu miêu t r ò n g mắt chuyển rồi hai lần thì thu hoạch rồi chân ngồi s ổ m xuống nhìn hách lỗ con mắt nói cạnh ốc ta là người hung nô không phải người được quyết tiểu miêu nhi nói dứt lời thương hại v ô hách lỗ gương mặt liền mang theo thị nữ chuẩn bị trở về ra an c ấ p nha ta sẽ không thua ngươi ta cũng muốn đi chuẩn bị quân đội của ta xem xét chúng ta ai đánh xuống địa bàn n h ư nhiều cho đến lúc đó ta sẽ dẫn nhìn tiền quân vạn mã đến c ư ớ i ngươi tiểu miêu đi rồi bắt mã đi tới đem n g ẩ n người hách lỗ ném tới trên xe ngựa đánh xe ngựa ra khỏi thành ngay tại sơn bên đấy quân đội của bọn hắn đang gối ráo chờ sáng cái thứ nhất tiểu đạt h à n h đã chế tắc tốt thâu to một m ộ t kiêu ngạo khoác lên lạc đà trên lưng tại lạc đà trên lưng có một vạn hướng tiết nó năng lực nắm giữ lạc đà hành tẩu phương hướng đường hạo ngồi ở cái này tiểu đà thành bên trên quân sĩ xua đổi lấy lạc đà tùy tiện tại trên cánh đồng hoang hành tẩu vẫn chưa được ca giá gỗ nhỏ trọng lượng không hề có bị chia sẻ đến mỗi một đầu lạc đà trên lưng tả hữu không công bằng bên trái lạc đà dường như không cảm giác được trọng lượng mà bên phải lạc đà bị ép hô h o a n lên thảm nhất là ở giữa một loạt lạc đà rất xuống hố lúc này mới đi rồi không đến năm dặm đường liền thành bộ dáng này về sau muốn đi mấy ngàn đấy công đâu tiên sinh n g h e này đường hạo phàn nàn mặt đen lên nói người ta đả thành kỳ thực chính là đem lạc đà làm tường thành người đả thành đâu là một tòa chân chính thành là một lớn phương cách tử dưới đ ấ y năm trăm cái điểm muốn làm được mỗi điểm bị l ự c bình quân kia lại cần đồng dạng chiều cao lạc đà còn có bằng phẳng mặt đất hai cái điều kiện này ngươi cho ta sáng tạo ra sao một đang làm việc thư viện học sinh mạnh đứng lên tinh thần hoảng hốt nói với đường hạo lạc đà giống nhau cao không thể nào yêu cầu mặt đất tuyệt đối bằng phẳng cái này cũng không thực tế chẳng qua chúng ta có hay không có thể tại kết nối điểm trên dưới công phu đem yên tọa đáng tin tử điều chỉnh một chút nói như vậy không chừng năng lực thành nói dứt lời hắn thì phối hợp ngồi sổ xuống, xuống hủy đi trong đó một đầu lạc đà trên lưng cột còn lấy tới một cái đầu ngón tay thô lò so nhét vào cái ố n g trong đ ạ p lên thử một chút lúc này mới nói với đường hạo tiên sinh người xem này lò so là chỉ cần một gánh khí lực có thể đẻ xuống đi lạc đà muốn hoàn toàn ngồi thẳng lên nhất định phải cho lò so thực hiện một gánh khí lực mà n à y một gánh khí lực tình cờ chính là mỗi đầu lạc đà cần nhận l ự c đạo cứ như vậy thông qua điều tiết lò so cao thấp có thể đạt tới khiến cái này lạc đà l ư n g beo một nửa trọng lượng công đâu giáp kiểm tra cái đó học sinh thiết kế gật đầu một cái nói s á c thực có thể thực hiện xem ra ta là giả rồi hiện tại thư viện cũng nhiều rất nhiều tài liệu mới dây kém tơ thép lò so dụng cụ ta chỉ biết là sử dụng có từ lâu vật liệu đối với mấy cái này mới vật liệu kiến thức được lời đại sư tên đều nhanh thành một chuyện cười đường hạo không tim không phổi cười lên sứ nhìn công thâu giáp nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cát ngươi trông coi to lớn một ngọc hoa sơn thư viện không thêm vào sử dụng hối hận làm cái gì phải bị người trục chết công thâu giáp khí toàn thân cũng run dày vừa định muốn nói chuyện lại cảm thấy c cả ặ lời ngồi ở g ấ u ngăn chứa trên phụ t h ệ u cũng không biết là tại sinh của chính mình khí hay là tại quái đường hạo không tu khẩu đức người công tâu h ra người đứng đầu một n g h n năm rồi nếu không muốn bị người ta siêu việt biện pháp tốt nhất chính là t r ồ n g cậy vào trong nhà con em trẻ tuổi bọn hắn trẻ tuổi tiếp nhận mới sự vật năng lực rất mạnh nói không chừng còn có thể ngăn cơn sóng giữ ngươi làm chút nhi xây một chút b ồ i bộ việc được rồi đường hạo không có ý định bông tha công tâu h giáp những đạo lý này hiện tại không nói v ề sao liền không có tốt cơ hội nói chương một nghìn bốn trăm linh ba cuối cùng khởi nguyên chương một nghìn bốn trăm linh ba cuối cùng khởi nguyên công tâu giáp lắc đầu những học sinh này muốn thay thế ta đường phải đi còn rất dài lao phu hiện tại học không tính là mượn tài liệu mới vận dụng mà thôi tính không k h ó sự việc công tâu ra hơn một ngàn năm truyền thừa không dễ dàng như vậy bị siêu việt đường hạo gật đầu một cái nhìn tới cái này đại m ộ c đầu ngăn chứa lại đi trở về rồi tại chỗ theo ngăn chứa trên nhảy xuống nói đan đ ư n g đến rồi ngươi không có ý định đi uống một chén công tâu giáp lắc đầu tiếp tục xem trong tay bàn vẽ hắn chuẩn bị lại hoàn thiện một chút cái đó học sinh ý nghĩ đường hạo sách đại mã vợ tài về đến thủ chất thành vừa vào cửa liền thấy vô n ô n đang hướng đan lưng nói k h á t chính mình thật quang mạnh liệt đề nghị đan ưng lúc buổi tối cùng hắn đi trong hầm ngầm cảm thụ một chút nhường đan ưng mê mẩn không thôi đại tẩu vô cùng lo lắng an nguy của ngươi cho nên ta liền đến xem xét đan ưng nhìn thấy đường hạo đi vào đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ đến hắn luôn như vậy chẳng qua ngươi đến vậy tốt thay ta đi t o á i diệp thành một chuyến đi tiểu miêu nhi c ậ u từ bọn hắn đến bây giờ cũng không có tin tức cái này khiến ta rất lo lắng lưu phương tiên sinh cũng đi cũng không biết hắn đi t o á i diệp thành làm cái gì lưu phương tiên sinh mang theo rất nhiều tiền đi thoái diệp, diệp thành thu mua phân hóa một cường đại bộ tộc sau đó ủng hộ cái này bộ tộc tây trinh tình ư hình rất tại sao thật chẳng lẽ dường như là đại tẩu nói như vậy người ta mấy trăm vạn người đánh n mươi năm vạn người tiêu ngược lại không đến nỗi tây vực rất lớn lớn đến bọn hắn không có phát triển đến chen chúc mà tới tình trạng chẳng qua cầm chút ít bộ đội tinh nhuệ p h o n g đến nơi này của ta đến xò xét một chút khả năng tính là tồn tại tất nhiên bọn hắn chuẩn bị rời đi hiểu rõ bản thân không có gì được lui cho nên thăm dò một chút có phải hay không năng lực đánh lui chúng ta lâu dài chiếm lấy tây vực cũng là một lựa chọn đường hạo cho đàn anh rót một chén nước thấy vô ngôn nhắm mắt lại không nói lời nào thì cười nói ngài lao làm sao còn g i ậ n ta không sai nhi ta đúng cái đó thần quang không có hảo cảm tam phu nhân tránh ngài chính là lo lắng trong bụng của nàng hải tử kia nhận cái đó ánh sáng làm hại ngài nếu thích nhiều chiếu chiếu chúng ta là tục nhân phung phí của trời h ư n g cho ngươi hay là bạch ngọc kinh đệ tử không có thần quang ở đâu ra thần kỳ đan hưng chưa từng n ô n chỗ nào phải qua n g ở bài cẩn thận lục xem mấy lần sau đó lại còn đưa vông nôn nhớ ra vông nôn cho hắn loay hoay một chút rốt cuộc thế nào sẽ có thần quang xuất hiện vông nôn hung hăng liếc đường hạo một chút liền mang theo đan hưng đi tiểu viện tử của mình đường hạo cố ý sai người cho hắn đào một rất lớn hầm rượu ở đâu loay hoay thần quang chẳng những có thể tránh đi viên thủ thành còn có thể dự phòng có thể biết phát sinh làm hại đường hạo thì theo thói quen đi đến xa bản nhi phía trước nhìn thấy phía trên kia sơn thủy mọi người khoảng cách cùng thời gian hai thứ đ ồ này đều là chính mình vết thương chí mạng nên như thế nào vượt qua theo trên thư biết được tiểu miêu nhi tình huống đường hạo triệt để c h ấ n kinh rồi tiểu nha đầu này thế mà cầm binh hơn vạn tùy thời chuẩn bị rết vào xa cha vương quốc mở ra tây trinh mở màn để x á c h xuống tin đường hạo ngón tay không ngừng tại vụ án trên gõ tới gõ lui đây là một biến hóa mới nằm mơ cũng không nghĩ tới sự việc thế mà lại đi đến lối rẽ đi lên, lên rồi lưu phương hiểu rõ làm sao dùng này một vạn người đến câu dẫn hết thảy mọi người tây trinh đang đứng đi toái diệp thành hán triệt tây đồng hạ thiên thương cũng đi h á n triệt hy vọng có thể tại tây vực nơi truyền giáo đây là điều kiện của hắn thông lĩnh phía tây không phải đại đường có thể khống chế hắn yêu ở đ ằ n g kia làm gì liền làm cái đó tây đồng hy vọng nắm giữ một cái tiểu quốc gia qua thoáng qua một cái làm quốc vương nghiện thì theo hắn đi hạ thiên thương thuần túy là đầu góc bị lừa đá rồi hắn lại muốn mang theo quân đội đánh tới chân trời mà đi tuy bọn hắn những thứ này thai họa cách đại đường càng xa càng tốt lang thả ra cũng đừng có trông cậy vào bọn hắn nam chay h á n triệt mang theo một đoàn tín đồ tây đồng mang theo một đoàn tội phạm hạ thiên thương mang theo lão mẫu cho sương tuế nguyện thành hiện tại nhất định rất náo nhiệt lúc này toái diệp thành cảnh xuân tươi đẹp khắp nơi cỏ xanh như tấm đệm khắp nơi đều là b ầ y cựu tại g ặ m ăn vừa mọc ra thanh thảo dê quá nhiều luôn luôn trải ra chân trời xa xa còn có người chăn cựu đang hát nhìn du dương một ca hách lỗ tâm tình một chút đều không tốt lệ trên khoẻ mắt như sắp trào ra một thời trần tráng hán đang cùng đội quyết đệ nhất dũng sĩ bác mã đọ sức bác mã đang không ngừng l u i lại mỗi lui một bước trên mặt đất rồi sẽ lưu lại một dấu chân thật sâu rất rõ ràng bác mã đánh không lại cái này sắt thép giống như kiên cố cử hán người đột quyết cũng không tệ lắm tây đồng q é t miệm cười ha ha hào h phía tây có vô số thành trì chờ lấy chúng ta đi cướp bóc lưu tại cái địa phương quỷ q u á i này làm cái gì là hãng tử liền theo ta đi phía tây đánh thiên hạ chén lớn thịt chén rượu lớn bao no có thuận mắt nữ nhân ngươi c h ọ n trước tài bảo ngươi lấy trước ta chỉ cầu thường khoái thế nào có hứng thu hay không hãng triệt lao kim quan phía trên cho bụi đội ở trên đầu nói với tây đồng đột quết y người đã bị người nhà đường đánh cho hết rồi lá gan phát tài không cần kêu lên bọn hắn bắt mã con mắt muốn bốc lửa bị hách lô vịn về đến cạnh xe ngựa bên trên người nhà đường nơi này là người đội quyết cuối cùng xuất phát địa lẽ nào các ngươi chuẩn bị đội tận giết tuyệt sao trường lao âm thanh theo trong xe ngựa truyền ra t r ư n g một nghìn bốn trăm linh bốn mỗi người có tâm tư riêng t r ư n g một nghìn bốn trăm linh bốn mỗi người có tâm tư riêng tây đồng đốt một cái ngực mồ hôi tiện tay hất lên vỗ ngực một cái ta là người nhà đường là chuyên môn làm không vốn nhi buôn bán người nhà đường trong nước không có cách nào lăn lộn cho nên mới phía tây xem xét có hay không có phát tài đường tắt cơ chế di rời các ngươi là quan quân sự việc ta có thể không có tính toán thay hoàng chủ bán mạng hán triệt bên người nhi tất cả đều là xinh đẹp thổ phôn nữ tử h nếu t như y t r n g lão đặt chúng i c ta đâu i y t bảo các ngươi nghĩ như thế nào không biết hai vị còn chuẩn bị không định đi màu mỡ đường quốc thi triển thân thủ của mình trường lao do dự một chút hay là nói ra đề nghị này không tới hai người này không phải trả lời rất dứt khoát trưởng lao có chút mê hoặc lại hỏi vì sao tây đồng thở dài nhi nói nếu có thể ở đường quốc dừng chân kẻ ngốc mới biết đến như vậy nơi xa xôi lao đầu tử ngươi có thể không biết quan quân hiện tại đã không cầm dao kiếm cùng ngươi liệu mặn rồi mang theo ánh lửa nọ tiễn xa xa b à n tới sắp vỡ thì chết một m ạ n g lớn sau đó tây đồng nói tiếp chỉ có hắn đánh ngươi không có ngươi hoàn thủ phần lao tử cũng không nguyện mơ mơ hồ hồ sẽ chết mất cho nên lúc này mới đến phía tây xem xét lao đầu tử bỏ bất khí lực đi chúng ta tay vào không hướng đông đi hách lỗ kinh ngạt nhìn tây đồng hắn thấy Dựa tây đồng dạng này anh hùng hào hán năng lực tại bất kỳ địa phương nào đi ngang thế nào lại là một bộ sợ mất mật bộ dáng hắn nghi ngờ hỏi t r ư ở n g lão t r ư ở n g lão người nhà đường thật rất khủng bố sao t r ư ở n g lão thống khổ nhắm mắt lại nói hách lô à bọn hắn là việc gác bất tận ác m à chúng ta m u mợ thảo nguyên đã thành bọn hắn mục trường chúng ta tổ tiên nơi trôn xương hiện tại đã bị cỏ hoang vùi lấp đi xe ngựa chở bị thương bác mã cùng đau thương hách l ô đi rồi t r ư ở n g lão không trả lời tây đồng hoặc là ngay cả chính hắn đều tìm không ra một thích hợp đa tới hắn thiệm lưu phương mượn chút tiền đi tuyển nhận chút ít mã tặc nguy định làm như thế nào vừa mới nghe ý của ngươi là ngươi có phải hay không tìm thấy muốn tìm người đột quyết kết minh khỏi phải nghĩ đến rồi đối với bọn hắn mà nói chúng ta là ngoại nhân không có cơ hội bằng hữu muốn hướng tứ hải trong giao mới thành hiện tại đến rồi người đột quyết địa bàn giao hảo bọn hắn có lợi mà vô hại hắn triệt lắc đầu đội ngũ của ngươi tối loạn ngươi cần thật chút chia của không đồng đều tranh thủ quyền lợi là cường đạo bản chất ta tình nguyện người của mình đếm thiếu chút ít thì không hôn t ạ n ngoại nhân nói xong cũng về đến trên xe ngựa của mình hắn chỉ huy tín đồ tại tiểu miêu nhi doanh trại bên cạnh lập xuống trại góc cạnh tương hỗ chi thế nhìn thấy tây đồng đem doanh trại quấn tới chỗ rất xa hắn thở dài một cái nhìn tây đồng doanh trại người không chỉ có hắn triệt lưu vương thì đang nhìn những người này hắn không rõ tây đồng vì sao trở nên như thế giã tâm mừng mừng đang ưng cầm bầu rượu thì đi đến khúc tắc cười hì hì theo ở phía sau lưu vương nhìn cách tiểu miêu nhi rất xa cậu tử nói với tiểu miêu Cốc tác t ha e o đán l Tư q ha vậy ề mang quan trọng n về h mà tại chỗ nào nhìn thấy tân la người bọn hắn muốn làm gì lao phu cảm thấy có cần phải thăm dò một chút ba ngày sau chúng ta đại quân muốn chuyển rời đến trong núi đi bắt đầu quấy rối xa trà quốc nếu có thể thì tranh thủ một hai tòa thành trì tái diệp thành chúng ta thì không phải đi về cậu từng nói nhà của toái diệp thành làm sao bây giờ tiểu miêu nhi có chút bỏ không được rời đi đưa tiễn tây đồng sau đó lại hỏi một chút có phải hắn triệt muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ vì sao không báo tin tây đồng cùng chúng ta cùng một chỗ đan hưng đúng lưu phương bố trí rất là khó hiểu những năm này cùng với tây đồng tình cảm vô cùng tốt tốt không đành lòng bỏ xuống một mình hắn lưu phương liếc nhìn đan hưng một cái nói ta cảm giác tòa kia thổ phỉ doanh trại trong giữ lời nói cũng không phải tây đồng ngươi đi nói cho hắn mới đi sao quyết định nhường chính hắn quyết định tốt nhất khuyên hắn nhanh lên một chút đột quyết thổ cấp hồn bọn hắn có thể đã đã đạt thành thỏa thuận xoay đầu lại hướng giao chúng ta khả năng nếu hắn nghĩ tưởng tượng lấy cùng người đột quyết k ế t minh chúng ta lập tức xuất phát đan hưng phi mã đi tây đồng doanh trại chuẩn bị tận một chút bằng hữu tình nghĩa lưu phương ý đổ vô cùng rõ ràng hắn hy vọng tây đồng lưu lại ổn định người đột quyết cho đường hạo tranh thủ làm hết sức nhiều thời giờ ngăn chặn những địch nhân này n h ư n g những k i a muốn đông quy người không thể toàn lực phát động chiến tranh nếu như muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy xa cha người đại thực mềm yếu nói không chừng có thể khiến cái này tuyệt vọng người nhìn thấy một tia sinh cơ ngược lại tây vào ý nghĩ như vậy mặc dù rất tốt nhưng mà tây đồng nhất định phải chết vừa lòng thỏa ý rộng lớn vùng quê bên trên đà thành đang không ngừng tàn g ra sẽ chậm chậm nhi địa tụ lại lặp đi lặp lại không ngừng tiến hành thậm chí còn năng lực bày ra mấy cái biến hóa ra tới đường hạo đà thành lại một lần nữa bị phân giải rồi biến thành năm mươi đầu lạc đà trở vác lấy một cái tiểu nhân mục ngăn chứa lắp ráp thành đi gấp thời gian thì kéo dài gấp ba nhưng mà suy xét trên gỗ bì trên hỏng bét địa hình cũng chỉ đành như thế rồi người đột quyết hình như mai danh nhận tích rồi t r ì n h x ử mặc hình quân phạm vi không ngừng mở rộng vẫn như cũ không thu hoạch được gì cái này khiến hắn vô cùng một bực không đến lúc bắc đình khắp nơi khói lửa chờ hắm đến ba cách ngủ cách năm lên mới rèn luyện ra tới một thân võ công hiện tại đã hết rồi đất r ụ n g võ may ném đá xóa đao bị cường nỗ bắt nhu nỗ thay thế rồi cấm đao kiếm t r ì n h x ử mặt một người đối phó m ộ ư ơ i cái không thành vấn đề nhưng mà đối phó ba cái cầm nọ tiễn cùng thuốc súng vũ khí binh sĩ bọn hắn rồi sẽ lâm vào t u y ệ t cảnh đây mới là nhường hắn đột nhiên sầu náo nguyên nhân l ư u chính võ chỉ còn lại có một cái cánh tay này ti không ảnh hưởng chút nào hắn chỉ huy theo trong tay lá c ỡ không ngừng mà biến hóa đà thành qua trong giây lát rồi sẽ trở thành các loại tư thế trình sử mặc cực lực yêu cầu thống lĩnh kỵ binh trong quân không ai tranh năng lực tranh đến qua hắn lưu chính võ đành phải lên đà thành làm đà thành quan chỉ huy làm đi hai tháng sau đó hắn phát hiện chính mình yêu rồi tòa này đà thành đường hạo toàn quân biết chữ kế hoạch triệt để ngâm nước nóng rồi hung h ă n tốt nhóm buổi sáng thật không dễ dàng quen biết hai chữ nhi đến rồi buổi tối rồi sẽ đi theo cơn cùng nhau nuốt vào bụng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người năng lực nắm giữ nhìn những kêu biết chữ nhi quân sĩ lên đà thành diêu võ dương ai dám vẻ những người khác chỉ có thể mắng một tiếng làm trò cười cho thiên hạ nhi xin thể nhất định phải làm cho hải tử biết chữ đọc sách nếu không tương lai ngay cả bình cũng làm không được luyện tập vô cùng khổ hỏa diệm sơn ở dưới ngày mùa hè quả thực là địa ngục nhân gian chẳng những người nhịn không nổi thì lạc đà đều sẽ ngóc đầu lên gầm rú hai tiếng chỉ cần là theo đà thành xuống người rồi sẽ ngay lập tức theo ca d ẹ t hệ thống giếng ngầm nâng lên đi lên một thùng từ nước lạnh trước tiên đem đầu nhét vào uống mấy ngụm sau đó liền đem thủy tới ư đến trên người mình hạ nhiệt độ nước uống quá nhiều chỉ cần một bước đi bụng rồi sẽ ẩ m ẩ m vang bảy mươi tuổi đỗ như hồi đến rồi n a y ngoài tưởng tượng của mọi người hắn mặc áo ngắn đong đưa qua hương mù tại đường hạo cùng đi đi thăm tất cả đà thành nhìn cả ngày mãi đến khi lúc ăn cơm tối đỗ như hối mới hướng đường hạ o hỏi người đột q u y ế t độc tính q u á c hiếu h khác nói người đột q u y ế t đã chuẩn bị viết trinh hắn đề nghị quân đường nên lập tức tây vào nhanh chóng khống chế tất cả tây vực không cho người thổ phiên nhúng trà mới là q u á c hiếu h khác dạng này tấu trương vượt qua mười phong tướng soái bất h ò a chính là tối kỵ nha đường t ư ớ n g quân đỗ như hối đem lời nói rất đúng ý vị tâm h trường đường hạ o cười nói của ta lý lịch không đủ để phục người lao quét lại làm ộ t tâm cao khí ngạo chủ phát ra dạng này ý kiến khác biệt cũng là có chẳng qua theo ta thời đến tây vào không thể làm chỉ ít trong vòng ba năm không được nói n ă n g á i lúc mã tặc hành ta còn không phải vô cùng lo lắng năm nay đầu xuân đến nay ma tặc toàn bộ mai danh nhận tích rồi cái này khiến ta mười phần lo lắng đ ỗ tướng ta cảm giác năm nay sẽ có đại sự xảy ra cho nên ta chuẩn bị cố thủ cao sương chỉ cần giữ vững cao sương không cho bọn hắn lẩn trốn vào thảo nguyên hoặc là l ũ h ư u thì đủ hài lòng về phần lao cách tất nhiên không thích lưu tại chính mình dưới trướng vậy liền phân đi ra đi đường hạo không quan tâm hắn xuất lĩnh hơn một vài người tương phản lo lắng hơn h ắ n sẽ chọc ra nổi lớn ra đây kỳ thực quét hiếu khác chỉ cần nhìn người thổ phiên không cho bọn hắn theo cao nguyên bên trên xuống tới chính là một cái công lớn ta không rõ hắn vì sao như thế cấp tiến có thể chính hắn cầm cố chủ xoáy rồi sẽ yên tĩnh một ít của ta sổ gấp cái kia có hồi phục ca đường hạo hỏi đỗ như hối gật đầu đúng là ta theo quét hiếu khác chỗ nào đến bệ hạ đã chuẩn ngươi sổ gấp vậy liền khôi phục chế độ cũng đi về phần hắn bất kính thượng quan về đến kinh sư binh bộ tự nhiên sẽ có công luận đường hạo lắc đầu đây là chuyện nhỏ ta chỉ hy vọng hắn chớ quên phòng bị người thổ phiên một khi người thổ phiên vạch tìm tòi phòng tuyến của hắn rồi sẽ binh lâm loạn thạch thành dưới loạn thạch thành cố thủ có thựa tiến thủ không đủ thổ phôn người chỉ cần điều động số ít quân đội coi chừng loạn thạch thành còn lại đại quân là có thể quan đến lúc đó x dương quan ngọc môn quan thì nguy hiểm theo đường hạo cái tội danh này mới là quét hiếu khắc không đảm đương nổi tất nhiên ngài mang đến cho ta rồi một vạn viện quân ta hy vọng bọn họ năng lực gấp rút luyện tập cuối cùng ta cảm giác thời gian không nhiều lắm đỗ như hối lấy ra binh phủ đường hạo tiếp thu về sau giao cho trình sử mặc trình sử mặc lập tức liền đi kiểm kê binh mã đỗ như hối mang đến một vạn năm ngàn binh mã lưu cho quét hiếu khắc năm ngàn cho đường hạo mang về một vạn nhưng mà đường hạo yêu cầu viện binh số lượng ít nhất là ba vạn trong năm nay triều đình theo quan lũng nơi đều rồi ba vạn binh lực viễn phó tây vực nhưng mà bệ hạ cùng lao tướng cho rằng sa châu ngọc m ô n q u a n dương quan mới là nặng nhất chỗ hà tây không thể sai sót hà tây có cảnh rồi sẽ thiên hạ chấn động cho nên một vạn năm ngàn binh mã bổ sung cho tô l ị n h vương đường tương quân người muốn thông c ả m binh bộ khó xử đỗ như hối nói chương một nghìn bốn trăm linh sáu khói báo động chương một nghìn bốn trăm linh sáu khói báo động đường hạo đã hiểu đỗ như hối một già trên tám mươi tuổi chi niên lão nhân lần này không để ý tàu xe mệt mỏi đích thân đến bắc đ ỉ n h dụng tâm lương khổ ổn định trọng binh dung quan tâm chính là đ ỗ như hối lần này mục đích lớn nhất hoàng chủ suy xét quan nội an n g uy đồng thời càng để ý nhìn bắc đ ỉ n h cùng an tây tất cả một mảnh đại khu an ổn đỗ như hối hiểu ý cười một tiếng lần này hành trình sau khi hoàn thành hắn rồi sẽ về đến trường an chính thức về hưu mỗi ngày luyện một chút thư pháp nghiên cứu điện tịch tiện thể chiếu cố một chút cháu trai bảo dưỡng tuổi thọ từ đây không tại hỏi đến triều đình sự tỉnh thời đại là thuộc về tượng đường hạo cùng trình x ử mặc như vậy người trẻ tuổi mà năm đó chính mình cùng phòng huyền linh khí phách phân chấn cuối cùng rồi sẽ ghi vào lịch sử cuối cùng đỗ như hối vẫn không quên nói với đường hạo một chút ngụy trinh gần đây tình huống hoàng chủ một đạo chỉ dụ phía dưới ngụy trinh bị phái đi phòng thủ chu tức môn đại thành m ô n mỗi ngày đến giờ đi làm đến giờ đội cương thỉnh thoảng lui tới vân quý trên người chúng còn có thể làm mấy cái lì xì kiếm chút thu nhập thêm nói một cách hoa m g h ẳ n nói phí qua đường l i ê n lên hội đỗ như hối ra khỏi cửa thành lúc bên hông một viên hòa đ i ể n ngọc beo đều bị ngụy trinh cho tìm kiếm đi rồi dựa theo ngụy trinh lời nói của mình sớm biết thủ vệ việc cần làm là như thế phong phú mình cần gì phí sức cố sức trên triều đình nhu đồ đừng nói mấy ngày thủ vệ công tác đời sống ngụy trinh thần sắc cùng tinh thần đầu thế sắc thực so trước đó đã khá nhiều thấy qua người đều nói như vậy bao gồm phong tướng trưởng tôn ở bên trong bên mười ộ t thành tội thần, loại lao công cũng danh đang vì mình sau này an h sau vì ở n g tuổi tỏ t h gian định, làm lấy dự định. tất dự cái ả mọi làm người cuối nghĩ cùng c viên mãn kết mười cái cách ụ c c Mười i á c ăn mặc hoa lệ đại thực thương nhân bị c a o cao treo ở rồi thương khung hiệu to lớn cột buồng trí thượng giữa không trung treo người dưới lòng bàn chân chính là sóng to gió lớn có mấy người đồng bạn chết đi mấy cái này thương nhân đến trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi cho dù là ngô thông tự mình đề ra nghi vẫn lấy bọn hắn mục đích của chuyến này một gương mặt hơi chút thành t h ụ đại thực thương nhân vẫn như cũ cứng rắn nói nuốt mất các ngươi một con s a ngư theo dưới chân hắn lật ra đi lên còn kém một chút có thể cắn xuống hai chân của hắn người đại thực hay là vẻ mặt chấn định nói các ngươi nhìn xem đâu đột quyết mặc hà và bộ tộc đã theo bốn phương tám hướng bắt đầu vây công đại đường lẽ nào các ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ sao tại đại thực thương nhân nhìn tới đã từng hiện hách một thời đế quốc la mã hủy diệt đại đường nổi lên đã để chu bang cảm nhận được khủng hoảng như vậy bước la mã hủy diệt theo gót là đại đường cuối cùng hướng đi n g h e lần này c á i c h ả y c á i cối lời nói nô thông ngược lại cười to lên đ ế quốc cường đại từ trước đến giờ cũng không phải là bởi vì bị người thích mà tồn tại cường đại thân ph Yên ngươi không táng thân ở đây, tương phản ngươi đến Thành.、Mà、Nam Dương băng tâm thi thể đây, Mà đi, Đô đó để đó hải đạo đạo giải cái hải giải, các các chính áp sẽ sẽ ở bị lúc à này đám đổ cùng vọng chi đổ cuối cùng chi cuối cụ. kết l này ở xa hắc thạch thành hứa kính tông mang theo binh lính leo lên t ư ờ n g thành chân mình ở dưới thành thị thế nhưng bắc đ ỉ n h bản đồ trên cứ điểm nơi đường tướng quân hạ tử mệnh lệnh nhất định phải không có sơ hở nào hứa kính tông n g n g đầu nhìn rộng lớn chân trời thật không biết cái đó quách hiếu khác mang theo một đám người trước ngựa hướng xa xôi quy tư là vì cái gì khoảng cách cao xương xa xôi tiếp tế mười phần không dễ mỗi một cái đi ngang qua hứa kính tông địa bàn thương nhân y theo mệnh lệnh đều phải nghĩa vụ tính giúp đỡ lao hứa có vận xi、si、măng lao hứa thế nhưng từ trước đến giờ đều không có suy nghĩ qua kinh tế tiết kiệm chuyện này làm phụ trách truyền thâu thư tín diều hâu rơi vào hắn bệ cửa sổ thời điểm hứa kính tông c ở i xuống rồi trói tại diều hâu trên đùi tiểu quá tử hướng trong tay khai đ ả o hiện nay tình hình này vì phía trước có quét hiếu khác cản trở người đột quyết chắc chắn sẽ không đánh tới duy nhất năng lực đánh tới cũng chỉ có cao nguyên trên người thổ phiên rồi vừa nghĩ tới đó loại tình huống hứa kính tông trong đầu thì một hồi hảo não lao q u á c thủ hạ binh lính bao gồ đều là hoạt bát sinh mệnh tuyệt không thể thấy chết không cứu nghĩ đến đây hứa kính tông vì tốc độ nhanh nhất viết ra một phong thư phái ra tốc độ nhanh nhất chính xác vì làm hết sức tốc độ nhanh đem phong mật tư h này tự mình đưa đến quy tư quách đại xoáy trong tay xa trong trường an thư tỉnh phòng huyền linh thu dọn đồ đạc đang chuẩn bị tan tầm đột nhiên một hồi khói báo động ngưng trong tay động tác hướng khói báo động dâng lên phương hướng tập trung nhìn vào đến từ lâu lan phương hướng nếu một chi khói báo động chỉ là nhường phòng huyền linh có chỗ cảnh giác như vậy tiếp theo theo mặt phía bắc mạc hà theo mặt đông bắc tinh la cùng bãi tế một chi tiếp lấy một chi dâng lên khói lửa nhường phòng huyền linh thần kinh trước tiên phòng huyền linh hạ lệnh hủy bỏ trường an thành tất cả quan viên theo thường lệ nghỉ ngơi binh bộ đ ỗ n g chốc tiến nhập thời gian chiến tranh canh gác trạng thái trong vòng một ngày đại đường dường như bốn phương tám hướng cũng dấy lên p h o n g hỏa một mảnh mây đen to lớn tại trường an vùng trời che khuất bầu trời mà trường an thứ nhất thủ vệ vệ ngụy t r i n h cũng nhìn thấy đến từ bốn phương tám hướng khói báo động nhìn tới lúc này là có đại sự xảy ra rồi ngụy trinh phi tốc nhảy lên một thất phi mã hướng hoàng thành phương hướng thật nhanh chạy đi g i táp thổi lên dây thắt lưng ngay tại ngụy trinh ra roi thúc ngựa chạy về phía hoàng thành trên đường đến từ ngọc mồn quan phương hướng lại dâng lên một đ tháng thua thiên định t r ư ớ c 1407, tháng thua thiên định nay thiện đức nữ vương trước đó khen ngợi đều là dùng nàng tú hoa trâm khéo tay thêu ra tới nhưng lúc này đây lại là thu nhận công nhân chỉnh chữ khải viết lên cũng nhường sứ giả c h ỉ n h đi lên đây đối với trương kiệm mà nói là lần đầu nhìn tinh la sứ giả lần đầu tiên đem thân thể của hắn t h ẳ n g tắp trương kiệm tin tưởng chính mình không có tính sai lẽ thẳng khí hùng tinh la sứ giả thái độ cứng rắn yêu cầu trương kiệm trả lại trước đó xâm chiếm bao hàm bình nhưỡng ở bên trong vốn thuộc về tinh la cùng bãi tê năm nơi thổ địa đồng thời đại đường chú đóng ở bán đảo liêu đông quân đội nhất định phải rút lui đến sông áp lục phía tây đây rõ ràng chính là ý đồ tạo phản á thế nhưng tân la sứ giả vẫn như cũ nói chỉ là bảo vệ quyền lợi của mình đối mặt quân đường áp lực bọn hắn lại không ra tay chỉ sợ cũng muốn bước đại vương thành theo g ó rồi không nói hai lời trương kiệm mặt bọn đem người sứ giả này đẩy đi ra chém rất rõ ràng tinh la cùng bãi tế đã muốn tìm lên phân tranh mà đại đường cảnh trong h chí một ít có thủ ậ m một có ít t u y mấy ề n nhóm, ân kiếp mười đời bộ bỏ tộc Mạc Hà nhóm, xóa á thu về tay tới đối phó về đối đại đ ư ờ n Trong vòng một ngày binh bộ nhận được đến từ nhiều mặt khói báo động cảnh báo phụ trách linh nam thủy sư phùng ương bị hoàng chủ bổ nhiệm làm đại tổng quản thống l ĩ n h lý thế úc trình giáo kim ngưu tiến đạt cùng với phiên vương nhóm tứ hải thái bình đế quốc đ ỗ n g nhiên lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu lý thế úc bọn bốn vị thân kinh bách chiến lao thần mang theo hộ phụ cùng ân tín chia ra bị ai phái đi ngọc môn linh nam và bốn phương tạm hướng mà linh nam thủy sư lúc này viễn dương phía dưới lái vào eo biện cứ điểm bên trong mà lý trị lúc này ở cung trong xem kỹ to lớn đại đường cương vực bản đồ ánh mắt thật lâu dừng lại tại r ồ i an tây cùng bắc đình này một một khu vực lớn trong đột nhiên lý trị chỉ, chỉ vào cao xương địa điểm này nói với nương nương đến rồi cao xương tầm quan trọng nếu hồ nhân thiết kỵ đạp phá nơi này tiến quân thần tốc tiến nhập quan nội thảo nguyên lớn như vậy đường tướng gặp phải lật út thái họa ngu dốt người có phải không đủ để dẫn tới lo lắng ánh mắt trải qua bản đồ mỗi một tọa độ lý trị trong đầu tư duy cũng đang nhanh chóng vận chuyển lần này người đột quyết bàn tay hướng về phía hắc thạch thành an tây chi chiến hết sức căng thẳng nếu cùng người thổ phiên kết làm một đám như vậy hứa Kính Tông chỉ mấy ngàn người căn bả h u n g chi quét hiếu khắc mang theo bộ đội của hắn tại quy tư tình hình chiến đấu cũng không l ạ c q u a n đường hạo mang đi ngọc hoa sơn thư viện tất cả định tiêm học viên cùng giảng sư ngày đêm không thôi gấp rút kiến tạo trước nay chưa có đà thành công trình với lại vừa xây dựng vừa cải tiến nhìn bản vẽ không biết công trình tiến triển đến rồi khối đó rồi n ặ n g n g h ề áp lực đặt ở lý trị trên bờ vai thì đặt ở nương nương trong lòng đỗ tướng lúc này cùng với đường hạo người đều nói hành quân tác chiến có lúc là dựa vào trời ăn cơm đánh cược là một thanh vật khí vậy liền dứt khoát đem tiền đặt cược đặt ở bắc đình này một viên nếu chân quốc tướng quân đại thắng lớn như vậy đường từ đây tại trong bốn biển cũng lại không thể vì xứng đôi đối thủ. n bây giờ, giờ một ê nguy là Lý một nước hiểm. nghĩ cơ h thời điểm nếu ngụy trinh giống như trước đó giống nhau kia thật là loạn trên thêm phiền làm việc nhi đang lúc lý trì tưởng nhấc một chút tay nhường đoàn hồng cho thấy không cần thấy vậy lúc nương nương nói ra ngụy tướng trước đó ngôn ngữ là vô cùng khắc nghiệt nhưng căn cứ là ác quốc là đại đường giang sơn suy xét bây giờ nguy cơ thời điểm ngụy tướng giang n ô n chắc là có trọng yếu là do còn xin bệ hạ ân chuẩn được rồi tất nhiên nương nương cũng nói như vậy hay là gặp một chút đi lý chị khoác tay ra hiệu đoàn hồng nhường ngụy trinh vào điện trước đó bao nhiêu lần đều bị cái này dán thần tức đến qua thì không quan tâm lần này không ngờ rằng thấy ngụy trinh sau đó phát hiện mấy ngày này phái hắn đi đóng giữ cửa thành ra hỏa này thể cốt và khí sắc lại so trước đó muốn tốt không ít chẳng qua lý chị đã ổn định đầu mối của mình bất kể ngụy trinh sau đó phải nói cái gì cũng không thể tức giận loạn rồi nỗi lòng mà nương nương thì chậm rãi lui theo tại s o n g nợ từ phía sau suy tư bây giờ tây v ự c cái bây thế cao sương quy tư vũ điển mấy cái này nối liền thành một đường là một đoạn rất dài chiến tuyến nếu đường hạo không thể xuất kỳ chế thắng như vậy kéo dài chiến tuyến kéo đều có thể bắt hắn cho kéo chết ngụy trinh bước vào đại điện sau đó gặp qua quân thần chi lễ về sau tiếp xuống một câu nhường lý trị hoài nghi có phải chính mình cho nghe lầm vì ngụy trinh câu nói đầu tiên là vi thần là hướng bệ hạ tới tịnh tội lời nói vừa vặn ra khỏi miệng lý trị kém chút không có bông chốc theo trên ghế ngồi kinh dị nhảy dựng lên còn tìm nghĩ trông hắn lần này tới trước, hoặc là trước đó như vậy cương trực hay là nói một chút hắn gần đây phòng thủ cửa thành thời là do không ngờ rằng l a o gia hòa này cùng nhau câu chuyện liền tới cái thành tín nhận lầm cái này khiến lý trị có chút trở tay không kịp chẳng qua gần đây phát sinh món chuyện cũng rất làm cho người xoa tay không v ộ i lý trị ngược lại trong nháy mắt để cho mình khôi phục rồi bình thường tâm thái nguy trinh lại năng lực vui lòng phục tùng địa đến nhận lầm nhi nay tựa như thái dương từ lúc phía tây ra đây làm cho người mượi phần kinh ngạc chỉ thấy nguy trinh quỳ lệ tại trên triều đình giọng nói chân thành mà nói trước đó mạo phạm hoàng chủ lời nói bởi vì chính mình đầu góc tính bất ngờ thiếu sợi dây nhi sau đó vì không được ngôn luận chỉ trích hoàng chủ sau đó thì sao đối với đạo làm c u n thần chính mình làm như thế rõ ràng là vi phạm v ớ i cho nên tổn thương rồi hoàng chủ nổi danh cho nên hôm nay tới trước chân thành hướng hoàng chủ đến thỉnh tội mặc dù trên miệng nói như vậy nhưng mà ngụy trinh trên mặt thần sắc lại như cũng là lẽ thẳng khí hùng ban đầu lý trị còn sửng sốt một chút và lấy lại tinh thần nhi lúc đến đột nhiên giận dữ nói không đơn giản à n g u y ê ngụy trinh thế mà còn biết sai một chữ này nhi kia lúc đó vì sao không thành khẩn đến thỉnh tội mà hết lần này tới lần khác là mãi đến khi rồi cái này nối xương trên mắt ngụy trinh nói mình lúc đó cũng không đến tỉnh tội chẳng qua là cảm thấy sự vật đúng sai chỉ có lên trời mới có thể phán đoán nhưng mà hiện tại tình thế cấp bách hoàng chủ n ô n luận tuyệt đối là đúng mà chính mình là thần tử thì nên là không đúng với lại liền là chính mình thành khẩn viết xuống tỉnh tội thuật biểu hiện tại đã đưa đến trung thư tỉnh sau đó mời trung thư tỉnh người ngày mai chiêu cáo thiên hạ đ ế n đưa đến một cảnh cáo tác dụng đối với ngụy trinh một phen nôn luận hoàng chủ thật sự là tìm không ra lý do gì đi phản bác không cần thiết tỉnh tội, tội còn có cái có cần phải cùng không cần thiết cái gọi là quân nhất định phải là chính xác này chính xác sự việc chính là chính xác sự việc sai lầm sự việc h ắ n chính là sai lầm chuyện hôm nay dù thế nào lý t r ị nhất định phải nhường ngụy trinh đem lý biên nhi quanh co trình bày hiểu rõ bằng không lần này thật chính mình sẽ hạ quyết tâm t r ị ngụy trinh một đại bất kính sai lầm lúc này trốn ở màn phía sau nhi nương nương mười phần lo lắng nhưng mà đâu ngụy trinh vẫn là mặt không biến sắc tim không đợp chậm rãi bày tỏ chính mình nguyên do ngụy trinh chấn định nói tại thiên hạ không có chiến lõi lúc quân vương nhất định phải từ bỏ kiêu ngạo từ bỏ nóng này mà thần tử là h n g tận nghĩa vụ hướng quân thượng đi trình lên khuyên ngăn ôn chính là thần tử chi đạo. mà bây giờ bốn phía cũng gặp phải quy mô tiến công cho nên vào giờ phút này hoàng chủ là không thể bị bất luận cái gì không quan hệ sự tình h ẩ n yếu ràng buộc dừng tay chân chỉ có dưới loại tình huống này đại đường quân đội mới có thể lấy được thắng lợi cho nên theo ngụy trinh thật có thể nói cho là là một tình huống như vậy hiện tại nó lại là một cái khác tình huống mà ở hiện tại lời nói bất luận cái gì vi phạm tại hoàng chủ lời nói cùng hành động đều là không thể làm đều là tại có lợi cho bên địch ngụy trinh một phen ngôn luận logic chặt chẽ ngược lại làm cho lý chị không biết nên làm sao tiếp xuống nói chuyện đem ngụy trinh hình dung biến thành ven sông bá kiều nhi nam thạch kia thật là lại thích hợp bất quá cứng rắn để người không biết sao hạ m i ệ n g nhi phải biết trước lúc này nhường người này đi nhận tội vậy đơn giản là một kiện khó mà hoàn thành sự việc hiện tại chẳng những ngụy trinh chính mình tự mình đến n ăn năn hơn nữa còn phát chính thức văn thư gia hỏa này thật là ngay cả trước đó nhìn tới như bạo thanh danh bây giờ đều không để ý rồi kỳ thực bệ hạ ngài không cần là vi thần hôm nay nói chuyện hành động mà cảm thấy hoang mang hoặc là giật mình thanh danh đúng vi thần mà nói xác thực hết sức trọng yếu nhưng mà cùng đại đường an nguy so ra vi thần thanh danh thật sự là chín châu mất sợi lông sự việc mà xã tắc bên trong trừ ra bao hà vi thần thì sau đó ngụy trinh cẩn thận phân tích nói lòng người kỳ thực là trọng yếu nhất nhân tâm bất ổn như vậy tại chiến tranh mới bắt đầu liền đã ở vào hạ phong mà ở sơn đông hà bắc nơi không chỉ cần phải sung túc lương thảo hiện nay trọng yếu hơn chính là bình định phụ động lòng người sau đó giờ này khác này việc cấp bách là xây lên tuyến phòng thủ kép ngụ ý như thế nhiệm vụ trọng yếu trừ ra tượng hắn ngụy trinh như thế năng lực cường hãn thần tử những người khác căn bản là đảm nhiệm không được hoàng chủ trong ánh mắt xuất hiện một tia hoài nghi nhìn trước mắt tinh thần phân chấn ngụy trinh có chút ít lo lắng địa truy hỏi một câu vì sao ngươi đối với chuyện này có như thế sự tự tin mạnh mẽ vì sao ngươi rồi sẽ tin tưởng chấm sẽ cho phép yêu cầu của ngươi trước đó lý t r ị hơi kém bị ngụy trinh tức mất đi mà bây giờ ngụy trinh hời hợt trải qua ngôn t ử thì trông cậy vào hoàng chủ tha thứ lúc trước hắn khuyết điểm đem trách nhiệm giao phó cho ngụy trinh ý niệm này cũng quá làm cản ngài nói rất đúng vi thần bình thường chỉ làm chính mình cho rằng chuyện phải làm nhưng bây giờ tại như vậy dũng mãnh cái bây thế phía dưới bên trên cũng chỉ có vi thần tiến đến mới có thể ổn định cục diện mà lúc này phòng huyền linh trình dạo kim bọn hắn thì b á i tại rồi dưới triều đình mà phòng huyền linh thậm chí vô cùng tự tin là ngụy trinh tiến đến hướng hoàng chủ đánh cam đoan kỳ thực ngụy trinh trong lòng tối lo lắng thì tức giận nhất là thổ phồn đại tướng lộc đông tán quân đường một đường ngăn cản nhưng này ra hỏa lại trốn khỏi tầng tầng lớp lớp ngăn chặn về tới lãnh địa của mình lộc đông tán kỳ thực luôn luôn lưu tại trường an chính là vì ổn định đại đường cục diện chính trị mọi người lúc này mới hiểu được người thổ phiên tính toán tỉ mỉ tin tức này đối với trưởng tôn tướng mà nói không thể nghi ngờ là đất bằng lên kinh lôi phải biết l ộ c đông tán tại trường an lúc ấy cũng không thiếu cho trưởng tôn ra mua bán thêm tuổi tăng lực cái này trong lúc mấu chốt người thổ phiên trở mặt rồi nhằm vào trưởng tôn vô kỵ vạch tội tấu trương dường như từng khối tảng đá đặt ở trong lòng của hắn dựa vào chính mình nhiều năm qua đúng kiếm nam đạo quen thuộc ngụy trinh cảm thấy đám này người thổ phiên là tại phóng bông khói k h o y n h u tầm mắt mọi người chẳng qua theo kiếm môn quan cùng nhau đi tới không có gặp phải lớn khó khăn thì đến còn miễn đường hạo tâm lý loạn dường như áp đặt mỡ nước sôi muốn đi c h ợ giúp ở xa quy tư quách đại soái đầu tiên được thu thập xong xuất hiện tại thủ c h ắ c thành phân nhánh hiện người hung nô cùng người đột quyết thế nhưng bọn người kia dường như ruộng lúa bên trong côn trùng có hại giết một đợt lại đi tới một đợt g ắ t gao đem c h ấ n quốc tướng quân kéo tại rồi khối này bên trên bình nguyên mấy ngàn mai người hung nô cùng đột quyết thủ cấp một tầng trồng chất một tầng trồng chất tại hoa nguyên n g t r i thượng thì cậu cũng không kịp làm ăn giữa không trung xoay quanh ô nhà trong không khí tỏ khắp nhìn hư thối huyết khí quách đại soái mang theo con của mình cùng thuộc cấp nhóm đã tại quy tư g i vững được hơn sáu mươi tiền đỗ như hối lo lắng đường hạo lần này đi tr lỡ như gặp cái mai phục kia tất cả đại đường bắc đ ỉ n h quân liền bị tận diệt rồi chính mình cùng đường hạo tính mệnh không tính là gì có thể đại đường thực lực quân sự rồi sẽ nhận t r o n g tỏa là một cái phụng dưỡng ba triều hoàng chủ lao thần đỗ như hối không thể không cẩn thận thậm chí hắn cũng tại thuyết phục đường hạo bỏ cuộc trợ giúp ý đồ có thể đem ta nuốt xuống người còn không có đản sinh tại thế đường hạo đối với mình mười phần có lòng tin người đ ộ i quyết nếu là dám cho mình đặt mai phục kia mọi người dứt khoát liền đến cái dao mũi nhọn đúng dao mũi nhọn tốt những năm gần đây ngọc hoa sơn thư viện tại trên binh khí nghiên cứu thiết kế tại vũ khí trên cải tiến có thể c h ấ n quốc tướng quân qua tay quân đội vũ khí trang bị đều là tiền tiến nhất với lại lực sát thương mạnh nhất nhất là công sự phòng ngự này một viên nói ví dụ đà thành chính là người đột quyết tiến quân trên đường một viên đinh đế d i ả i tử tất nhiên đường hạo thành trúc vu h ù n g đỗ như hối nếu không cũng may phát biểu chính mình ý kiến tất nhiên mình đã cùng đường hạo cùng bắc đình quân buộc ở cùng nhau không bằng thì công việc ra đầu này tính mệnh giúp đỡ đường hạo khẳng định rời khỏi cao xương thành lúc đường hạo mang đi trong thành tất cả binh tướng phàm là có một binh sĩ lưu tại đây đều là chiến hỏa vật hy sinh bắc đình tất cả quan văn cùng võ tướng gần hai ngàn người đều bị đường hạo sắp đặt tại rồi đà thành trí thượng nâng bút năng lực văn lên n g ự a có thể giết địch có thể bị triều đình phái đi tây vượt quan viên đều làm m ư u lực cùng sức chiến đấu toàn tài về quan viên bổ nhiệm bên trên đỗ như hối quan tướng viên phẩm cấp cẩn thận áp chế ở rồi thất phẩm quan trong vòng trước đó đây là có hầu g i a thê thảm đau đớn giáo h ấ n tại quân địch đánh lén cảnh báo trước bên trên đường hạo sáng tạo tính đem khinh khí cầu trên lại tăng thêm một tiểu quản phàm là đối diện người đột quyết lại bất luận cái gì gió thổi cỏ lay khinh khí cầu trước tiên liền có thể kiểm tra đến đ ị c tỉnh quách đại xoáy tín hiệu kịp thời chuyển trở rồi hồ nhân đại quân mánh phát quân tỉnh nhưng lại không hề ghi trợ nếu mới đầu quách đại xoáy nghe chính một là người phụ trách chủ yếu tại ngăn địch phương châm trên sai lầm có trách nhiệm không thể chối bỏ k i n h khí cầu cảnh báo công năng đem đà thành bị đánh lén mạo hiểm hạ xuống thấp nhất để bảo đảm không có sơ hở nào trình xử mặc đơn độc mang theo binh lính cưới lấy bảo mã tại đà thành di động thời điểm bốn phía dọ xét trợ giúp quy tư tốc độ càng nhanh càng tốt nhưng mà khổng lồ đà thành mỗi ngày tốc độ di động vẫn chưa tới sáu mươi dặm chiếu kiểu này cứu viện tốc độ đoán chừng một tháng sau đường hạo bọn hắn lúc chạy đến quy tư đoán chừng bị làm ngay cả g i á c rưởi nhi đều không thừa rồi sa mạc nhiệt độ ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn trình x ử mặc dẫn đầu tuần sát binh lính là khó khăn nhất nấu trừ ra mỗi ngày kỵ hành mật nhọc bạch thiên bốn năm mươi độ nhiệt độ mặc áo giáp binh sĩ hình như bị s ấ y khô quen giống như mà ban đêm nhiệt độ chợt hạ đến rồi không độ lại hình như bị ném vào kẽ nước băng tuyết giống như lệ mê đại đường cùng tây v ư ơ n tác chiến đối với hồ nhân tới nói quả thực là rét địch tám trăm tự hại mình một n g h n thâm hụt tiền mua b trẻ t u ổ i thổ phôn tán phổ cùng trình tướng quân bộ đội tại đại phi châu đ á y cấp hiện ra đối chọi xu thế đều là cường hãng cường binh tự nhiên cũng nghĩ kích động tán phổ lần nữa hướng trình tướng quân giải thích đó là trong bộ lạc phương bắc bộ tộc gây nên cùng mình không hề quan hệ với lại phái đi trường an thành đại biểu tán phổ sứ giả thì đại biểu chính mình thần phục với đại đường thành ý nhưng mà hoàng chủ lại không để mình bị đẩy vòng vòng trên vu môn quan lý tị quân đội đã chú đóng ở rồi chỗ nào tùy thời đều có thể xuất binh lý trị ý nghĩa rất rõ ràng tất nhiên lộc đông tán tùy tiện nâng lên chiến tranh như vậy cùng lắng lại chiến hỏa chính là đại đường sự việc chỉ cần đại đường không đến đây dừng、tay. thổ phồn cũng không thể ngừng ở xa bán đảo tinh la cùng bãi tế cũng không yên tĩnh nhất là tinh la quốc nữ vương thiện đức nữ vương mệnh lệnh đem quốc đô đông rời theo bình nhưỡng chuyển rời đến rồi hùng châu thành lần này cùng trương lương tại liêu bắc tác chiến nữ vương là ôm liều chết đánh cược một lần tâm thái nếu cùng đại đường tác chiến thất bại rồi như vậy tất cả tinh la cùng bãi tế đem gặp phải là thai họa ngập đầu Trưng 1410, Tuyết、Sơn、Thị Trấn Trưng 1410, Tuyết、Sơn、Thị Trấn、Loạn、thế thương Sơn Sơn Loạn 1410, 1410, mại trước khi đến hắn thì đúng địa phương dân phong địa lý làm qua xâm nhập nghiên cứu lại thêm hắn vào giấu mấy ngày nay cẩn thận quan sát hắn kết luận chính mình làm tuyết sơn chấn nhỏ hạng mục này khẳng định là kiếm lời b á t hàng năm leo lên tuyết sơn người nối liền không dứt lại thêm t h i ệ u tháng người cùng với đến từ trung nguyên cùng tây vực thương khách đại giả nhóm chỉ cần là người đến rồi một xa lạ địa giới nhi ăn uống ngủ nghỉ nhất định được giải quyết với lại trung nguyên các quý khách đúng ăn ngủ yêu cầu cũng là một lượng cao đẳng cấp như vậy chính mình tiền xem tính xây thành tòa này chớn nhỏ không chỉ tạo phúc địa phương thì thuận tiện khách tới chủ yếu nhất đây tại trường an thành đích lợi thế nhưng gấp mấy chục lần tăng gấp đôi tháo nón an toàn xuống tại ven sông dùng mạnh ăn cắt tỉ tỉ là ôn nhu tiểu miêu thời a bím tóc tóc thì như tớ lụa hồi tưởng trên hồ động đỉnh cái đó bẩn t h i u g ã nha đầu dưới cờ chiêu người là càng ngày càng nhiều mà đại quân anh c em tiết tây tư ở tiền tuyến cũng chuyển tới rồi tin chiến thắng giá đa thành đã hoàn toàn bị đại quân an cắt khống chế mà đóng tại thản khu lĩnh đại quân an cắt vì chiến đấu thắng lợi thì dưới sự chỉ huy của anh em tiết tây tư c h i lột xuống bởi vì bọn họ vô cùng lo lắng đóng quân lâu sẽ có không thể dự đoán mạo hiểm tiểu miêu nhi đúng đan lưng kỳ thực cũng không mười phần lo lắng một là ra ngoài hắn mưu trí khẳng định hai một cái là đối với hắn võ nghệ khẳng định tất nhiên ngoài ra còn có chính là đan lưng có rồi mạc ga tư đến làm vì mình phó tướng đan lưng là vô cùng linh thông người giả sử nói mình cùng đối phương vũ lực cách xa hắn sẽ trốn mất nhưng mà mạc ga tư còn không phải thế sao người kia là một cái mạng chiến đấu tới cùng tuy nói tiểu miêu nhi cùng bọn hắn là chủ quản cùng bộ hạ quan hệ nhưng mà người chỗ lâu tóm lại là có cảm tình tiểu miêu có thể không nỡ chính mình những thứ này thủ hạ đi không công nộ mạng tất nhiên nếu nói mất mạng là a ba tư vậy liền là chuyện khác rồi kỳ、thực. đối với tiểu miêu đúng a b ạ t cố chấp thái độ lưu phương đã từng nói cho hắn biết nói bọn hắn chuyến này tây vượt mục đích đúng là ngăn cản hồ nhân đông bảo khơi mà bộ lạc ở giữa phân tranh chính là trực tiếp nhất thủ đoạn hữu hiệu nhất mà a ba m ư ở trong quá trình này nổi lên không thể thiếu tác dụng có đôi khi lưu phương khuyên tiểu cô nương này nói nhìn xem sự việc không muốn chỉ nhìn mặt ngoài nên theo lâu dài xuất phát mà hiện nay lời nói tại không đội mà tiến về phía trước quân tình hôn g d ư ớ i có thể đem bộ phận binh sĩ phái về quê nhà nói ví dụ tại vừa mới cầm xuống g ã đa thành khu đến ở lại tối thiểu nhất gia quyến cùng với lão nhân cùng hải tử không có cơ cận chi hoang đối với đề nghị này tiểu miêu là m m ư ờ i phần tán đồng đầu tiên toái diệp thành bản thân liền là một đất nghèo lại thêm năm nay quan cảnh không tốt tại đại hạn phía dưới có không ít người đã chết đói có lưu phương cái này sáng suốt đề nghị sau đó tiểu miêu vui vẻ chạy ra ngoài mà lưu tại trong t r ư ớ n g hạ thiên thương một mình cùng lưu phương bàn bạc nói ở thời điểm này tùy tiện làm ra quyết định như vậy sẽ có hay không có chút ít qua loa rồi lưu phương thì nói khẳng định đạo lý này giống như là đất tuyết bên trong cút một tuyết lớn cầu giống nhau muốn tuyết cầu càng lúc càng lớn như vậy thì nhất định phải có đầy đủ nhiều tuyết động vậy bây giờ cũng giống vậy muốn đội ngũ lớn mạnh nhất định phải có rất nhiều binh sĩ ở chỗ này không ra lưu phương tính toán tại thiên sứ đại quân tiếp cận phía dưới tiểu bộ t luật rất nhanh bị đánh hạ x u ố n g dưới thiên sứ đại quân cầm xuống rồi bộ t luật quốc vương thủ cấp mà hắn mấy cái nhi tử thì lâm vào đúng vương quyền không ngừng nghỉ tranh đoạt trong tất nhiên kiếm đầy bắt thiên sứ quân tướng sĩ tại về đến quê quán về sau nhận lấy địa phương các hương thân nhiệt tình đ á n ngộ thậm chí có chút thanh tráng niên hỏi bọn hắn thiên sứ quân đội ngũ còn cần hay không mới hết dịch tất nhiên thì nhiều năm giải trưởng giả đúng kiểu này cùng nhiệt đưa ra chất vấn bởi vì bọn họ biết rõ toái diệp thành người đối với đột quyết mà nói đó chính là dê con gặp gỡ s ó i đói mà đúng cường h á n đại đường tới nói không thể nghi ngờ dường như là lại đụng phải lá hổ nhưng mà tại đây t r ù n g cùng nhiệt phía dưới bọn kia còn nhớ được nhiều như vậy h á n triệt phá cách dứt khoát lại xử x u ấ t lượng lớn tiền tài đến chiêu m a n h sĩ cái này trong lúc mấu chốt tây đồng yêu cầu h á n triệt xuất ra hàng loạt vàng bạc tài bảo đi trộm về lúc trước hắn bị hồ nhân bắt đi hảo huynh đệ hai cái này huynh đệ đều là tại toái diệp thành nơi này kiếm đầy bắt như người tất nhiên hán triệt là vì tuyết sơn thần vương thân phận xuất hiện tất nhiên trở ngại người thổ phiên thể diện người đột quyết có chỗ kiến kỵ do đó hán triệt mặt mũi nhất định phải cho nhưng mà tây đồng là một trần trùi kẻ cướp đối với cái này người đột quyết thì đưa ra một cực độ để người khó mà tiếp nhận điều kiện nói cách khác một người muốn chuộc về nhất định phải đối ứng là chính là hai đấu kim tài bạo làm cho người ngoài ý muốn là tây đồng ngay cả giá cả cũng không hề giảng sau đó liền đáp ứng người đột quyết điều kiện hạ khắc sửng sốt đem chính mình hai cái h u n h đệ chuộc rồi quay về này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh với lại kinh ngạc trong mắt cũng biến sắc nhi rồi Trước 1411, chiến trường đối chiến. Trước 1411, chiến trường đối chiến chiến. chiến chiến. 1411, 1411, đối đối s a cha thành cư dân mềm yếu cái này khiến trời sinh tính hung hãn người nội quyết nhìn chuẩn cục thịt béo này càng ngày càng nhiều người nội quyết người thắt đát cùng bộ tộc khác giống như là thủy triều tràn vào rồi s a cha thành đợi đến s a cha thành chủ ý thức đến chuyện này không đúng muốn ra tay ngăn c ả lúc đã không còn kịp rồi d ẫ u có nơi có một loại không nói ra được thu hút ma lực dù là địa phương bộ tộc tác chiến hung hãn thì ngăn không được tới trước đại phát một bút người đi tới bước chân kỳ thực tại đây trong đó không ít đều là gỗ bị hoặc là trên thảo nguyên không lớn bộ lạc chỉ là bức bách tại sinh kế rất nhanh thảo nguyên bị các loại màu da các loại ngôn ngữ dân du mục cùng b ò của bọn hắn dê c h ố lấp đầy mà ngày xưa tốt tươi đồng có rất nhanh bị nhanh chóng tràn vào đàn trâu bầy cựu gặm ăn hầu như không còn thiếu khuyết sung túc cỏ khô vốn hẳn nên tăng nặng súc vật nhóm lại tại mùa này trong gậy gò xuống dưới này nhưng làm những mục dân cũng lo lắng tất cả năng lực cầm lấy binh khí người đều đi tiền tuyến tham chiến nhưng mà người đ ộ t quyết lại cũng không lạc quan vì quân đường phản sát lực quá mạnh mẽ dưới mắt xử lý một trăm ngày mai có thể phản sát một vạn trong xa cha thành lúc này một cái thân mặc màu trắng thánh y nam tử một bên bố thí một bên nâng lấy một tôn thánh tượng miệng niệm tin thánh tôn người được cứu vậy đọc còn rất có quy luật mới đầu dân chúng cũng không vì chưa xảy ra có thể thấy được nam tử này phân phát nhìn bánh b ộ t nô vẻ mặt thành tín bộ dáng cũng không giống là một người điên bất kể là kính tại nam tử thần bí hay là hắn trong tay khẩu phần lương thực tóm lại theo đuôi dân chúng càng ngày càng nhiều với lại miệng niệm giống như hắn lời nói nhất định phải ngăn cản hắn triệt hào phóng như vậy hành động gia hỏa này tay lớn bố thí không có mấy ngày này cất vào kho không phải bị gia hỏa này làm không, không thể bắt mã nhân không chịu nổi rồi năn nỉ nhìn trưởng lão để cho mình thử một lần rốt cuộc người tại cơ cận phía dưới cái gì tín ngưỡng cái gì mặt mũi đều là nói chuyện tào lao đ ư ờ n g đ ư ờ n g quản gia trưởng lão bây giờ là một ngày một b ữ a ngày xưa tôn quý hách lỗ tiểu thiếu gia s á t mặt thì đói thành cải xanh sắc bát mã không thèm đếm xỉa rồi dứt khoát thì rơi xuống mặt mũi này mặt trước vượt qua dưới mắt cơ cận c h i nạn mới lạ có thể trưởng lão không đồng ý bát mã đó là a i hùng tiểu anh hùng kia hách lỗ thiếu gia càng là hơn bộ tộc tương lai vương phải biết bộ lạc đem mặt mũi và xuất thân đem so với bất luận gì đó đều chân quý hơn hai người các ngươi đều không cần lo lắng lao thân ta tuổi đã cao. hắn là thấy che đ cái cổ, k thành, thành vì trưởng lão loại đó cao quý làm dạng cùng với mặt mũi hiền lành có một số việc hắn làm không xong thì không làm được loại chuyện này thích hợp hắn nhất kiểu này không chối từ tiểu nhường người đi làm huống hồ trong xa cha thành đã xuất hiện đại quy mô giới đấu dưới tình hình như thế nhường trưởng lão đi kết quả chính là có đi không về vậy còn không như chính mình tự mình đi một chuyến ngôi hường đến từ tiểu bộ t luật tiên cống là hách lỗ chuyện cầu cũng không được điều kiện tiên quyết là chính mình mang theo bộ đội trước đánh bại nhân từ xinh đẹp quân đội an cắt lại nói mà bác mã lần này đi xa tra chi thành mang tới khẩu phần lương thực quân đội của bọn hắn liền không có lương thảo nỗi lo về sau mặc dù an cắt võ sĩ đồng dạng cũng là hồ nhân nhưng hách lỗ binh sĩ vũ lực đối với hai bọn hắn đem thuần túy là hàng duy đà kích mà lúc này an cắt vẫn như c ũ mỗi ngày dựng thẳng chỉnh tề bím tóc trong thành bố thí lao ấu thủ hạ a ba tư bọn hắn mang theo thiếu niên nhiệt huyết cấn sức lực luyện tập võ nghệ ngẫu nhiên lưu hiện tại là dễ như t r ở bàn tay nhìn qua bác mã mang theo một đôi binh lính đi xa hách lô tâm tình là phức tạp có thể đánh bại ăn cát đây là nàng chuyện cầu cũng không được nhưng mà hắn lại sợ hãi cùng nàng chính diện tác chiến một nghị đến nữ hải t ử này cưới lấy hung hãn cao đầu đại mã kia lên trong tay giao lưới cong chính mình liền tâm thần phật phồng trên chiến trường phải học sẽ vô tình mới biết thẳng tiến không lùi đây là trưởng lao đã từng dạy bảo hắn hách lô hiện tại đầu tiên lo nghĩ là bác mã lần này đi có thể thắng lợi trở về rốt cuộc người một nhà bụng còn bị đói sa cha binh lính cũng không phải ăn chay rất nhanh biên hòa bác mã mang ba ngàn binh mã tại thành thị đông bộ giao cho gọi là một thảm thiết chiến hỏa đầy trời che khuất toái diệp thành vùng trời lần nhật lại nói lưu phương bên này to lớn trong c ô n t r ư ớ n g đa đường đông ngư và cũng tại một bức to lớn tác chiến đồ biểu hiện ra ở trước mặt hắn lưu phương chỉ vào một cái tuyến tuyến bên cạnh ghi chú sông thoa y ìa tiêu chí lưu phương nói với đa đường một ít gặp gỡ đối với chúng ta tới nói còn chưa thành t h ủ lướt qua con sông này chúng ta liền đạt tới rồi kiện đà la địa giới quân đội kiện đà la sớm đã tại hà phía bên kia cầm qua lợi chiến điểm này mọi người trong lòng rõ ràng tùy tiện tiến lên chỉ có thể là tiêu hao tự thân sinh lực bác mã cùng xa cha người đánh t ú i bụi ngự bị dao lưỡi cong nặng nề g h kéo ra một đường vết rách ba ngàn nhân mã trực tiếp là cùng đối phương tại một so với năm giường như vật lộn cuối cùng thái dương lại lại xuất hiện tại n ô lên cao bác mã thắng kéo lấy từng túi khẩu phần lương thực ở trên ngựa bác mã mang huyết trên mặt đã nứt ra hải tử giống như thuần khiết mỉm cười Trước Trước thận tích trước thiếu khuyết lương thảo, thể thiếu dương. dương. phương lương cái cái cùng cẩn hách 1412, 1412, gỗ gỗ không động lỗ Liêu nói, phân bọn hắn không thể hành vô vì đó bởi vậy hiện tại là một tuyệt diệu cơ hội chỉ cần đưa trước hòa đến thua thiệt ngược lại là lưu phương bọn hắn vậy chúng ta thì một đường hướng nam đi thiên trúc nói chí không pháp sư đã từng nói người ở đó sức chiến đấu không được tốt lắm chúng ta đi c h í n h phục đều là vỡ nát sự việc đang đứng giọng nói chuyện thiếu kiên nhẫn bây giờ võ nghệ thành thục hắn đã bắt đầu đúng g i ớ i chân thổ địa sản sinh chán ghét tâm trạng a ba tư lặng lẽ ở một bên thêm hòa đạo đó là một màu mỡ bảo điện mà lúc này trấn thủ quy tư quách tính toán không đến một tháng đại đường viện quân có thể đến viện trợ bọn hắn trước đó vài ngày cùng người hung nô sống mái với nhau trước n g ư c chịu mấy chỗ thương dù là nhẹ nhàng ho khan một chút ngực chính là không cầm được đau trước đó vài ngày cầm thảo dược để ép vẫn được hai ngày này không được dù là hít sâu thì thật sâu đau tại địch nhân tấn công mạnh dưới miếng đất nhi trên tường thành tán khắp nơi đều là thậm chí ngay cả đống đĩa cũng không biết đi đâu phương nào thậm chí ngay cả một chân cũng không biết để ở nơi đâu thân thuộc nhóm tại quách đại xoáy mệnh lệnh dưới lập tức sửa chữa nhưng mà con của mình lại bị loại bỏ bên ngoài nay nhất định lại là chính mình cái này đặc biệt phụ thân quyết định có khi thậm chí q u á c đang nghĩ có thể chính mình trên thế giới này biến mất vô tung vô ảnh phụ thân tâm mới biết vung ra chiến đấu thảm thiết mỗi ngày đều ở trên diễn. tiền một hồi bọn kỵ binh vắt trên lưng lửa cháy dầu cùng người đột q u y ế t cùng nhau chịu chết một lần nghĩ đến loại tình cảnh kia vô số đau buồn phẫn nộ ngay tại trong lồng ngực của hắn hết đợt này đến đợt khác vật lộn bên trong một người đối mười người nhưng mà đại đường binh lính lại không sợ h ã i chút nào cuối cùng giết ra rồi một con đường máy ném đá thiêu đốt lên hừng hực l i ệ t hỏa đốt ra một con đường tới đại ca quách vĩ tại đầu tường bị địch nhân vây công là mắt thấy ca ca của mình bị trưởng mâu đâm xuyên thân thể khi bất lực quách vĩ đã tuân ra nước mắt uy vũ đường đường quách đại xoáy không biết phải chăng là trong lòng có một tia hối hận t r ấ n quốc tướng quân cực lực ngăn cản hắn đừng tới quy tư thì canh giữ ở vũ điện thuận tiện nhưng hắn khư khư cố chấp tại phụ x o á i nhân sinh trong từ điện không có hối hận hai chữ quách cảm thấy thậm chí đối với tử vong quách đại x o á i đều là không sợ h ạ i nghĩ đến tử vong cái từ này quách lập tức rộng mở trong sáng lên、Cà、ca hết rồi bây giờ chính mình gần như hiểm cảnh trên thế giới này chỉ còn lại có hắn cố thủ nhìn cô độc vinh quang có thể trừ ra trên chiến trường vinh quang cái khác quách đại xoáy cũng sẽ không để ý người đột quất nương theo lấy kèn lệnh vang lên giết đi lên phía tây tường thành rất nhanh bị người đột quất chỗ c ô n phá quách cũng không để ý tới thành s một cách tự nhiên sẽ có người chậm tiến tướng sĩ dự bị đi lên quét đại x o á y nhi từ bên trong bình nhi không thể nghi ngờ là kém nhất hắn một lần từng chân thật cho rằng chính mình vượt qua các minh đệ khác trí tuệ sẽ đền bù chính mình cái này được điểm rất rõ ràng tại chặt tới một mặt mũi tràn đầy mang huyết người hung nô khác một cái thân hình hung hãn người đột q u y ế t đứng trước mặt của hắn một cước đem quét đạp trên mặt đất một cước này nhường quách cảm thấy lục phủ ngũ t ạ n g đều bị đạp ra đây s i u xiu phóng tới ba chi sắc bén mũi tên đều bị cái này người đột quét dùng hành đao trụ bay ra ngoài đạp đến trên mặt đất quách che ngực đại hắn một b ắ nhấc lên rồi hắn d đem so sánh dưới gầy yếu quách dơ lên đầu vai x ả i bước đi đến rồi bên tường thành bên trên chỉ kém bung lòng tay quách lập tức rồi sẽ ngã thịt nát xương tan ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc quách mở rộng tay trái theo tường thành đống trên lốp bốp dưới một cây dây kém ngã tan ra thành từng mảnh thân thể dùng hết toàn lực hung hăng lượn quanh tại hán tử kia trên cổ sao dùng sức c o lại dây kém trên gai ngược liền phá vỡ trên cổ hán động mạch hung hãn g người đ ộ t q u y ế t sinh thiết giống như một gối đóng q u giảm xuống đất q u á c dây ruổi lấy từ dưới đất trống lên sau đó mấy tên thủ hạ vật lên trong tay trưởng mau thẳng tắc ch lúc này quách chưa tình hồn ngẩng đầu nhìn tiêu sát bầu trời nếu kiếp sau đầu thai có tuyển chỉ hy vọng không muốn tượng đương thời sinh trưởng tại binh gia một cha ruột g i ư ờ n g như trưởng quan giống như khắc nghiệt binh gia hơn hai trăm bước rộng tường thành chỉ bằng nhìn mấy người đóng g i ữ nghĩ giữ vững đó là căn bản không thể nào quách cầm trường kiếm chuẩn bị cùng mấy tên thủ hạ liều chết liều m ạ n g lúc phát hiện mấy vị kia lại ngoài dự đoán nhảy cấm hoan hô nhìn liều chết vật lộn sau đó quách trong lỗ thai bị các loại thanh em huyên náo tràn ngập chỉ có con mắt nhìn thấy cảnh tượng còn tính là chân thực hắn dây r u i lấy đứng lên, hướng tường thành dưới nhìn quanh, một tiểu đôi sắp bén trường kiếm ở trong tay của hắn dường như một cái khát máu linh xà trong nháy mắt mấy tên địch tướng chết bởi dưới trường kiếm trần thụ trên mặt quân lấy giày đặc băng gạc ngày xưa anh tuấn khuôn mặt đã vết thương chấm chất mang theo thủ hạ kiên trì tác chiến ngay tại hai bên chém g i ế t túi bụi l ú c đường hạo khinh khí cầu phi hành đội tượng long vàng giống như xuất hiện ở giữa không trung trí thượng mà mỗi một cái khinh khí cầu dưới đáy cũng t r ở một ngụm to lớn gỗ cái dương Trước 1413, xông thẳng tới chân trời 1413, xông thẳng tới chân 1413, sông tay cầm dao l ư ớ i con người hung nô cứng lại rồi ngước cổ mắt thấy bầu trời quét bị khói đặc hôn đen khuôn mặt bắt đầu dần dần lỏng từng cái khinh khí cầu hướng phía quy tư phương hướng bay đi trên chiến mã chỉnh sử mặc một tiếng thét ra lệnh thuộc cấp nhóm t ạ i tướng quân chỉ huy hạ t r i ề u nhìn mặt trời mọc phương hướng thứ lao dường như pha vây từng ngụm to lớn cái dương nương theo lấy khinh khí cầu thấp xuống phi hành độ cao bị ném mới hạ xuống hoàn thành đưa lên nhiệm vụ về sau mượn khí lưu khinh khí cầu nhanh chóng t r i n ngồi dương lớn rơi xuống tường thành p ụ cận bọn phi tốc chạy nhanh cái dương vừa mở ra hảo ra hảo ra hỏa mới tinh bát như nổ, sắc bén còn bổ sung lửa cháy vói thuốc thực sự là thần ban cho n h a giờ này khắc này trừ ra thủ vững chính là thủ vững trên mặt băng bó nhìn trầm trọng băng trần thụ hướng bọn hạ tử mệnh lệnh mang theo bác như nấu khinh khí cầu nói do đại đường viện quân trong vòng ba ngày tất nhiên sẽ đã đến tất nhiên tay cầm trọng khí bảo tồn thực lực chính là lập tức sáng suốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất chỉ cần kiên trì đến đại bộ đội viện quân đến tiếp xuống tới chính là phản công hiện nay chính là trình độ lớn nhất bảo tồn có sinh sức chiến đấu người hung nô hết rồi tiếng động một mực phía đông dâng lên khói lửa trong nháy mắt biến mất tung tích lẽ nào đối phương thì người ra rồi khí tức dưới sự chỉ huy của trần thụ bọn theo dân cư bên trong đẩy r a trước đó chuẩn bị tiêu hủy nọ tiện máy móc để phòng người hung nô tùy thời phát động tiến công trên chiến trường một mảnh yên tĩnh chỉ có tây phong c u ố n theo quân kỳ tại hô hô rung động khô giáo lương khô liền một ngụm thủy bị q u á c h nuốt vào trong bụng bụng căng bành bành dường như một mặt trống quách bình tay không cầm được run g dậy một bên trần thụ nói nếu không đi xem một chút quách xoáy đi quách bình giữ im lặng chính mình là trong quân ngũ một tên chỉnh lý luận cấp còn chưa tới tự mình thấy chủ xoáy tầng cấp một không tới theo trong miệm của hắn phun ra tiếng gió gào thét lướt qua trước mắt hắn xuất hiện Ngọc Hoa Sơn, Thư viện Đông Dương Hà. nhìn thấy công tâu tiên sinh dẫn đầu hạt cơ bản đệ nghiên cứu chế tạo mới vũ khí máy móc thậm chí một máy mắt chính mình mặc màu xanh lá áo choàng biến thành bọn hắn một thành viên trong đó trận chiến này nếu có thể bình an trở về chỉ hy vọng năng lực phụng dưỡng trong nhà lão mẫu cho đến sống quãng đời còn lại đại xoáy lại thế nào nghiêm khắc cũng là ngài phụ thân đi xem một chút đi trần thụ động viên nhìn không đi nữa chỉ sợ là âm dương hai t ư ớ n g cách cái gì quách kinh ngạc nhìn khàn khàn giọng nói sợ hãi kêu lấy đã từng là sơn giống nho người thân kinh bắt chiến dù là theo cao ngất tường thành rơi xuống bị hung hãn người hung nô dường như đánh rất nửa gương mặt đều như cũ sống tiếp quách đại soái lẽ nào quách bình ngăn trở suy nghĩ của mình trần thụ bình tĩnh nói cho hắn biết quách đại soái đã đi người hung nô phái ra bắn g i ế t đội bắn g i ế t rồi quách xoái y sư đã lấy hết toàn lực vẫn đang xoay chuyển trời đất không thuật ấm nước từ trong tay của hắn rơi xuống do d ì dòng nước thấm ướt dưới chân một phương thổ đ ị a quách không tin một cái anh hùng một g i ế t không chết anh hùng cuối cùng một viên bắn g i ế t chim ưng mũi tên khóa đi rồi tính mạng của hắn hắn không muốn tin tưởng vì thế gian còn không có năng lực đánh cha mình thứ gì đó trên đường đi quách thậm chí đang nghĩ, chính mình về đến vương phủ. đại soái vẫn như cũ tượng ngày xưa điểm b ì n h giống nhau mệnh lệnh nhìn chính mình mãi đến khi tiến nhập vương phủ nội viện mấy cái nô bục nện bước đầu thấp dọc gọi thiếu ra quét hiếu k h ắ c đau đớn bi thương âm thanh theo trong phòng ngủ chuyển đến quét mới tin tưởng phụ thân đã nhịn không được sự thực quét hiếu k h ắ c hôn mê nằm ở trên giường vết thương nặng chảy ra nồng nước bị chen vào cái ống đẩy ra đây ngày xưa sắt thép bình thường anh hùng pháng phất rụt một m ả n g lớn cùng t r ư ờ n g an vùng ngoại ô nông phu không có gì khác nhau ảm đạm sắc mặt trừ ra lâu dài lịch luyện ra uy vũ khí chất trọng thương đã mang đi cái này chiến thần tất cả vũ dũng không xa trên đầu thành dồn khi mở mắt ra quách chính cầm m u i nhỏ g n cho mình đút ấm áp nước canh ngược theo hô hấp tại trên phạm vi lớn vào phòng quách hiếu khắc nhìn một cái kèn lệnh truyền đến đầu tường nhìn nhi từ một lần cuối cùng muốn nói cái gì lời nói cắm ở ngực quách một chút không phát ba cái khấu đầu túi tại rồi phụ xoáy giường bậy trước đứng dậy đi về phía rồi kèn lệnh vang lên chỗ trên chiến trường chỉ có xoáy binh không có phụ tử đánh xong một trận về đến trường an thành quách nhất định chăm sóc sẽ mẹ của mình rốt cuộc đại ca hết rồi chính mình từ đây chính là quách gia duy nhất dựa vào bắc đình bầu trời vẫn như cũ tiêu s á t bọn bưng lên bắt nhu nỗ trương đình n g u y ệ t đem một cây cờ lớn dâng lên tại r ồ i tường thành mặt đ ô n g nhất nương theo lấy người hung nô bị thương làn điệu cuối cùng liều chết đánh một trận sắp mở ra q uy tư thành d ư ờ n g như một ngụm vòng xoáy khổng lồ người hung nô sắp không chịu được nữa rồi nếu người thổ phiên bị q u â n đường đánh bại như vậy chờ đợi bọn hắn mà chính là số lớn trang bị tinh lương q u â n đường đem bọn hắn thu hoạch d ư ờ n g như tiêu diệt từng mặt to lớn mục thuẫn bị hung hắn địa người hung nô dơ tới gần rồi thành trì quét hiếu khắc mệnh lệnh trương đình nguyện đem chính mình lên phía bắc rồi đầu tường dù nửa cái ánh trăng treo lên đến rồi thả xuống đến một mảnh tố bạch địa quan mang chiếu sáng q u é t h i ế u khác địa khuôn mặt dường như diễn viên trào cảm ớt lúc to lớn đèn mạ tịa phong xuống đến giống như chương một n r ă m mười b ra ngoài ý định chương một n r ă m mười b ra ngoài ý định người hung nô xếp hàng đầy to lớn công trình xa cố gắng tại một thuẫn địa điểm hộ dưới tại thành trì trên dựng hạ sơn dốc một khi dựng vào rồi sơn dốc đại đội hung nô binh sĩ rồi sẽ tượng hồng thủy bình thường đem toàn bộ thành trì thôn vệ cầm trong tay b á t như u nỗ địa quân đường binh sĩ liên phát sạc kích tuyệt đối không thể nhường công trình xa địa sườn dốc dựng trên tường thành nhất định phải chống đến đại bộ đội viện quân đến mang theo hỏa diễm b á t như u n ổ mũi tên tại người hung nô phương trận trong nổ tung hoa cuối cùng tại quân địch trong phương trận xé mở một lô lớn bị tạc bốn phía bay nước tầm chắn người hung nô gào khóc cuối cùng theo một hồi thành phá kêu to trần thụ cùng quách trên mặt mới hiện hiện vẻ vui sướng tạo thành hai người chiến đội phi tốc cho bắc như nỗ lên mới mũi tên chia ra hướng vào phía trong hướng ra phía ngoài quách cùng trần thụ lúc này là một lực sát thương cực kỳ cường hãn trình thể trên chiến trường cháy h ừ n g hực liệt hỏa đem nửa cái bầu trời cũng đốt thành rồi màu đỏ mà đầu tường quách hiếu khác đã ngưng hô hấp mang trên mặt mỉm cười chinh chiến cả đời cuối cùng không có để lại cái gì tiếc nuôi ẩ m ẩ m tiếng vang đó là dầu hỏa tiếng nổ tại vì đại xoáy đắp lên rồi một phương màu trắng khăn vông trương đình nguyện mệnh lệnh ngũ đố tư mã thổi lên c ạ n lệnh mệnh lệnh tại phía đông chém giết trình sử mặc bộ đội xuất quân rời đi ngày xưa phồn hoa thoái diệp thành một mảnh độ sụt đà thành chi thượng đường hạo mệnh lệnh cơ giới sư đem đà thành đứng tại cách đó không xa đại đ ộ i binh tưởng nhóm thảm thức t từng c ố đại đường binh sĩ di hải bị ném vào xe chở tử thi bên trên trọng thương hôn mê trần thụ cùng quách cũng bị ném đi đi lên một hồi kịch liệt tiếng va đập đem trần thụ chấn tỉnh lại trong miệng đâu l ộ n lấy binh sĩ lúc này mới phát hiện hai người còn sống sót vội vàng cứu rút làm đường hạo lúc chạy đến trần thụ cùng quách đã khôi phục t h ầ n chí chỉ là trên người máu tanh hôn tạp rượu khử trùng đùi vẫn là để đường hạo hướng phía sau lui lại mấy bước làm đường hạo vội v à n g h ỏ i đến q u i l h i mấy b ư khác trương đình nguyệt và chủ xoáy thủ tướng tung tích lúc lấy được trả lợi là chiến từ sát r ư ờ n g thậm chí quách đại xoáy mệnh lệnh bộ hạ của mình đệ hoàng chủ sẽ trùng kiến an tây quân chi này dũng manh phi thường đội ngũ đường hạo c h ấ n an hai người an tây trước hoàng đến nay chính là hoàng gia nể trọng quân đội bây giờ tại thủ vệ cương thổ bên trong chỉ còn lại có hai người này càng là hơn muốn trùng kiến an tây kéo dài quân đội tinh thần đường hạo đi đến t ư ờ n g thành thời điểm một bộ bị đốt thành than cốc binh sĩ thi thể vẫn như cũ thẳng tắp đứng thẳng tại quân hữu kỳ bên cạnh đường hạo thử nhẹ nhàng tốn ra theo khoe miệng của hắn dựng xuống đ ồ n liên nhưng chưa từng nghĩ rút ra theo khoe miệng của hắn dựng xuống đồng liên nhưng chưa từng nghĩ rút ra lại là an tây quân hồ phủ cùng đại Hán chinh ú nắm chặt chỉ còn nửa chặt chỉ c á hổ phù c g ấn tín,、lúc、này t lúc ủ hạ bẩm báo, thi thể bầm báo, chiến ủ a Trương n đ ì Nguyệt lưng bụng chúng tên thấy, tìm đã m tên t như vô số, dù là h t r o g tay còn nắm chặt Trinh còn chính chiến nắm mình bảo đào. Chiến qua đại vương thành thì theo gió t a n h mưa máu trong nam dương hữu kinh vô hiểm tất cả lớn nhỏ chiến tranh đã để trấn quốc tướng quân tâm trở nên c ừ n g rắn lúc này đường hạo lại cảm nhận được trước nay chưa có bi thương quân đường đại bộ đội hướng lâu lan phương hướng xuất phát vượt qua nguy cơ trùng trùng ngọc môn cùng xa châu loạn thạch thành lúc này thì trải nghiệm nhìn khảo nghiệm t h n g k ố c lúc này là thành dường như một viên đinh đế g i ả tử một mực định tại trước người hung nô hành quân phải qua trên đường tại trấn quốc tướng quân mệnh lệnh dưới lui về sau ba mươi dặm hình thành phản công thời điểm trừ phi người hung nô lựa chọn đường vòng sáu trăm dặm nếu không chỉ có rút ra đả thành viên này đinh đế d i y tử hành quân mới biết thông suốt tất nhiên muốn chơi tiêu hao chiến thì dứt khoát b u ô n g tay chơi thương khoái tại ly tịnh quân đội mạnh mẽ tiến công dưới người thổ phiên đã hình thành đại chạy tán loạn tình thế mà trước đó tại t o á diệm thành cùng quách liều chết đánh cược một lần gần như tiêu hao người hung nô nguyên khí bởi vậy bất kể đường hạo du kỵ lại thế nào kẻ dối người hung nô chính là rụt đầu không xuất kích dù là những thứ này du kỵ nhóm cầm những mục dân khai đao cuối cùng người hung nô rốt cuộc không nhẫn mại được không có lương thảo t h i ế t tế mấy chục vạn người tương đương muốn vây chết tại trên cánh đồng hoang thế là hai bên liền trên dã mã than tiến hành mình trận chiến hai bên thương vòng t h n g thiết một hồi chiến dịch sau đó đường hạo hạ lệnh bao gồm du kỵ ở bên trong binh sĩ thu sạch vào đà thành mà khinh khí cầu lúc này liền có đất d ụ n g võ người hung nô hành động bị những thứ này giữa không trung đại gia hỏa nhóm nhìn xem rõ ràng tất nhiên không thể cùng đại đường quân đội n g à n h á n g dứt khoát thì đổi một cái phương hướng đỏ mắt người hung nô tượng ác lang bình thường dọc đường bộ lạc nhỏ nhóm thì gặp xui xẻo bị t ừ n g bước xâm chiếm liền đập vỡ không còn sót lại một chút c ạ n đường hạo vẫn như c ũ khai thác nhìn án binh bất động sách lược hắn mục đích của chuyến này là ngăn cản người hung nô đông vào chỉ cần không hướng phía đông đi người hung nô yêu chỗ nào đâu thủ hạ b ẩ m báo trương đình nguyện cùng quét hiếu khắc di hải đã bình an trở về trung nguyên cái này cũng giải quyết xong tâm sự của hắn chiến trường tình thế nguồn phát sóng quỷ quyệt ngay tại đường hạo vì mình cố thủ sách lược rơi xuống một trái tim lúc đà thanh hậu phương thiên nữ tán hoa giống như xuất hiện đại đội binh cường mã tráng với lại dẫn đầu tướng quân chính là trường an lào khách quen lộc đồng tán đại tướng chương một n g r ă m mười l gây cấn chương một n g r ă m mười l gây cấn chiến tranh lâm vào vào một loại gây cấn giai đoạn hai bên vặn chặt ốc vít bình thường cắn chết không tha quét hiếu khác tướng quân cùng nhi t ử chiến tử xa trường tin giữ t ự a một mảnh mây đen to lớn bao phụ tại trường an thành bách tính trong lòng thì bao phụ tại rồi trên triều đình khi tất cả bách tính bao gồm trên triều đình văn võ q u â n thần tại vì tiền tuyến chân quốc tướng quân cùng với vì hắn đà thành mà lo lắng lúc đóng tại việt châu thành vương ra lý nguyên giờ này khắc này nhưng lại có một p h n khác dự định đại đ ư ơ n g tất thắng là hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc sự thực mà hắn bây giờ lại suy nghĩ năng lực nhất định đạt được phụ hoàng đáp ứng tại to lớn đại đường bản đồ bên trên có được chính mình một mảnh thổ địa ở trên vùng đất này hắn có tuyệt đối tự do bất kể là đất bằng lên lầu cao hay là mở đảo đại đường lớn nhất nội hồ ở trên vùng đất này hắn có thể có được chính mình tất cả tất cả dự định tại hiện hữu giới điều kiện thực hiện chính mình trong l ò n g ngực tất cả ý nghĩ lý nguyên vương ra từ trước đến giờ là một tính toán lợi nhuận tính toán tinh tế người làm to lớn đại đường bản đồ chậm rãi tại trước mắt hắn triển khai lúc dày r ộ n bàn tay lớn che khuất tất cả địch nhân của mình tên trước mắt hắn là một giàu có vô địch đế quốc. là lý d a đông đảo trong tử tôn một thành viên của hắn huyết quản bên trong chạy xuôi nhìn cùng thái tông thậm chí cao tổ hùng hồn nhất huyết hắn tin chắc tại đây phiến rộng lớn mà m à mỡ đại đường cương vực bên trong tất nhiên sẽ có chính mình cùng một chỗ đất phong ánh mắt của hắn vì trường an làm trung tâm theo tần lĩnh thái hành thiên sơn mạch lạc hướng tứ phương nhất nhất mở rộng ra theo hắn tuổi trẻ thực hiện đảo qua mảnh này cổ lao cương vực lúc hắn đột nhiên phát hiện tại đây mảng lớn thổ địa bên trên còn có rất nhiều không có khai thác không biết địa còn có rất nhiều hoang man thổ địa chờ đợi người đi quản lý thì nói ví dụ hiện tại đường h ạ bị phái đi an tây cùng bắc、Đỉnh. ở mảnh này phía tây nhất bảo địa người nhà đường số lượng nhiều nhất chẳng qua chẳng qua sáu và người hắn cảm thấy này đúng là không nên như vậy thì cần một làm việc sấm dền do quấn vương ra đi quản lý đi mở mang nhường mảnh này bến gỗ bị tỏa sáng mới sức sống kỳ thực địa phương có phải hay không giàu có chính mình có phải đến bên ấy sẽ bước đi liên tục khó khăn lý nguyên đều không có suy tư quá nhiều hắn chỉ hy vọng ở trên vùng đất này năng lực thi triển quyền cước của mình mà lúc này đường hạo cùng hắn đạt thành lại bị hai đạo thọc sâu to lớn chiến hào kẹp ở giữa một cái là xuất từ thổ phồn thừa tướng lộc đông tán hắn đạp vào bến gỗ bị trong nháy mắt đó lên liền hạ lệnh binh tướng cùng với hắn có khả năng t i ê u chấp tốc độ mở đảo ra rồi to lớn chiến hảo nhìn thấy người thổ phiên làm như vậy người đột quyết thì không ở lại đồng dạng vì vượt quá tưởng tượng tốc độ mở đảo lên vẫn chưa tới thời gian mười ngày trong trước trước sau sau hai đạo to lớn chiến hảo dường như một con to lớn cái cảng đem đường hạo đả thành phong k í n h n rừng theo đường hạo n g m á n h hổ giáp c ô n g p h í a dưới, lúc này sáng s u ố thành n ấ t h vi c h í n h binh là án g kỳ đến g Mà rừng luyện một chút thư pháp chính là tại chính mình an ổn trên ghế nằm thoải mái nhìn hồ dương bãi gỗ bi trong sa mạc mặt trời lên mặt trời lặn đặc biệt hùng mỹ thậm chí mang theo một cô gia tính trường hà mặt trời lặn tròn năng lực tại nghiêm trọng thời gian chiến tranh tận mắt thấy như thế tráng lệ chi cảnh thì đúng là nhân sinh chuyện may mắn trước đó quét hiếu k h á c tử trận thông tin bị tám trăm i n dặm khẩn cấp binh vệ đưa đến trường an thông tin rơi xuống đất một khắc này kinh ngạc triều chính mà đồng dạng khẩn cấp thư tín đem mà lúc này đường hạo đại quân vây khốn tại giã mã bến sự việc đưa vào trường an tin tức này lần nữa tượng một viên bom chấn động tại triều chính trên dưới ngày xưa c h ấ n quốc tướng quân cùng hắn đà thành bị đội quyết tính cả thổ phồn thật sâu vây quanh cái này khiến đại đường bách tính triệt để cảm nhận được cuộc chiến tranh này là như thế tàn khốc đ ộ như hối tại c h ấ n quốc tướng quân đại doanh tình hình thực tế tượng một con thiêu thân bị ấn tại chụp đèn trong bình thường một mực khóa kín tại rồi tuyệt mật ống c h ú c nặng lúc này cái tin tức này là kiên quyết không thể tiết lộ ra ngoài trường an tháng bảy ngày mùa hè nắng g ấ p như lửa lúc này lý trị tâm lý theo chiến sự tiền tuyến khẩn cấp lại tàn khốc tượng điểm đóng băng giống nhau người lẽ nào định đem chính mình tất cả hải tử cũng mang đến hoang man nơi sao nương, nương hỏi lý nguyên yêu cầu đi bắc đình sổ g ấ p bị hoàng chủ lặp đi lặp lại nhìn ba lần khi hắn khép lại tấu trương về sau hắn đúng ngày xưa thương yêu mỹ nôn g nói chuẩn lý nguyên chẳng qua sau đó lý nguyên lần nữa bước vào trường an không tại u y theo hoàng gia mà là chỉ có thể dựa theo phiên vương lễ chế với lại chiều cống hàng năm có phải không có thể đoạn tuyệt phạm là có rồi chiến sự so sánh tượng bây giờ bắc đình chi chiến bất kể ở phương nào đại tổng quản chính là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp còn hạt nếu lý nguyên năng lực đồng ý trở lên điều kiện lớn như vậy đường cương vực bên trong thổ địa hắn có thể tự do lựa chọn đồng thời hắn mâu phi cũng sẽ cùng hắn cùng nhau đến hắn đất phong hắn yêu cầu của hắn coi như bỏ qua có thể cùng mẫu thân sớm chiều làm bạn thì một điểm cuối cùng lý nguyên cũng sẽ liều mạng đi lý thị con cháu trong máu từ trước đến giờ đều là trào lên nhìn một cỗ nhiệt huyết bọn hắn nghĩ tại tứ phương bên ngoài có cương thổ của mình thì không cô phụ trên người mình tổ tiên dũng mãnh chỉ là hiện nay không biết chân quốc tướng quân cùng hắn đ ả thành sẽ là một thế nào tình huống Trước 1416, đại Thắng Trước 1416, đại Thắng、Quy、tư đại Thắng Thông tin theo trinh sát theo như chấp 1416, 1416, Đại Đại Đại điện khói xôi bi nhanh Quy xa mã, tất cả quan nội bách tính trái tim dường như một hồi mưa đúng lúc tưới t ắ t bách quan cùng hoàng chủ trong lòng nôn nóng dường như một cơn gió mạnh thổi tan bao phủ trên bầu trời đại đường nặng nề mà kinh khủng chiến tranh mây đen phong trần mệnh mọi người mang tin tức trải qua mỗi một cái dịch trạm thời điểm hưởng thụ lấy tôn quý nhất đ á n ngộ mị thực rượu ngon thiện thể còn có thể hưởng thụ một chút xoa bóp gân cốt thư công việc thư công việc khớp nối trí tôn đ á n ngộ nhìn thấy không anh em cây đao này đã là thanh thứ bốn trước ba đêm cùng hung nô đ á n kia sống mái với nhau xứ đã chặt gãy người mang tin tức chỉ vào bội đao hướng xuống lại bách tính kể ra chiến sự thảm thi theo r ê n c ngõ t r n căn bản không nhìn thấy lẫn nhau khuôn mặt, nhau đ cương cùng trên người mai n t t cho đến chính còn quán lại đến hiện tại hắn đã trải qua vô số đại thắng tính toán chi ly thì mắt thấy khuyết điểm bại máu chạy thành sông chỉ là mấy vạn người tại mấy lần vây khốn bên trong sông ra v ò n g vây đây cũng không phải là dùng n ư u lực hay là thiên thời địa lợi những thứ này thường dùng thuật ngữ có thể giải thích rồi phó tướng tô định phương thì ở một bên luận võ khí trang bị cùng c h ấ n quốc tướng quân bộ đội đều không phải là giống nhau mà nói đà thành là ngọc hoa sơn thư viện tiếp thu ý kiến của chúng mà mới nhất cải tiến bắt n ư u nỗ s ú n g túc dầu hỏa thuốc súng cho đường hạo đại quân phá vây sáng tạo ra cường h ă n nhất vật chất cơ sở sợ hai thán phục sau khi là binh g a phen người lý tịnh cũng cảm nhận được một tia bị hay chiến tranh là một môn tàn khốc nghệ thuật không chỉ có là vũ lực cứng đ ố i cứng càng là hơn hai cái trí tuệ cường giả trong lúc đó mưu lược hòa giải theo lý tịnh chỉ bằng vào vũ khí cải tiến thủ thắng thì cùng trường an thành đầu đường lưu manh đánh nhau mặc dù mình năm đó cũng là lưu manh xuất hơn tất nhiên ngọc hoa sơn thư viện học viện quân sự tại bồi dưỡng v õ tướng lúc dần dần sẽ hình thành một loại tập tục chỉ dùng dạy cho các học viên làm sao sử dụng đồng thời nghiên cứu phát minh hoàn mỹ nhất vũ khí là đủ v ậ phân bố cục cung n h u lược tại tương lai vũ khí thời đại địa vị sẽ dần dần suy yếu dường như dây c h u y ể n sản xuất trên sản xuất ngọc hoa sơn thư viện tương lai sẽ đại lượng sản xuất quân sự nhân tài nhưng mà binh ra bên trong thuần túy nhất tinh túy sẽ bị từ từ quên nhìn chính mình lên t i cô đơn mà thần tình nóng nảy tô định vương khó có thể lý giải được thủ thắng chính là chiến mục đích cuối cùng nhất tất nhiên vũ khí thăng cấp có thể tốc độ nhanh nhất đạt tới mục đích này không phải là không một loại chuyện may mắn vì sao quốc công sẽ như thế bề n g à i tô định vương còn trẻ tự nhiên không hiểu lý tịnh chấp nhất hẳn thấy chỉ cần có thể lấy được chiến tranh thắng lợi thay đổi chính mình phương thế cục bất lợi về phần thủ đoạn gì lại có cái gì so đó đấy lúc này hẳn là hoan h ỷ mới đúng a cảm thán qua đi lý tịnh nhìn chăm chú trên tường treo chiến thế đồ tại một ghi chú h thạch sơn tọa độ trên dừng lại cái chỗ kia tại loạn thạch thành đông bộ vừa lúc là lộc đông tán đóng quân tiêu chí đi ngày mai xuất binh đi xem thổ phồn vị này l ạ i tướng lý tịnh đưa lưng về phía tô định vương nói hắn phải ngay mặt hỏi một chút cái này thổ phồn thừa tướng đại đường hồng ân có thừa vì sao lộc đông tán sẽ có như thế thất tín bội nghĩa cử động trần quốc tướng quân đại thắng uy tư truyền kỳ cố sự tượng luôn luôn chính ạ y x nhi cũng s tại đã trưởng thành bộ dáng đã có mấy phần phụ thân giám vẽ đầy năm bước tham lúc người trẻ tuổi không có bắt võ tướng trường kiếm ngược lại bắt là văn sĩ bất lông tương lai cũng là ngọc hoa sơn thư viện nhân tài kiệt xuất chi sĩ đi trường lạc nhìn chính nhi hữu mô hữu dạng đọc lấy tam tự kinh chỉ hy vọng đứa nhỏ này lớn lên về sau an tâm làm một văn sĩ vì quan võ quá làm cho người ta lo lắng đề phòng mặc dù vương phủ vinh quang là do ở phu quân chiến công hiển hách tích lũy to lớn kinh khí cầu rơi xuống đà thành t r i thượng cơ giới sư tu chỉnh nhìn vừa trải nghiệm thảm thiết chiến thế bát lưu nỗ mà đỗ như hối đã đọc xong rồi lâu lan văn hiến chương ba mươi tám trước đó chỉ cho là đại đường văn hóa tinh túy tại trung nguyên trung nguyên văn hóa tinh túy tại trường an bây giờ phát hiện đối với mình cái này được người kính ngưỡng văn hảo mà nói chính mình biết chẳng qua là trên bầu trời một chút trường hà vẫn như cũ là trường hà bao cắt tẩy lễ s a hổ dương tư thế vẫn như cũ thẳng tắp nhìn thoáng qua rơi ở trên đường chân trời to lớn ánh hoàng hôn đỗ như hồi nói với đường hạo trinh sát truyền đến thông tin lý tịnh mang theo phó tướng tô định phương ngay hôm đó đến hát thạch sơn đường hạo gật đầu một cái hay là trước đây thật lâu hướng tiên hoàng nhắc qua đúng thổ phồn lo lắng lúc đó tiên hoàng cũng không thèm để ý bây giờ lý tịnh cùng lộc đông tán đối lập là trong dự liệu sự việc nghe nói hoàng chủ h ân chuẩn vương ra lý nguyên tới trước bắc đ ỉ n h quản hạt bắc đ ỉ n h cùng an tây lưỡng địa nhìn tới lúc đó chính mình thật không có nhìn nhầm cái đó năng lực cùng mạc dương tự chơi hoa văn tiểu bản vương ra thật đúng là cái thông cảm bất l ậ hằng người hy vọng hắn có thể đem bên này hoang vua gô bi quản lý thì cùng thân hình của hắn giống như giàu có Trước tháng Trước tháng 1417, 1417, lợi. lợi. bất cứ chuyện gì đều muốn làm tốt chỉ có bề ngoại cùng thực tế công tác chuyện tin cũng không ngoại lệ t r ấ n quốc tướng quân tại quy tư thành chém giết quân địch mười vạn người cỡ nào làm cho người phân chấn thông tin những ngày này một đến nay trương an bách tính đã rất quen yên rồi chỗ nào chỗ nào lại dậy rồi khói lửa chỗ nào chỗ nào lại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đường hạo thắng lợi thông tin không thể nghi ngờ tỉnh lại bách tính chết lặng tâm cảnh xuất phát trước cao sương trưởng quan chuyên môn đã phân phó vào cửa thành trường ăn lúc thay đổi vết máu loang lộ khôi giáp chiến ý ý ý có phân cho tiện thể nắm tại ở trên mặt phải hướng mọi người truyền đạt ra trận chiến này đánh đến cỡ nào không dễ các huynh đệ ở tiền tuyến liều mạng đến dù huyết phân chiến có thể nghìn vạn lần không thể tại phong thưởng cuối cùng này một vòng thì là khâu trọng yếu nhất trên da bất luận cái gì sai lầm trần quốc tướng quân trạm địch mười vạn thông tin truyền đến cung nội đường hạo tại quy tư xuất kỳ chế thắng mang cho hoàng chủ cùng nương nương là khó có thể tin kinh hỉ trước đó q u á c đại xoáy từ trận tin giữ đã để mọi người đúng chuyện cơ không còn ôm lớn hy vọng một rõ ràng màu đỏ đánh dấu bị hoàng chủ vòng vẽ ở r ồ i quy tư tọa độ bên trên ở một bên nhi nương nương còn nằm trên b à n trài nhìn báo chiến sự thắng lợi văn thư theo lý trị chỉ cần đường hạo đem đột quyết đ ở i tới phía tây không tại đông b ả o chỉ cần người thổ phiên bị ép tối h lui đến rồi hát thập sơn như vậy chàng chiến dịch này đại đường tất thắng không thể nghi ngờ dù là tiền tuyến chuyển đến tin chiến thắng nói chấn quốc tướng quân tiêu diệt trăm vạn địch tới đánh đều là tin tưởng lúc này đỗ như hối xem như toát ra bản lãnh người đứng đầu Nhớ Đô n ă ngày ngày một đ khắc này ở bên trong trong phòng chủ mẫu va một tiếng khóc một đám màu trắng cùng màu xám bổ câu lướt qua rồi trường an thành vùng trời ngọc hoa sơn trong thư viện tiểu học viên còn chưa kịp lấy xuống trên đầu mình mang theo mùi khói thuốc súng đạo mũ giáp chạy nhanh dọc theo thư viện cao cao bậc thềm đem cái này kích động lòng người thông tin dẫn tới nguyên t r ư ờ n g tiên sinh trong phòng đây là kế c h ấ n quốc tướng quân t r i n h chiến liêu đông sau đó ngọc hoa sơn thư viện tại vũ khí kỹ thuật bên trên lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích người mang tin tức trên đầu khôi r á c màu đỏ lông công dường như một viên ánh lửa xuyên thẳng qua trường ăn mỗi một cái đường lớn mỗi một bà phường dân chúng huân quy nhóm không hẹn mà cùng vì cái này đem lại tin chiến thắng ánh l ử a n h ư ờ n g ra con đường dây cương trong tay tùy ý dẫn động tới trường ăn mỗi một lối đi đối với người mang tin tức thông suốt tại bát ngát thảo nguyên hắn chạy qua tại rộng lớn gỗ bị hắn chạy qua bây giờ tại đế đô đường đi đây đ ạ i khái là hắn kiếp này tối xương ý một lần phi ngựa trên đường đi hắn phá vỡ cuốn họng hét lớn chấn quốc tướng quân đại thắng tin mừng trong rừng bầy chim bị vang vọng âm thanh cả kinh bay lên thậm chí vờn quanh trường an bá thủy trong nước ngư cũng bị cả kinh nhảy ra rồi thủy tế đây là mấy tháng đến nay tại an tây cùng bắc đình trên chiến trường quân đường lần đầu tiên lấy được toàn thắng thời khắc có thể nào không lệnh tất cả biên quân các tướng sĩ lòng tin mười phần khí phách phân chấn chỉ cần áp đạo thức chiến thắng hai ba cái đối thủ cường đại cái khác tiểu bệnh g ữ bị trừ tận gốc đó là chuyện sớm hay mượn mang hai mươi tháng tam phu nhân muốn trong quy tư thành lâm vừa rồi địa phương tốt nhất bà đỡ tới đón sinh. t r ấ n quốc tướng quân ở một bên một tấc cũng không rời bội bạn mà ở cách đó không xa cùng thổ p h ồ n quân đội đối lập lý tịnh một b ụ ngạc khí bình thường đều là người khác phối hợp hắn làm chiến sự kết thúc công việc công tác không ngờ rằng lúc này hắn cái này ngày xưa không ai bị nổi chiến đấu chi thần lại cấp cho bản thân con rể đến làm kết thúc công việc như việc trước đó thực sự là coi thường thổ p h ồ n vũ lực không ngờ rằng mấy năm không thấy nha nhi dám ngay đầu tiên phát động chiến đấu chẳng qua l ý tịnh thủ hạ tiêm đao liên còn không phải thế sao ăn chay cầm dao mũi nhọn bọn đợi binh tại hát thập sân khẩu chờ đợi rút đao một khắc mấy ngày trước đây tại an tây trên chiến trường lộc đông tán đã tiêu hao quá lớn sinh lực lúc này ở cùng tiêm đao liền cứng đ ố i cứng hẳn phải chết không nghi ngờ lộc đông tán thì lặng lẽ mang theo bộ đội dọc theo dãy núi b ã n hạ thung lũng phân tán lực lượng trốn về đến rồi cao nguyên nguyên bản suy nghĩ cùng lộc đông tán chính diện giao phong một lần không ngờ rằng nha nhi trượt được nhanh như vậy n à y gọi lý tịnh thất vọng không thôi cùng sinh tam phu nhân đường hạo tiếp vào có lệnh lại không đi không được rồi vốn là muốn nhìn tận mắt bích thanh liên sinh hạ hải tử nhưng mà chiến sự quan trọng đại đường an nguy quan trọng trước khi chuẩn bị đi hắn đem tam phu nhân thật chặt ôm vào rồi trong lực tam phu nhân hưởng thụ lấy ấm áp thời gian chính mình vốn chỉ là công chúa bên người nha hoàn nguyên dự định cả đời này cứ như vậy qua không ngờ rằng dưới cơ duyên x à o hợp đã trở thành tướng quân phu nhân ngươi nhìn xem duyên phận chính là như thế một khó mà để người cân nhắc thứ gì đó tráng lệ gỗ bị t h ă n g cảnh trợ phu làm bạn thời nói cho hắn lên xảy ra trên chiến trường sự việc hoặc là bi tráng hoặc là đau thương từng giờ từng phút cũng ngưng tại rồi trong lòng của nàng vớt ve chính mình bụng một trong chạy xuôi đường ra máu ngôi sao mới nổi mệnh sắp giáng lâm nhân gian hơn nữa là tại tây vực thổ địa bên trên giáng lâm trước đó cái này ngôi sao mới nổi mệnh thì trở nên không tầm thường Lạ lâm chiến、trường. trước ờ n g t r ư 1418, lạ lâm chiến cắt trường. An bộ đó ộ i ngày càng lớn mạnh, d ọ tại h chiếm đường trên tuyết i ể bộ lạc r sơn kiến tạo du lịch trấn nhỏ hà thiệu đem chiến lược ánh mắt nhìn về phía rồi tây vực đi theo con đường đại bộ đội hà thiệu chạm thứ nhất là cùng điền hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất là làm một cùng đường hạo không sai biệt lắm hàng mô phỏng chất lượng cao bản đà thành tại ngọc hoa sơn thư viện sinh viên tài cao hiệp trợ dưới mặc dù không phải một so một trở lại như cũ nhưng tối thiểu nhất liếc mắt một cái không sai biệt lắm chỉ là hơi nhỏ rồi xem xét sắp xỉ trình độ đến mức hà thiệu xua đổi lấy chính mình đà thành trải qua gia dục có lúc kém chút bị ngăn cản tại rồi b i ê n quan bên trên đứng ở đà thành trên tường thành một vừa thưởng thức tây v ự c sa mạc cảnh đẹp một bên xinh đẹp tây v ư c mỹ nữ diễn lại hoa lệ ca múa đối với lần này mở ra tây vực thị trường hà thiệu là nhất định phải được quan nội thị trường đã báo hòa không ít đều là nương nương cùng t r ư ở n g tôn gia và đại tộc h â n quý mua bán vậy liền chuyển đổi ý nghĩ đem ánh mắt hướng ra phía ngoài rời đi rời khỏi cao nguyên sau trạm tiếp theo hà thiệu thì một đường hướng tây đã đến a n tây trước nay chưa có thị trường chính mình nhất định phải tự mình đến khảo sát một phen mới gọi cái ổn thỏa hàng mô phỏng chất lượng cao bản đà thành một đường sóc này theo hỏa đ i ể n đến rồi hứa kính tông đóng giữ loạn thạch thành lão hứa nhìn tới đà thành thuộc về quân sự công trình nếu là phòng vệ dụng cụ như vậy hay là không muốn tan mất thương giả trong tay muốn tốt cho nên tàu xe mệt mỏi hà t h i ệ còn không có theo trong mê mội lấy lại tinh thần nhi trước mặt thì xuất hiện một túi đến từ hứa kính tông sáu trăm i n kim tệ sau đó hàng mô phỏng chất lượng cao đà thành liền bị loạn thạch thành c h ứ c dụng nhìn đà thành trên chứa đầy các loại hàng hóa trên thành binh sĩ、si、vất vả lao động hứa kính tông pha t r ò nói ngươi là tới đây làm mua bán hay là cố ý khoe khoang ngàn dặm hành trình đương nhiên là vì cần tiền hà thiệu nói còn làm phiền phiền trưởng sử vạch ra một tốt đường đi tới mặc dù quy tư đại thắng thay đổi quân đường tại tây v ự c chiến cuộc nhưng phiến khu vực này còn không có chân chính bình định tiếp theo theo hứa kính tông hiện tại cân nhắc việc này đều vì thời thượng sớm là thương nhân làm quan trọng là đúng hiện có điều kiện nắm chắc hà thiệu cảm thấy trưởng sự phân tích có lý theo sáu trăm đà thành t r ư n g dụng bỏ phí rời khỏi hai trăm thu được ngay tại chỗ độc nhất vô nhị quyền kinh doanh mà loạn thành thành sau đó thì là hà thiệu tại tây vực mậu dịch trên quan trọng t r u n g truyền điểm cũng là một điểm tiếp tế cùng tam phu nhân cáo biệt sau đó trần quốc tướng quân tiếp lấy dẫn đầu chính mình đà thành hướng tây vừa đi theo hành trình thúc đẩy hoàn cảnh chung quanh ngày càng hoang vu ven đường thỉnh thoảng có chiến đấu qua sau hải cốt cùng chiến mã thi thể gánh vác lấy thành trì lạc đà có thể làm trình dài như thế khoảng cách đã là một kỳ tích đà thành đi về phía tây còn có thể tăng tốc một ít tốc độ h ư qua loa như thế một gia tốc đều có thể đổi kịp hướng tây chạy trốn đột đội. quyết quân có chạy thể Tây trốn hướng Nhưng kịp một à chấn quốc không tướng quân đ i h ì ghiền giữ này tốc đường ộ một bây bọn giờ, tại phía sau bọn họ một mực đi theo, t phía ép họ sau luôn luôn mực đè r ớ c mặt n g ư i đột được. đ Một quyết là ư ờ đi về phía tây theo đường hạo hoàng chủ sở dĩ đặc biệt coi trọng tây vượt bản này thổ địa nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thổ phồn cầm quyền sau mới tán phổ thực lực ngày càng cường đại thổ phồn thực lực hoàn toàn k h ô n g chế dây núi bãi hạ một vùng sau đó khẳng định sẽ đem bàn tay đến vùng hạ sáo một khi kéo dài tới đến dồi khuỵu sông một vùng dài như vậy an thì trở nên tràn ngập nguy hiểm cho nên dù thế nào đều muốn đem hiện nay chiếm cư tại tây vực thổ phồn thế lực còn sót lại ép về đến cao nguyên trong trước đây thật lâu thổ phồn cùng đại đường không phải là không có hiệp thương sau chuyện này sớm tại trinh quán trong năm lộc đông tán thì là sứ giả cùng ngay lúc đó tiên hoàng hòa giải đại đường quân đội rút khỏi dãy núi b ã n h à một vùng mà thổ phồn rút về tại tây vực vũ lực quân hai bên không hề có đạt thành hòa giải thổ phồn không đồng ý đợi đến trinh quán chi trị đại đường cường đại lộc đông tán suy nghĩ đồng ý ngay lúc đó hòa giải phương án nhưng mà vào chỗ hoàng chủ lý trị một n g ụ n tự tuyển vì đại đường không chỉ phải bảo đảm tại dãy núi b đồng thời cũng muốn bảo đảm tại an tây cùng bắc đình quyền khống chế tuyệt đối đường hạo đuổi theo tây v ọ t đột quyết mà thấy nhỏ manh mối cùng lưu phương xuất lĩnh lấy thiên sứ binh cùng hách lỗ bọn hắn tại của nhau đường hạo có khi thậm chí thả chậm hành quân tốc độ làm cho đối phương có đầy đủ thời gian quyết định chính mình hành quân phương hướng mà ở a ba tư quỷ thế d ư ớ i quân đội an cắt làm bộ mắc lửa đến mê hoặc hách lỗ bọn hắn thật sự đột quyết c h i vương là đang cùng quân đội an cắt dây dưa hách lỗ tại đây phiến rộng lớn thổ địa bên trên bốn cỗ thế lực chính mình chưa quen thuộc trên chiến trường rét chóc nhịn dây dưa trần quốc tướng quân rõ ràng phân tích nói khẳng định h là á chương lố à y cho nên hách nên n lố một nghìn à y là bốn trăm o n không g t mười qua chín tố đột quyết sách â n hiện anh g có ả năng hách lố minh đã thành tại tướng quân thụ mệnh hạ ngưng đi tới nhưng mà chỉnh x ử mặc xuất lĩnh bọn kỵ binh lại không có đình chỉ đình chỉ đối với địch phương quân đội quy mô nhỏ quấy dối trong đó có một chi năm n g h n người đám bộ đội nhỏ tại bình minh thời điểm lặng lẽ chạy trốn là t i ế t diên đà người bộ đội nhìn một cái vô tận sa mạc rất nhanh biến mất rồi bọn hắn chạy trốn tung thích t i ế t diên đà bộ tộc có một câu nạn ngữ bụng đói ăn q u ả n g cô lang chuyên chọn cách nhóm con dê hạ trào trong mắt đa trì lúc này năm nghìn người dường như kia dê bất kể là tàn dũng nội quyết hay là phía sau truy kích tới đại đường quân đội đều l ạ như lang như hổ hàng người nương theo lấy mặt trời mọc con đường kiểm tra khinh khí cầu thì nương theo đà chi nhìn ra đại đường là thúc đẩy chính mình tiệu c h ú n g bộ đội hướng tây vừa đi t r i n h phạt thực lực cách xa tình hình dưới đà chi không có lựa chọn nào khác thậm chí đà chi đã mới nghĩ đến đường hạo thật lâu không chịu tới gần chỉ là theo ở phía sau chết không vung được ý đồ t r ấ n quốc tướng quân thực sự chờ lấy h ồ nhân liên quân chính mình trước từ nội bộ tan giã đến lúc đó lại xuất binh đem nó tận diệt là không phí nhiều sức ngày hôm trước tộc nhân đi theo hách lô rời đi đà chi tức giận đến muốn làm thịt rồi t i ể u t ử ngu ngốc này tỉ mị đại trưởng lao phát hiện đà chi từ bên hông rút ra bên hông mình bội a o người muốn làm gì trưởng lao cả kinh kêu lên người mang p h này, tin tức n báo lại tam phu nhân bích thanh liền sắp sản xuất đường hạo suy nghĩ muốn hay không mượn cái này nguyên lý do cho trên triều đình thư tại an tây dừng lại thêm mấy ngày kia vạch tội ngươi tấu trương sẽ bao phủ bệ hạ bàn trà đỗ như hối nói trước ngươi còn tìm nghĩ nhìn triều đình lại bởi vì an tây đại thắng vì ngươi thi tước ngươi làm thành như vậy n g h ị cùng đừng nghĩ rồi nói thật ra đường hạo cùng đỗ như hối chia ra đảm nhiệm nhìn binh bộ tả hữu thị lang chỉ cần hai cái này người phụ trách chủ yếu không lên tiếng binh bộ những người khác thì không dám nói gì nhưng mà những tia mắt sắc nhi quan văn không được nha mang tam phu nhân theo quân đã là vi phạm trong quân quy củ sự việc bây giờ lại bởi vì trợ sinh duy ê ngộ n truy kích đột quyết tản quân thời cơ đường hạo suy nghĩ tiến tức vị sự việc nghĩ cùng đừng nghĩ rồi đỗ tướng hay là đỗ tướng góc độ của mình nhìn tới sùng luyến sắc đẹp cái này sai lầm ngược lại ở thời điểm này đúng đường hạo tới nói là chuyện tốt thế là đường hạo liền nhường phạm hồng viết một phong chuyên môn mạch tội chính mình vì tham luyến sắc đẹp mà khiến đột quyết tàn quân đảo vòng tiệu bột luật sai lầm cha vợ lý tịnh tại đen cái cùng người thổ phiên đánh cờ tiến triển thế như t r ẻ tre thế nhưng bất đắc dĩ đ ế t ử quan nội tướng sĩ n h ì n không nổi phản ứng độ cao lúc này mới lui tiếp theo mà ở hà tây địa khu tô định vương cũng là tiến triển thuận lợi sửng sốt đem hai vạn thổ phồn quân địch đổi tới quần quận thanh hà thủy trùng con đường liên tiếp chen ép phía dưới đột quyết bị ép nhìn hướng tây vừa lùi bộ tộc đại trưởng lão thủ cấp bị cất vào cái hộp ngọc trong tự m ì n h phụng lên hoàng chủ bàn t r à hoàng chủ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm mệnh đoàn hồng đem hai cái cái hộp ngọc đưa vào rồi cung tế tổ tiên bên trong thái miếu nguyên lai tưởng rằng phạm hồng tấu trương sẽ khiến hoàng chủ cùng nương nương đối với mình chú ý nhưng mà đường hạo dự kiến sai lầm rồi người ta cặp vợ chồng đang vì tiểu hoàng tử bệnh dữ đang lo lắng lại thêm liêu đông chiến sự cũng không hề hoàn toàn bình ổn lại không giành bận tâm đường hạo tại nát lá điểm này phá sự cho nên trấn quốc tướng quân thì tạm thời lưu tại nát lá quần thần cũng không dám nói thêm cái gì lúc này im miệng không nói mới là thượng sách nhưng mà cũng không lâu lắ trường a n trên phố thì lưu chuyển ra c h ấ n quốc tướng quân tham luyến tư sắc đến trễ chiến cơ chuyện xưa phiên bản còn nhiều màu nhiều sắc không lâu thì chuyển đến hoàng chủ cùng nương nương trong lỗ thai các ngôn quan lần nữa bắt lấy rồi cái này đại liêu nhi cực lực vạch tội nhìn cái này không bị trói buộc tướng quân trong lúc nhất thời uy vũ hiển hách tướng quân thành một quyền luyến tư sắc tiểu nhân lý trị suy nghĩ muốn hay không hạ một đạo mệnh lệnh ngăn chặn này ung dung miệng nếu không về sau mỗi một cái ban thưởng phong thưởng hàng đầu việc chính là trước rừng dân gian nghe đồn đồ rồi chẳng qua nương, nương ngược lại là không đồng ý vì đường hạo chuyện này liền mở ra một cấm ngôn tiền lệ kỳ thực không thể đường hạo tiểu điểm tiểu tâm tư kia nương n ư ơ n g là tại rõ ràng cực kỳ tức vị có vào hay không nhất cấp thật sự là một loại dư thừa làm việc tây vực sắc thực lấy được rồi đại thắng nhưng mà trương lương cùng trương kiệm tại liêu đông lại không lạc quan hành quân con đường bị hư hao rồi rất nhiều lại thêm dọc đường phản loạn lưu dân con đường tại liêu đông hành quân tốc độ bị kéo đến ngày đi chẳng qua ba mươi dặm bình nhưỡng có thể hay không bị con đường giữ vững nay tại tất cả mọi người trong lòng cũng đánh một dấu chấm hỏi qua chín mươi ngày về sau trương lương xuất lĩnh lấy cộng đồng mạng tiến quân thần tốc ở đây khẩu vạch tìm tỏi tinh la bố cục lỗ hồng sau đó trương kiệm xuất lĩnh bốn vạn binh đội nội ứng ngoại、hợp. lúc này mới cùng tinh la trong chiến l ĩ n dịch lui đ ị c h năm trăm dặm tinh la cùng bãi t ế chỉ có thể bận tâm một đầu vậy liền phóng trương kiệm đổi u bắt trương lương trương lương hình như chiến thần cụ thể bình thường riêng là đem tân la cùng bãi t ế chu liếc nửa tháng đem bãi t ế cùng tân la kéo tới trên biển cho trương kiệm thắng được thở dốc thời cơ bán đảo cái bẫy thế lại một lần nữa hướng quân đường nghiêng binh bộ phòng huyền linh nhìn đến từ liêu đông chỉ báo không khỏi bội phục đem trương lương đặt ở liêu đông thực sự là hoàng chủ một anh minh quyết sách chương một nghìn bốn trăm hai mươi về nước chương một nghìn bốn trăm hai mươi về nước tây đồng tại tiểu bộ luật mua bán cũng không tốt làm lớn nhất một chút bản thân trải nghiệm là an cấp không có trước đó thuận tay rồi từ lúc kia hổ nhân quân đội liên minh chú đóng ở rồi tiểu bột luật về sau này xa cha người thật giống như đạt được năng lượng bình thường đánh lâu không xong muốn tài bảo phải không chính là không cho không cho thì đánh phải không thành vẫn tốn hao ở đây quan nhìn truyền bá giáo lý danh nghĩa h á n triệt tình hình hơi tốt một chút mọi người chân thật cho rằng chỉ cần thần phục với h á n triệt thờ phụng giáo lý rồi sẽ tránh bị bạo h o ạ trên thực tế vừa vặn tương phản nhưng mà theo chính mình hướng tây thúc đẩy hãn triệt thì phát hiện biện pháp này là càng ngày càng khó dứt khoát mang theo bộ hạ lại trở về rồi tượng thành đường hạo đà thành tới gần rồi địa bàn sa cha sa cha chi vương rất sáng suốt cho con đường nhường ra một con đường với lại sáng tỏ biểu thị ra chính mình trung lập địa vị đại đường cùng đột quyết đánh nhiều thảm thiết không có quan hệ gì với sa cha sa cha sẽ không có khuynh hướng trong đó bất kỳ bên nào hiện tại muốn ép người đột quyết tây lui con đường nhất định phải đánh bại đại thực chủ yếu chính là ở trên mảnh đất này tạo dựng một chiến đấu giảm sắc khu đường hạo cho rằng thừa dịp sĩ khí dâng cao lúc cùng người đại thực giao chiến đánh xuống cái này giảm sắc khu thời cơ thực sự phù hợp cực kỳ đem tây vượt rượu ngon châm vào chén dạ quang trong quân t r ư ớ n g lúc này chỉ có c h ấ n quốc tướng quân một người thanh tỉnh thời hắn hoài nghi tây đồng cùng hắn triệt bọn hắn vì sao như thế yêu dày vò hơi say rượu sau đó mới phát hiện nếu như không có những thứ này chơi vừa lung tung như vậy thế giới này nên cỡ nào n h ả m chán đánh xong một trận đường hạo suy nghĩ cùng về đến trường an thì an tâm tại ngọc hoa sơn thư viện dạy học tượng trước đó xuyên qua tới xã hội hiện đại giống nhau thì hưởng thụ một chút xin nghỉ hưu sớm thoải mái dựa theo hiện tại lời giải thích chính mình tốn mười năm đã trước giờ hoàn thành những người khác ba bốn mươi năm phải hoàn thành sự việc tương đương đem tiến độ này cái tăng tốc độ lúc ba ngày nhìn xem đô tướng nói hoàng chủ đã bắt đầu dự định ở trên vùng đất này thiết lập phủ đô đốc g i á m chế tiến hành q u ả n h ạ t nghe nói là ba mươi tây vực chi chiến về sau phong huyền linh cùng đỗ như hối và một nhóm lao thần đã sắp xếp s o n g sôi về hưu nhật trình cho nên đường hạo nghĩ tại ba mươi lăm tuổi về hưu hy vọng liền rơi xuống công giá tràng t r ấ n quốc tướng quân chính mình cũng không cho rằng lòng can đảm của mình năng lực như lúc trước cùng hiện tại bình thường đúng bất luận cái gì xuất hiện khó giải quyết vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng chén dạ quang d i u đã uống xong đi ra l ề u vải giữa không trung treo người câu dường như hổ nhân dao lưới cong i ố n g như lấp liệt theo trong c h u ồ n ngựa dẫn ra một thất chiến mã không chỗ ràng biết, biết lý huyện thanh cùng trường lạc hiện tại thế nào chiến quốc thời đại tiến triệu cạm bèn có mãn đồ đã từng vừa vào binh doanh thì không tại hỏi đến trong nhà vệ vật chính mình còn làm không được trình độ này lôi kéo tuấn mã dây cương đường hạo càng phát ra càng thấy đường dưới chân nhất định phải tuân theo ý nghị của mình người khác thái độ cũng chỉ là tham khảo cùng đề nghị Điều miêu mà đi mà cả n g à y lẫn đêm, nhất định đêm, h p ả i đ o ạ trường tại t ớ i đào ạ i thực, a ba mươi n bốn vừa chém giết một tên thiện thiện võ sĩ trong ý nghị trừ ra liệu mạng đột kích đã không có ý khác mình lúc này đã trở thành một đại tiến công máy móc rồi giống như ba ghe lam hôn chiến dung trời mà hách lô tại cách đó không xa nhàn nhã tượng ngư ông bình thường người xem một màn này trưởng lão ngồi ở bên cạnh trong xe ngựa v ư ơ n đầu thỏa mãn nhìn đây hết thảy thần bí an các công chúa nhất định là người nhà đường điểm ấy hách lô cùng trưởng lão đã tin tưởng không thể nghi ngờ cho nên h ồ nhân quân liên minh tại vì có người ở phía trước cho mình mở ra đi tới con đường lúc trưởng lão đã bắt đầu suy nghĩ sao mang theo hách lô cùng tộc nhân hướng về hậu phương rút lui tại đan hưng ơ cùng mạc a tư và chúng tướng đồng tâm hiệp lực dưới ba ghe lam thành cuối cùng bị an các quân đội chiếm lĩnh mà tin tức này cũng làm cho đại trưởng lão sầu lo không thôi làm đan lưng mang theo thủ hạ tuần sát ba ghe lam thành nỗi lúc q u â n mình trong góc mặt mũi tràn đầy thời dơ bận phụ nữ trẻ em nhóm tại dun l ư ờ bảy chinh chiến thành tính hắn đột nhiên cảm thấy từng để cho chính mình hưng phấn không thôi giới đấu trở nên vô cùng không có gì hay thậm chí có chút n h à g chán bỏ vũ khí trong tay xuống trong nhà vợ cùng hải tử còn đang đợi mình mà thắng lợi trở về bọn theo chủ tướng cùng nhau hội tụ đại bộ đội trở về quân doanh phương hướng trong xe ngựa lưu phương đối a ba tư nói chúng ta kế hoạch đã hoàn thành ít ngày nữa ta cũng muốn trở về quê hương của ta nói đi hải tử ngươi muốn cái gì chủ nhân, mời mượn tại a ba m ư một chi lực lượng cường hãn để cho ta đi đoạt lại đã từng mất đi quê quán a ba m ư ơ túi đầu nói nhắm mắt lại lưu phương hơi gật đầu một cái biểu thị gia đáp ứng rốt cuộc tại cả bàn trong kế hoạch a ba m ư ơ ố n công hiến hiếm có trí tuệ về phần tiếp đó hắn sao sử dụng chi này lực lượng thực sự không phải lưu phương cái này trao tặng người có khả năng lo lắng được chương một nghìn bốn trăm hai mươi một làm bằng sắt giao tỉnh chương một nghìn bốn trăm hai mươi một làm bằng sắt giao tỉnh về nhà dục vọng đôn đốc c h ấ n quốc tướng quân đúng tất cả trở ngại cũng coi như thù công Húng tại nọ tiến c đ ộ cường bày t xa trận h lực hiểm n ngang rồi đ hộ dưới t h ỉ n h sử mặc dẫn đầu kỵ binh ngay cả phát huy chính mình cự ly x a đánh chết cường đại ưu thế tại năm trăm linh bức bắn giết bàn kinh trong đánh lui quân địch tất cả về quân to lớn đả thành bài sơn đảo hải hướng đông tiến công đại thực quân đã sớm bị kéo sức cùng lực kiệt trình sử mặc đáp lời đi tới tiếng kèn mang theo bốn vạn quân sĩ sen kẽ vào địch hậu phương đà thành theo địa thế đem đ ạ i thực mười vạn nhân mãng h i ề n ép tại rồi chống trải đ á y cốc bên trong cuối thu giáng lâm rồi q u o n nội đ ú n g hẹn mà tới đạt tới trường an rộng lớn c u n g duy theo gió thu lay động một chiếc lá theo gió bay xuống tại rồi hoàng chủ án trên sân khấu lý trị v ê lên mảnh này diệt tử kẹp thẻ đánh dấu trang sách bình thường mái trèo từ đặt ở huyền trang đại sư văn hiến trang sách trong hoàng chủ phê duyệt tấu trương t i ế t tấu cũng không có vì vậy bị đánh gãy tiên hoàng tại lúc hàng năm lúc này đi đường hạ phụ thượng dừng lại nóng hôi hổi mỹ vị lộ dê đó là thời tiết ti năm nay tây vượt chinh chiến bình định bãi tế cùng tinh l à chi loạn dù là tại chiến sự như thế căng thẳng lúc bách tính thu thuế cũng không có gia tăng sang năm đầu xuân sau đó lúc trước vì chiến sự mà chỉ hoãn đại công trình thì tiếp lấy khai công trong sơn q u ố cùng c người đại thực chém g i ế t đã tiếp cận gây cấn bắt như n ỗ nọ tiễn như mưa bụi giống như lít nha lít nhít người đại thực cùng hung cực các hướng trần thụ phòng tuyến của bọn hắn tiến công quách cùng nhau đao rơi chém g i ế t một tớt hiện tại là giành giật tướng dây chỉ cần người đại thực như giác hảo lệnh còn không có nhớ ra như vậy viện quân của bọn hắn muốn đến tỏ vẻ con đường viện quân đến k i n h khí cầu thăng lên không thể nào à chỉnh sử mạc nghi ngờ nói đường tướng quân trong tay chỉ có không đến hai vạn người loại tình huống này đâu còn năng lực điểm ra trợ giúp vũ lực coi như trần thụ bọn hắn chi viện quân đến cảm thấy mừng d ỡ lúc thung lũng trong lại lao ra hai chi cường hãn đội ngũ mặc dù không phải quân đường cách cắn mặc nhưng chỉnh sử mạc tin tưởng là người một nhà rất mau đem đ ạ i thực bộ đội mai táng tại rồi thung lũng hoàn thành nhiệm vụ tiểu miêu nhi cùng lưu phương về tới đà thành đường hạo chuyên môn a n bài đống lửa thịt nướng tràn đầy sáu mươi cái bình rượu đặt ở trống trải thịt nướng tiêu n g o chung q u n h xa xa đến rồi hai thất đại mã là hắn triệt cùng tây đồng xuống ngựa cầm lấy một v ò uống một hớp lớn khó được c h ấ n quốc tướng quân uống rượu không còn hố người hà thiệu cũng tới nếu là không có hắn tây đồng cùng hắn triệt nghị ở trên vùng đất này đứng vững góp chân mười phần khó khăn h ò a trên kệ mang lấy thơm nước thì nướng phong trần mệt mỏi đến hai người tượng quả c á lên men lần này tại tiểu bột luật gặp được hung mánh người đại thực nghị thành lập vương quốc g i á tâm giảm bất không ít đương hạ o muốn hồi trường ăn rồi c h ấ n quốc tướng quân vừa đi người đột quyết nhất định sẽ bắt bọn hắn khai lao khỏi phải nói hai vị kia chính là hà thiệu cũng không đáp ứng chính mình tại an tây một năm đã đúng bắc đình an tây phong thổ tài nguyên hiệu rõ như lòng bàn tay. Tuy nói dưới mắt thành thị nhưng ẩn chứa phong phú tài nguyên khoáng sản cùng dẹp thu hoạch đều là trung nguyên không cách nào so sánh hà thiệu am hiểu khéo léo đã thông thương đạo mà tây đồng cùng hán t r i ệ t hai vị có thể đưa đến tác dụng bảo vệ nghĩ liền phải sức lực nhìn ba người khoái hoạt tính toán đường hạo sắc mặt xanh xám lập tức m ộ ư ơ i sáu vị hoàng chủ phân đất phong hầu vương đã đến tây vực khỏi phải nói phát tài phân tranh phía dưới trước bảo trụ mệnh lại nói trước khi chuẩn bị đi căn dặn anh em coi chừng không phải người hiền lành m ư ơ i sáu vương sau đó yêu hận tình cự liền tản ra tại rượu n g o n trong chỉ mong trường say không c ò tỉnh sau khi tỉnh lại còn có rất nhiều khó giải quyết chuyện được từ vóc thu thập so sánh về đến đà thành liền nghe nghe phạm hồng phụng chỉ tại trong một ngày xử tử tiếp cận bốn vạn tù binh như vậy nhiều tù binh không cách nào một chút mang về q u a n n ộ i lưu lại hậu hoạn vô tận nếu đ ú n như hối bọn hắn như vậy mềm nương tâm kêu q u é t cùng chỉnh x ử mặc công h ơ n khuynh khắc ở giữa hóa thành cho tàn dọc theo quan nội đạo đà thành trở về q u a n n ộ i bọn không ít cũng đến từ c h i ế t súng phủ đà thành vào quan sau đó dọc đường đánh và thắng địch cũng ủi hướng đại quân la lên quân sĩ tại c h i ế t súng p h ủ danh hiệu số lớn quân sĩ theo trong đội ngũ ra đây trở về chiếc s ú p h ủ và đường hạo đến rồi chu tất môn sau lưng cũng liền hơn bốn người hoan hoa lệ ca múa phong phú đồ nhắm rượu cung trong quá thường nắm thiếu lao chấm bôi dây huyết theo lễ chế bôi tại rồi chiến thắng trở về mà về đường hạo trên mặt trường lạc công chúa mặc lễ phục nên đón đại thắng tướng quân lý đán phụ trách đem đường hạo đưa vào tổ miếu bắt đầu hay là c h g t r ạ c đàng hoàng kết quả trên tay điện sách còn chưa đọc hai câu hai người thì hàn huyên những thứ này tiến trình đường hạo so với chính mình quen thuộc lý đán trước giờ tại màn tre phía sau cho đường hạo ẩn giấu mỹ thực phải biết đường hạo trai dưới ba ngày chỉ có thể uống cháo mấy chục năm làm bằng sắt anh em tình cũng không trắng dao